Cuối cùng một hồi boxing thi đấu, sẽ vào ngày mai tiến hành, nói cách khác hắn còn có chút thời gian có thể lợi dụng. Liên quan với cuối cùng này một hồi boxing thi đấu, Tô Duệ cảm thấy cũng không có cái gì tốt nghĩ tới, chỉ cần làm được toàn lực ứng phó là có thể. Nga tuyển thủ boxing, hắn có thể đánh bại, tin tưởng nước Mỹ tuyển thủ boxing, hắn như thế là có thể đánh bại đối phương. Vì lẽ đó, đối với trận này sắp đến thi đấu, Tô Duệ đã là chuẩn bị sung túc, không có cái gì tốt sợ sệt, chỉ cần không xem thường là tốt rồi. Mà hiện tại, hắn là đang suy nghĩ những chuyện khác, tỉ như tín ngưỡng giá trị sắp xếp, cùng với tương quan, kế hoạch vân vân. Dù sao, Tô Duyệ Thiên tân vạn khổ kiếm lời những này tín ngưỡng giá trị, tự nhiên không phải vì để đẽ, mà là sẽ đem tín ngưỡng giá trị dùng ở một vài chỗ, dùng cho tăng lên tự thân sở kỳ hiệu, hoặc là phát triển sự nghiệp của chính mình, chỉ có lợi dụng với những chuyện này, những này tín ngưỡng giá trị mới xem như là phát huy ra giá trị đến. Nếu như hắn chỉ là đem thư ngượng đáng làm vật sưu tập, chỉ lấy tàng không đi dùng, Vậy những thứ này tín ngưỡng giá trị giá trị, cũng là không thể thể hiện ra, chung quy chỉ là có thể xem vật chết mà thôi. Loại này bạo liêm của trời cách làm, Tô Duệ là sẽ không đi làm, hắn sẽ đem tín ngưỡng giá trị giá trị phát huy đến mức tận cùng, như thế nào sẽ giữ lại không cần. Chính đang hắn cân nhắc nên làm sao lợi dụng những này tín ngưỡng giá trị thời điểm, bên ngoài đột nhiên có người gó cửa. Liền, Tô Duệ chỉ có thể tạm thời đình chỉ suy nghĩ, ngược lại đi đi mở cửa. Mở cửa sau. Chỉ thấy hứa vân vi đứng ở bên ngoài, còn mang đến một ít đồ ăn, nói, tô tiên sinh, ta không biết ngươi thích ăn cái gì, liền tùy ý điểm một chút, ngươi xem trước một chút có thích ăn hay không, không thích, ta lại đi đổi một phần lại đây. Cảm ơn ngươi, ta không kén ăn, chỉ cần có thể vào miệng, lôi vào, ta đều ăn. Tô Duệ liếc mắt nhìn, rất là phong phú, liền ngọt phẩm đều có. Nghe nói, hứa vân vi điềm điểm nở nụ cười, sau đó liền đẩy ra bàn ăn đi vào, đây là nàng vì hắn chuẩn bị ăn khuya. Ngày mai còn có thi đấu, ăn một chút gì có sức lực. Hứa Vân Vi cười nói. Nghe ngóng, Tô Duệ cũng gật đầu cười, nói, ta thích ăn nhất, cũng xưa nay cô ý ở đặc biệt thời gian ăn. Vậy thì tốt. Hứa Vân Vi nói rằng. Ở trong phòng, Tô Duệ sau khi ngồi xuống, nói, chúng ta đồng thời ăn đi. Không được, ta chính đang giảm béo, buổi tối không ăn đồ ăn. Hứa Vân Vi lắc lắc đầu. Tô Duệ cười nói, ăn no, mới có sức lực giảm béo. Hứa Vân Vi cũng nở nụ cười nhưng vẫn không có đồng thời ăn, có điều, cũng không hề rời đi, liền ngồi ở bên cạnh cùng hắn tán gấu. Ta đối với hảo môn cảm thấy rất hứng thú, lần trước nghe ngươi giới thiệu sau, thì càng cảm thấy hứng thú, nhưng hiện ở không có thời gian tự mình đi chơi, ngươi có thể hay không lại cho ta nói một chút hảo môn nhân văn phong tình. Tô Duệ vừa ăn, vừa nói, nghe nói, hứa Vân Vi gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Sau đó, hứa Vân Vi liền ở trong phòng. Cho Tô Duệ giảng giải một ít liên quan với hào môn nhân văn phong tỉnh, còn có một chút người ngoài không biết phong tục có một số việc là rất nhiều người đến rồi rất nhiều lần hào môn đều không nhất định biết đến. Ngoài ra, nàng nói nhiều nhất, chính là hào môn đặc sắc ăn vặt, cùng với một ít có Mỹ thực địa phương. Những chỗ này, bởi kích thước không lớn, trang không sửa được, hoàn cảnh cũng không phải rất tốt, thuộc về ven đường ăn vặt loại hình, một ít cùng đoàn đến du khách, căn bản là không thể đi những chỗ này, mà một ít chính mình đến du khách, cũng không biết những chỗ này tự nhiên cũng không thể sẽ đi. Vì lẽ đó, nơi như thế này, thông thường đều chỉ có người địa phương, hoặc là ở hào môn ở thời gian rất lâu người mới sẽ biết. Hứa Vân Vi có phải là người địa phương, Tô Duệ cũng không biết, nhưng biết nàng chí ít ở hào môn ở thời gian rất dài, không phải vậy, cũng sẽ không đối với hảo môn quen thuộc như vậy. Một ít du khách không biết địa phương, ở hứa Vân Vi trong miệng rất là quen thuộc liền nói ra, nói vậy, nàng đã là tự mình đi qua thật nhiều lần, mới có thể làm được hiểu rõ như vậy. Ở Tô Duệ xem ra, hứa Vân Vi hẳn là một kẻ thăm ăn, chí ít đối với ăn cảm thấy rất hứng thú, ở ăn phương diện, rất có nghiên cứu. Nếu không thì, nàng cũng không thể biết nhiều như vậy có ăn ngon địa phương, một ít người địa phương biết những chỗ này, không có gì lạ, nhưng biết nhiều như vậy địa phương có thể ăn được mỹ thực, vậy thì rất ít người có thể làm được điểm này. Đối với ăn, Tô Duệ không nói, nhưng không có nghĩa là hắn không thích ăn, ngược lại, hắn đối với các món ăn ngon, cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng cũng rất có hứng thú đi thử nghiệm. Thông qua Hứa Vân Vi giới thiệu, nhường hắn đối với hảo môn có một cách đại khái hiểu rõ, trong lòng đối với hảo môn ấn tượng cũng là đang chầm chậm phát sinh chuyển biến, này không đơn thuần là một Las Vegas, còn có rất nhiều nơi có thể đi, tương tự là có thể trải nghiệm đến không bình thường nhân văn phong tình. Mặt khác, ở Hứa Vân Vi giới thiệu sau, Tô Duệ đối với hảo môn có ăn ngon địa phương càng là biết rồi không ít, nhường hắn càng nghe liền càng cảm thấy hứng thú, hận không thể hiện tại liền xuất phát. Đáng tiếc chính là Ngày mai hắn còn có một hồi bốc xin thi đấu, hơn nữa là Phi thường trọng yếu bốc xin thi đấu, tuyệt đối không thể sai sót, hiện tại cũng sẽ không thể đi ra ngoài, nhất định phải ở lại chỗ này cố gắng duy trì trạng thái mới được. Vì lẽ đó, dù cho trong lòng lại nghĩ, Tô Duệ cũng chỉ có thể kiềm chế sự xung động lại, chỉ có thể nghe một chút Hứa Vân Vi giới thiệu, cũng chính là như thế quên đi, hiện tại là đi không được. Một bên nghe Hứa Vân Vi nói, vừa ăn mỹ thực. Liên như vậy, thời gian ở trong lúc vô tình trôi qua. Đồ vật cũng bị Tô Duệ một người ăn hết tất cả, khẩu vị còn là vô cùng tốt. Khả năng là bởi vì hứa Vân Vi giới thiệu, quá mức chân thực, nhưng hắn đều là có thể tưởng tượng đến loại kia mỹ vị, này ăn lên cơm, cũng sẽ đặc biệt hương, mới sẽ trong lúc lơ đắng cũng đã ăn nhiều đồ như vậy. Cứ việc, Tô Duệ cùng hứa Vân Vi nhận thức thời gian cũng không lâu, ở đến hào môn trước, hắn cùng nàng đều là tố không quen biết, lẫn nhau đều chưa từng nghe qua đối phương. Nhưng coi như như vậy, ở giao lưu thì... Hai người nhưng là có thể làm được phi thường tự nhiên Thật giống như đã là nhận thức không ít thời gian bằng hưu Cũng không có bởi vì xa lạ mà sản sinh gò báo cảm Liền như giữa bằng hưu nói chuyện hiếm Quá trình này là vui vẻ Thời gian càng là trôi qua rất nhanh Vào lúc này đã không còn sớm Nghĩ đến tô Duệ ngày mai còn có thi đấu sau Hứa vân vi cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này Mà là nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt Sau đó liền đem bàn ăn loại hình thu thập xong sau liền đi Ở hứa vân vi sau khi rời đi Tô Duệ đánh răng rửa mặt sau, cũng tới giường thời gian, hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt, lấy trạng thái tốt nhất bị chiến. Đối với ngày Mai Búc xin thi đấu, hắn là tình thế bắt buộc, chỉ có thắng, mới có thể thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, mà nếu như thua, được tín ngượng giá trị khẳng định không nhiều. Từ xưa đến nay, mọi người đều chỉ có thể chú ý tới thắng ra, chỉ sẽ thấy người thứ nhất, mà thua phía kia, chắc là sẽ không bị người quan tâm. Vì lẽ đó, Tô Duệ muốn thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, cũng chỉ có thể thắng. Tuyệt đối không cho phép chính mình thua trận thi đấu. chương 521, Lạc hầu Suốt đêm không nói chuyện, làm Tô Duệ khi tỉnh lại, đã là hừng đông. Vừa cảm giác lên, hắn chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, có thể thấy được tối hôm qua hắn giấc ngủ chất lượng rất cao. Ở sau khi đứng lên, Tô Duệ nhìn một chút thời gian, mới bất quá 18 giờ, mà thi đấu là ở buổi trưa 2 điểm cử hành. Nói cách khác lúc này cách thi đấu bắt đầu, còn có thời gian 6 tiếng. Thời gian 6 tiếng, nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn, nhưng làm chờ, khẳng định là sẽ rất thẻ nhạt, thời gian cũng sẽ qua rất trợm. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không thể ở này 6 tiếng trong lúc đó, chạy đi bên ngoài ru ngoạn, hắn cũng không thể như thế lang, vạn nhất không có duy trì tốt trạng thái, thi đấu liền không nhất định sẽ thắng. Dù sao, sử dụng boxing sở kỳ hiệu sau, chỉ là tăng cao hắn boxing kỹ xảo, đối với thể năng tăng lên đã nhỏ bé không đáng kể. Vì lẽ đó, chỉ cần Tô Duệ đem thể lực dùng hết, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy có thể phát huy ra không tới một nửa thực lực xuất hiện tình huống như thế, vậy thì rất lung túng. Lần này, đối thủ của hắn, cũng không đơn giản, là một đến từ chính nước Mỹ Quyền Vương, ở nước Mỹ Boxing bên trong, có rất cao danh vọng, thực lực đó phi thường mạnh mẽ, không phải phổ thông tuyển thủ Boxing có thể đánh đồng với nhau. Cứ việc, Tô Duệ đánh bại càng trọng lượng cấp Nga tuyển thủ Boxing, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đánh thắng nước Mỹ tuyển thủ Boxing. Đánh bại Nga tuyển thủ Boxing, là bởi vì hắn tìm tới Nga tuyển thủ Boxing lược điểm Lấy chính mình am hiểu nhất tốc độ đánh bại Nga tuyển thủ boxing, nhưng đối mặt nước Mỹ tuyển thủ boxing, hắn liền rất khó lại dùng đồng dạng biện pháp đánh bại đối phương. Vì lẽ đó, ở trận này sắp đến boxing thi đấu bên trong, Tô Duệ nhất định phải duy trì tốt tình trạng của chính mình, cần phải làm được toàn lực ứng phó. Chu, yên của tôi VN nguyên nhân chính là như vậy, hắn không thể hiện tại còn chạy ra ngoài chơi, đây là đối với mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối đối thủ không tôn trọng. Sau khi đứng lên, Tô Duệ rửa mặt một phen sau, Liền đi khách sạn tập thể hình sẽ rèn luyện thân thể. Ở tập thể hình trong hội sở, hắn còn thông qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài quán rượu, đứng rất nhiều phóng viên, những phóng viên này đều là muốn phỏng vấn hắn và nước Mỹ tuyển thủ boxing. Chỉ có điều, vì để tránh cho quay rối đến tuyển thủ, về nệ tỷ ẩn khách sạn cũng không thể nhường những phóng viên này đi vào. Có điều, phòng thủ lại bí ẩn, cũng là sẽ có cá lọt lưới, có một ít phóng viên liền làm bộ thành nơi này được khách, lén lút lẹn vào vào phỏng vấn. may là chính là chính Về nệ tỷ ẩn khách sạn đã sớm nghĩ tới chỗ này, đã sớm sắp xếp mặt khác gian phòng cho boxing tuyển thủ ở, cũng là nhường những phóng viên này nhào một không, rất khó tìm đến bọn họ. Chỉ là, nước Mỹ tuyển thủ boxing, vẫn là có rất nhiều người nhận thức, hắn cũng không thể vẫn ở gian phòng đợi, liền thường thường bị phóng viên nhìn chằm chằm, sau đó sẽ có mấy cái phóng viên theo hắn, vẫn để hỏi liên tục. Cho tới Tô Duệ sẽ không có cái phiền não này, hắn đều là mang khẩu trang tham gia thi đấu, trừ cực nhỏ người biết hắn tướng mạo bên ngoài những người khác đều là không biết. Vì lẽ đó, coi như hắn tự gian phòng đi ra, gặp phải phóng viên, cũng không cần lo lắng sẽ bị phóng viên nhận ra. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ có thể tự do tự tại đi ra rèn luyện thân thể, sánh bằng quốc tuyển thủ bốc xin muốn tốt lắm rồi, ít nhất ít đi rất nhiều dây dừa, không cần phí hết tâm tư đi tách ra phóng viên, đây chính là biết điều chỗ tốt. Ở rèn luyện gần như sau 3 tiếng, hắn mới đỉnh chỉ rèn luyện, sau đó đi ăn điểm tâm. Ăn uống no đủ sau Tô Duệ nhưng là bắt đầu để cho mình thanh tĩnh lại, khiến chính mình thể lực cùng trạng thái đều khôi phục lại tốt nhất. Cách thi đấu còn có hơn nửa giờ thời điểm, hắn liền đỉnh chỉ nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu làm nóng người, chuẩn bị nên tiếp cuối cùng một hồi boxing thi đấu. Làm Tô Duệ và nước Mỹ tuyển thủ boxing lên đài thời điểm, không khí của hiện trường lập tức tăng lên tới điểm cao nhất, song phương người ủng hộ mỗi người có một nửa, cố lên tiếp sức âm thanh liên miên không dứt, căn bản cũng không có đỉnh chỉ đã tới. Có thể nói, Hai người trận này boxing thi đấu, xem như là hạng chung boxing thi đấu, mà hạng chung thi đấu, cũng là tối quan tâm kỹ càng boxing thi đấu. Bởi vì, hiện tại rất thật lợi hại tuyển thủ boxing, đều tập trung ở hạng chung, cũng là hấp dẫn càng nhiều ham muốn giả quan tâm. Ba chàng boxing thi đấu vé vào cửa, cuối cùng này một hồi hạng chung thi đấu vé vào cửa giá cả là cao nhất, nhưng vẫn là rất sớm bán không, mà ở đầu cơ trong tay, càng là đem vé vào cửa giá cả sao đến một giá tiền cao hơn, nhưng vẫn là có giới không phiếu. Làm Tô Duệ đứng lên vỗ đài sau, nhìn thấy chính là trên tính phòng toàn bộ ngồi đầy khán giả, không còn chỗ ngồi, hiện trường có thể nói nóng nảy. Có thể nói, ngày hôm nay tuyệt đối là vén lệ tỷ ẩn khách sạn trong hai năm qua hot nhất một ngày, cũng là nhiều người nhất quan tâm một ngày, từ trình độ nào đó mà nói, này kim quang quyết chiến không thể nghi ngờ là phi thường thành công, hấp dẫn có đủ nhiều độ hot, này là phi thường không dễ dàng. Làm thi đấu sau khi bắt đầu, hiện trường nhưng là đột nhiên yên tĩnh rất nhiều, mỗi người đều đang chăm chú thi đấu mà không có trước như vậy ổn nào chỉ lo bỏ qua đặc sắc một màn. Đối với trận này Boxing thi đấu thắng bại, hiện tại rất nhiều khán giả đều không dám xác định. Trước, mọi người đều cho rằng Tô Duệ không thể đánh bại Nga tuyển thủ Boxing, nhưng hiện thực nhưng là hoàn toàn ngược lại, hắn không chỉ đánh bại Nga tuyển thủ Boxing, còn lấy toàn thắng thành tích thắng được, đây là rất nhiều người dự không nghĩ tới tình huống. Nếu như là ở Tô Duệ đánh bại Nga tuyển thủ Boxing trước, mọi người khẳng định cho rằng ngày hôm nay trận này Boxing thi đấu. Người thắng nhất định sẽ là nước Mỹ tuyển thủ boxing, mà không phải Tô Duệ. Nhưng trải qua ngày hôm qua boxing thi đấu sau, mọi người đã không thể như vậy khẳng định, bắt đầu cho rằng hắn cũng là có rất lớn tỷ lệ thắng. Vì lẽ đó, đối với trận này boxing kết quả của cuộc so tài, mọi người đều không có tự tin như vậy, nhưng đều tin tưởng này sẽ là một hồi lòng tranh hổ đấu, sẽ là một hồi phi thường đặc sắc thi đấu. Mà Tô Duệ và nước Mỹ tuyển thủ boxing, xác thực là không có khiến người ta thất vọng, một đưa trước tay liền đều đã vận dụng sức mạnh mạnh nhất. Làm song phương từng cú đấm thấu thì thì, hiện trường khán giả cũng không khỏi tốt hơn, tâm tình đều hoàn toàn bị thi đấu điều động lên, theo nhịp điệu thi đấu chập trùng lên xuống, thậm chí là một khắc đều bình tĩnh không được. Cái này nước Mỹ tuyển thủ boxing, xác thực là thật không đơn giản, không chỉ sức mạnh rất mạnh, tốc độ cũng không chậm, năng lực phản ứng càng là cực nhanh, hơn nữa hắn kỹ xảo, rõ ràng muốn so với Nga tuyển thủ boxing càng mạnh hơn. Nguyên nhân chính là như vậy, đối mặt cái này nước Mỹ tuyển thủ boxing Tô Duệ không cách nào đem đối phó Nga tuyển thủ boxing phương thức dùng ở trên người của đối phương, nếu như làm như vậy sẽ chỉ làm chính mình thua càng nhanh hơn mà thôi, cũng không thể đến giúp cái gì. Đối với này, hắn chỉ có thể một bên đánh, một bên quen thuộc đối phương chiêu thức, do đó chậm rãi tìm ra đánh bại đối phương cơ hội. Ở hiệp thứ nhất thời điểm, bởi đối với nước Mỹ tuyển thủ boxing chưa quen thuộc, Tô Duệ không có tìm được cơ hội rất tốt, biểu hiện cũng không phải rất tốt, cuối cùng đến bị đối phương thoáng vượt qua. Bởi vậy, ở này hiệp thứ nhất Hắn liền thất lợi, lạc hậu với nước Mỹ tuyển thủ Boxing. Thua một hiệp sau, Tô Duệ cũng không có vì vậy mà cưới đầu đủ rũ, mà là lợi dụng thời gian nghỉ ngơi đến thu dọn chính mình chỗ thiếu sót, hy vọng có thể tại hạ cái hiệp cải chính lại đây. chương 522, 50 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Đang hấp thụ giáo hơn sau, ở hiệp thứ 2 bên trong, Tô Duệ biểu hiện so với trên một hiệp muốn tốt hơn rất nhiều, càng lộ vẻ thành thạo điều luyện. Có điều, ở hiệp thứ 2 sau khi kết thúc, hắn đếm vẫn không có chiếm ưu thế Hiệp này là đánh ngang, cũng chính là vẫn cứ lạc hậu với nước Mỹ tuyển thủ boxing, nhưng này đã thấy một tia hy vọng. Ở hiệp thứ 3 bên trong, bởi Tô Duệ đã thăm dò nước Mỹ tuyển thủ boxing động tác võ thuật, do đó chiếm không ít ưu thế, đếm rốt cục vượt lại. Nay vừa đến, hiệp thứ 4 trở thành quan trọng nhất một hiệp, đại diện cho ai thắng hiệp này, thì tương đương với thắng trình cuộc tranh tài, cũng chính là cuối cùng quán quân. Bởi, Tô Duệ đã thăm dò nước Mỹ tuyển thủ boxing động tác võ thuật, biết đối phương đấu pháp. Do đó chuyên môn lập ra một bộ đối phó nước Mỹ tuyển thủ boxing đấu pháp, tranh thủ lấy cái giá thấp nhất thu được nhiều nhất đếm, đây chính là hắn tại sao có thể ở hiệp thứ 3 chuyển bại thành thắng nguyên nhân. Có điều, cái này nước Mỹ tuyển thủ boxing cũng không đơn giản, không chỉ thực lực rất mạnh, hơn nữa kinh nghiệm cận chiến phi thường phong phú, tùy cơ ứng biến năng lực cũng là cực cường. Nước Mỹ tuyển thủ boxing nhất định đã ý thức được chính mình đấu pháp, đã bị tô duệ mò thấy, không cách nào lại dùng trước đấu pháp thu được thi đấu thắng lợi, muôn thắng nhất định phải đổi một bộ khác đấu pháp. Vì lẽ đó, ở hiệp thứ 4 bên trong, nước Mỹ tuyển thủ boxing hoàn toàn thay đổi đấu pháp, nhường Tô Duệ có chút không ứng phó kịp. Nhưng may là chính là, trừ vừa bắt đầu luôn cuống tay chân bên ngoài, Tô Duệ cũng bắt đầu chậm rãi quen thuộc đối phương thay đổi, hoặc là nói hắn đã nắm giữ thi đấu tiết tấu, không lại bị đối phương đấu pháp ảnh hưởng đến, do đó bức bách đối phương đến thích ứng hắn đấu pháp. Đến cuối cùng, hắn càng là hoàn toàn không chế thi đấu tiết tấu, nhường chỉnh cuộc tranh tài tiết tấu đều theo hắn nắm giữ mà nước Mỹ tuyển thủ boxing thì có chút bị động. Trong này biến hóa, không thể nghi ngờ là to lớn. Đối với rất nhiều khán giả tôi nói, không nhìn ra trong này môn môn đạo đạo, cũng không biết trong này phát sinh bao lớn thay đổi, chỉ biết là cuộc tranh tài này phi thường đặc sắc, nhường bọn họ cũng không nhịn được vì là hai cái tuyển thủ lớn tiếng quát thải, càng gỡ gọi càng là lớn tiếng, càng gỡ gọi càng là kích động, mỗi người đều hưng phân đến không được, hiện trường khán giả tâm tình đều bị thi đấu hoàn toàn điều động lên. Có điều, Hai cái thi đấu bên trong người trong cuộc, nhưng là không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng, phản phát không nghe thấy ngoài sàn đấu tiếng hoan hô như thế, hết sức chăm chú đá thi đấu, đem sự chú ý đặt ở đối thủ trên người, do đó hoàn toàn lơ là những chuyện khác. nay một hồi long tranh hổ đấu, làm cho tất cả mọi người nhìn ra hô to đã nghiền, nhưng hai cái tuyển thủ boxing, nhưng là đánh trò phi thường khổ cực. Ở đây sao kịch liệt thi đấu bên trong, chỉ cần một không chú ý, nho nhỏ bất cẩn đều sẽ trong nháy mắt quyết định kết quả của cuộc so tài. Điều này làm cho Tô Duệ và nước Mỹ tuyển thủ boxing đều không dám kinh thường. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng, hay là bởi vì nước Mỹ tuyển thủ boxing thể lực tiêu hao quá lớn, động tác khó tránh khỏi sẽ có chút ảnh hưởng, bị Tô Duệ nắm lấy lóe lên liền qua cơ hội, đột nhiên đánh ra một cái trọng quyền, con nước Mỹ tuyển thủ boxing. Đã như thế, cuộc tranh tài này mới xem như là kết thúc, kết quả cũng đi ra. Ở hiệp thứ 4, có nước Mỹ tuyển thủ boxing Tô Duệ, không thể nghi ngờ là người thắng cuối cùng trở thành trận này boxing thi đấu quán quân. Tô Duệ thắng, Tô Duệ lại thắng. chơi ạ, ta không phải đang nằm mơ đi, Tô Duệ có phải là thắng. Tô Duệ đánh bại quyền vương, hắn là mới quyền vương, hơn nữa là Hoa Quốc quyền vương, quá tuyệt. Làm Tô Duệ đánh bại nước Mỹ tuyển thủ boxing, thu được thi đấu thắng lợi thì, hiện trường rất nhiều khán giả cũng không nhịn được lớn tiếng kêu lên, kích động đến đều thất thố, có mấy người âm thanh cũng đã khẳng giọng còn đang liều mạng hoan hô, có thể thấy được có cỡ nào kích động Một hoa quốc tuyển thủ boxing, đánh bại đến từ chính nước Mỹ quyền vương, hơn nữa là trọng lượng cao trên một cấp bậc quyền vương, này xác thực là rất khiến người ta kích động sự tình. Dù sao, boxing cái này vận động, vẫn là nước Mỹ chiếm cứ quyền chủ động, rất nhiều boxing cao thủ đều xuất hiện ở nước Mỹ, mà nổi danh hoa quốc tuyển thủ boxing, nhưng lại ít, còn kém rất rất xa nước Mỹ, bất kể là boxing cao thủ, vẫn là thu hoạch đến vinh dự, đều là không cách nào và nước Mỹ so với. Đối với yêu quý bốc boxing vận động hoa quốc ham muốn giả tới nói, này không thể nghi ngờ là một đau, cũng là bọn họ rất muốn nhìn thấy thay đổi sự tình. Ở tình huống như vậy, Tô Duệ ở trên lôi đài, đường đường chính chính, lấy xinh đẹp nhất phương thức, đánh bại càng cao hơn trọng lượng cấp nước Mỹ quyền vương, này xác thực là rất kích động lòng người, cũng khó trách hiện trường khán giả sẽ kích động như vậy. Không ở hiện trường khán giả, tuyệt đối không cảm giác được không khí của hiện trường là có cỡ nào nhiệt liệt. Có thể nói, Tô Duệ hành vi là vì nước làm vẻ vang. Trước sau đánh bại Nga tuyển thủ boxing, nước Mỹ tuyển thủ boxing, này xác thực có thể tính là vì nước làm vẻ vang, chí ít ở boxing vận động trên, là như vậy. Đối với vì nước làm vẻ vang, hắn cũng không có cảm giác gì, chỉ biết mình thắng, thu được rất nhiều rất nhiều độ vật. Boxing thi đấu tiền thưởng liền không nói, Tô Duệ cũng không phải cỡ nào lưu ý, nhưng thu hoạch đến tín ngượng giá trị, nhưng là nhường hắn hỉ chịu không nội thu. Trận đấu cùng Hương Giang tuyển thủ boxing thi đấu, vì hắn mang đến 30 triệu điểm tín ngượng giá trị mà trận thứ hai cùng Nga tuyển thủ boxing thi đấu, vì hắn mang đến 40 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Mà hiện tại, cuối cùng này một hồi boxing thi đấu, thông qua đánh bại nước Mỹ tuyển thủ boxing, Tô Duệ trong nháy mắt hoạch đạt được gần 50 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đây là hiện trường khán giả cùng quan sát trực tiếp khán giả kinh dân, thi đấu kịch liệt, là lượng lớn tín ngưỡng giá trị bảo đảm. Vì lẽ đó, hắn mới có thể thông qua một hồi boxing thi đấu, mà thu được 50 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. 3 chàng boxing thi đấu Tô Duệ tổng cộng được một. Hai ước điểm tín ngưỡng giá trị, cái này thu hoạch vượt xa trước hắn tưởng tượng, là hắn đến hào môn trước, không nghĩ tới độ khả thi, nhường ý cười của hắn làm sao đều không che giấu được. Nếu như một người đột nhiên được một. hai ước đến nguyên, nói vậy sẽ phi thường kích động, thậm chí còn thất thố. Mà Tô Duệ chiếm được một. hai ước điểm tín ngưỡng giá trị, giá trị vượt xa một. Hai ước đến nguyên này tự nhiên sẽ càng cao hứng hơn, hắn hiện đang không có thất thố, cũng đã nói rõ hắn tự chủ rất tốt mang theo nụ cười là phi thường bình thường sự tình. Nhiều lần nhìn tín ngưỡng của chính mình giá trị sau, hắn đều có chút trúng số độc đắc cảm giác, loại này kinh hỷ, là một loại không tưởng tượng nổi kinh hỉ Dù sao, Tô Duệ ở tham gia Kim Quang Quyết chiến trước, cũng không biết này Kim Quang Quyết chiến có thể vì hắn mang đến nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, hắn cho rằng có thể được mấy chục triệu điểm tín ngưỡng giá trị, cũng đã là rất tốt, nhưng hiện tại thu hoạch, so với hắn tưởng tượng con số muôn có thêm vài lần. Trước sau vài lần chinh lệnh, Nhưng hắn cảm thấy bất ngờ, trở thành niềm vui bất ngờ, cũng là rất bình thường. Nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ càng là có thể làm được rất nhiều sự tình. Nếu như lợi dụng được những này tín ngưỡng giá trị, hắn cá nhân tài phú tăng cường nhiều 1 tỷ đều không có vấn đề, cũng có thể phát triển chính mình dưới cờ công ty, nhường mấy nhà công ty cũng có thể có sung túc tín ngưỡng giá trị đi phát triển, nhường hiện tại quy mô tăng lên gấp đôi trở lên, này đều là hoàn toàn không có vấn đề. Vì lẽ đó, được những này tín ngưỡng giá trị sau Hắn mới sẽ cao hứng như vậy, chủ yếu là tín ngưỡng giá trị có thể làm được sự tình quá nhiều quá nhiều. chương 523, trở về cùng đặc sản. Ở bước thi đấu kết thúc cùng ngày, Tô Duệ lặng lẽ rời đi khách sạn. Cuối cùng, hắn ngồi lên rồi về nệ tỉ ẩn khách sạn sắp xếp xe đặc chủng đi tới sân bay, chuẩn bị ngày hôm nay trở về thẩm châu thị. Ở Tô Duệ cách mở tiểu điểm thời điểm, còn nhìn thấy rất nhiều phóng viên thủ ở bên ngoài, đều đang đợi phỏng vấn cơ hội của hắn, đây là bọn hắn ở đây duy nhất mục đích. Bởi vì, hắn thu được cuối cùng quán quân, ở trong vòng 2 ngày, đánh bại 3 cái không giống địa phương tuyển thủ Buxim, mà đối phương là một so với một mạnh, nhưng cuối cùng đều bại ở trong tay của hắn. Như vậy trắng cử, đương nhiên sẽ bị được chú ý, Tô Duệ chính là tốt nhất tin tức tư liệu sống, cũng là rất nhiều người đều muốn nhìn thấy liên quan với hắn tin tức. Vì lẽ đó, chỉ cần có thể phỏng vấn đến hắn, coi như không phải độc nhất phỏng vấn, vẫn như cũ có thể hấp dẫn rất nhiều độc giả, nếu như là độc nhất phỏng vấn, cái kia càng là không được. Hiện tại Tô Duệ, tuyệt đối là tốt nhất tin tức tư liệu sống, đây chính là ký giả hội như là nghe thấy được mùi thanh miêu, tiền phó hậu kế nhau tới, chính là vì tìm tới phỏng vấn cơ hội của hắn. Đáng tiếc chính là, những phóng viên này không có một người biết hắn, mà hắn cũng không muốn tiếp thu bất luận người nào phỏng vấn. Ở Tô Duệ lúc rời đi, không có một phóng viên biết, mà về nệ tỷ ẩn khách sạn ở phương diện này công tắc cũng làm tốt vô cùng, nhường hắn lúc rời đi, không có nhường bất luận cái nào phóng viên phát hiện, lạng yên không một tiếng động liền rời đi Dù sao, những phóng viên này cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở cùng ngày liền rời đi về nệ tỷ ẩn khách sạn, càng không nghĩ đến hắn sẽ vào hôm nay liền rời đi Hà môn, bay trở về thẩm châu thị. Nguyên nhân chính là như vậy, hết thảy phóng viên đều không có nhận ra được Tô Duệ, kỳ thực đã rời đi khách sạn, bọn họ lại thủ tại chỗ này đều là vô dụng Rời đi khách sạn thì, thấy không một phóng viên phát hiện hắn sau, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có một chút điểm thất lạc. Tô Duệ thở phào nhẹ nhõm nguyên nhân. Là những phóng viên này không có phát hiện hắn, nhưng thất lạc nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì những phóng viên này, mà là khác có người khác. Đi tới hào môn trong 2 ngày, để lại cho hắn ấn tượng sâu nhất người, không phải nước Mỹ tuyển thủ boxing, cũng không phải Nga tuyển thủ boxing, càng không phải Hương Giang tuyển thủ boxing, mà là về nệ tỷ ẩn khách sạn một công nhân viên, vậy thì là đón máy bay Hứa Vân Vi. Hứa Vân Vi cho Tô Duệ lưu lại ấn tượng là rất tốt, cũng là rất sâu sắc, ở trong mắt hắn, nàng chính là một rất rộng rãi. Rất yêu thích cười nữ sinh, một có thể khiến người ta bất chi bất giác quên gõ bó người. Đang tán gâu thời điểm, hứa Vân Vi đều là có thể cho hắn một loại cảm giác rất đặc biệt, phản phất là cùng nhận thức cực kỳ lâu bằng hữu giống như vậy, nhưng hai người nhận thức thời gian, tính toán đâu ra đấy, cũng có điều mới hai ngày mà thôi, thậm chí còn không có hai ngày. Vì lẽ đó, người quen biết, đều là tràn ngập bất ngờ. Trước lúc này, Tô Duệ cũng không sẽ nghĩ tới chỉ là hai ngày thời gian, liền đối với một nguyên bản tố không quen biết nữ sinh. Lưu lại ấn tượng sâu sắc, đem đối phương coi như bằng hữu của chính mình. Hắn đến hào môn thời điểm, là hứa vân vi đón máy bay, mà hiện tại muốn rời khỏi, nàng nhưng không ở, đây chính là hắn có chút mất mát nguyên nhân. Vốn là, Tô Duệ hiếm thấy tới một lần hào môn, còn dự định cố gắng chơi lần trước, nhưng hiện tại thời gian đã không cho phép hắn làm như vậy, cũng chỉ có thể trước về thẩm châu thị, nếu như muốn chơi, khả năng liền phải chờ tới lần sau đến hào môn mới có thể. Liên quan với điểm này, hắn có chút tiếc nuối Nhưng cũng không phải quá để ý, hiện tại giao thông như thế thuận tiện, nghĩ đến hào môn chơi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến, chỉ cần có thời gian, chẳng là cái thá gì vấn đề. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng sẽ không bởi vì điểm này, liền cảm thấy quá đáng tiếc. Duy nhất nhường hắn lưu ý chính là hứa vân vi, hắn đã đem đối phương coi như bằng hữu, đã nghĩ ở lúc rời đi, có thể gặp gỡ nàng, ngay mặt nói lời từ biệt. Chỉ tiếc chính là, Tô Duệ chỉ ở thời điểm tranh tài xem qua hứa vân vi, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền không gặp nàng hình bóng, hay là đi làm những chuyện khác, cũng không có biện pháp cùng với nàng nói lời từ biệt, đây chính là hắn tiếc nuối lớn nhất. Bởi vì, lần này rời đi, hắn không biết lúc nào mới sẽ trở lại Hà môn, coi như lần sau trở lại, cũng không nhất định có thể nhìn thấy đối phương. Ở trên đường, Tô Duệ cũng đang nghĩ, hắn đem hứa Vân Vi coi như bằng hữu nhưng đối với mới có thể có thể cũng không phải như vậy nghĩ tới. Nếu như hứa Vân Vi coi hắn là làm bằng hưu, ở hắn lúc rời đi, nên đi ra đưa hắn, Mà không đến nổi ngay cả một cái bóng đều không nhìn thấy Hay là đối phương chỉ là coi hắn là Là một cái khách sạn tiếp đón phổ thông khách mời Khách sạn không coi an bài Nàng thì sẽ không đi ra đưa hắn Nghĩ tới đây Tô Duệ cảm thấy đây là chuyện rất bình thường Hứa Vân Vi đem chuyện như vậy coi như công tác Cũng không có gì đáng kinh ngạc Nhưng hắn khó tránh khỏi vẫn là sẽ khổ sở Cái này cũng là nhân chi thường tình Sau đó không lâu Hắn cưới xe đến hảo môn sân bay Ở sau khi xuống xe Tô Duệ xoay người sâu sắc liếc mắt nhìn mặt sau, sau đó liền trực tiếp đi vào sân bay. Tiến vào sân bay, hắn xem một ít thời gian, liền chuẩn bị đăng ký. Kết quả vào lúc này, đột nhiên nghe đến phía sau có người gọi, chờ đã, chờ ta một chút. Nay thanh em quen thuộc, nhưng Tô Duệ không khỏi quay đầu nhìn lại. Khi hắn quay đầu lại sau, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, tiếp theo liền bước nhanh về phía trước. Cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là hứa vân vi, cầm trong tay của nàng bao lớn bao nhỏ, thở hồng hộp nói rằng, thật không tiện, trên đường kẹt xe làm lỡ, may là ngươi vẫn không có đăng ký. Có thể thấy được Hứa Vân Vi là làm đến rất nặng nghề ngồi ngạc, bởi vì trên trán của nàng đều giọt mồ hôi nhỏ chảy dòng dòng, hô hấp cũng có chút gấp gáp, nói vậy là rất gấp chạy tới. Nhìn thấy Hứa Vân Vi đầu đầy đều là hãn, Tô Duệ trước tiên lấy ra khăn tay, làm cho nàng lau mồ hôi, sau đó lại tiếp nhận trong tay nàng đồ vận, giúp nàng chia sẻ một ít, làm cho nàng có thể nghỉ ngơi một chút. "Cảm ơn." Hứa Vân Vi tiếp nhận khăn tay. Hơi hơi bình phục khí tức sau, liền nói nói. Một lát sau sau, nàng vui mừng nói rằng, vừa nãy ta thật lo lắng sẽ không kịp, may là ngươi vẫn chưa đi. Nghe đến mấy câu này, tô rệ không nhịn được nợ nụ cười, xuất phát từ nội tâm cười, cũng mang theo một điểm cảm động. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ không tới, nàng vẫn là đem hắn coi như bằng hữu cũng không đơn thuần là khách sạn cần tiếp đón khách mời. Đây là hào môn đặc sản, ngươi có thể mang về ăn. Hứa vân vi chỉ vào mang đến túi, nói rằng. Ngay vậy Tô Duệ mới biết những này bao lớn bao nhỏ chính là món đồ gì, nguyên lai like đều là hứa Vân Vi cố ý đi mua hảo môn đặc sản, chính là muốn cho hắn nếm thử tiên. Một lúc mới bắt đầu, hứa Vân Vi là dự định dẫn hắn tự mình đi trải nghiệm hào môn nhân văn phong tình, dẫn hắn thử khắp cả hào môn ăn ngon đặc sản. Kết quả, không nghĩ tới Tô Duệ sẽ vào hôm nay liền rời đi, như thế vội vàng rời đi, tự nhiên là không có thời gian đi trải nghiệm hào môn nhân văn phong tình, không có cách nào tự mình đi. Vì thế, Hứa Vân Vi liền chạy khắp cả hào môn, đem một vài bản thân biết, có thể mang đi hảo môn đặc sản đều chuẩn bị một lần, chuẩn bị đưa cho Tô Duệ, làm cho hắn có thể nếm thử hào môn đặc sắc, mà sẽ không tay không mà quay về. Chính là bởi vì mua những này đặc sản, mới nhường hứa Vân Vi chưa kịp đưa hắn, biết hắn đã đến sân bay sau, liền vội vội vàng vàng chạy đến sân bay bên này, cũng là nàng vì sao lại đầu đầy mồ hôi nguyên nhân, chính là trên đường này vội vàng một điểm, thêm vào trong lòng xuất ruột, lo lắng hắn đã đăng ký cái kia liền không có cơ hội đưa hắn, cũng không có cách nào đem những này đặc sản giao cho trong tay hắn. Trưng 524, 50 triệu nguyên. Tô Duệ nghe đến mấy cái này đồ vật, đều là hắn chuẩn bị, hắn không khỏi rất là cảm động. Cứ việc, những này đặc sản khả năng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng cũng là đại diện cho một loại tình ý, nặng trình tình ý. Mặc kệ những lễ vật này có đáng tiền hay không đều tốt, nhưng hứa Vân Vi đưa những lễ vật này, đều là trải qua tỉ mỉ trọ, trả giá rất nhiều tinh lực. Cùng với thời gian sau mới mua được, đan chỉ cần điểm này liền làm khó đáng quý. Có thể nói, chỉ có đem đối phương coi như bằng hữu chân chính mới sẽ dùng như vậy chân thành phương thức chờ đối phương. Nếu như chỉ là đem đối phương coi như bằng hữu bình thường, có cũng được mà không có cũng được, nhiều nhất cũng chỉ là đến nói lời chào, đưa đưa cơ thì sẽ không làm tiếp những chuyện khác. Vì lẽ đó, làm Tô Duệ biết những lễ vật này đều là Hứa Vân Vi vì hắn chuẩn bị, không khỏi rất là cảm động. Một lúc mới bắt đầu Không có tự mình cùng Hứa Vân Vi nói lời từ biệt, nhường hắn có chút tiếc đối, cũng làm cho hắn cho rằng nàng chưa hề đem hắn coi như bằng hữu mới chưa từng xuất hiện. Nhưng hiện tại, Tô Duệ mới biết mình hiểu lầm, Hứa Vân Vi cũng không phải là người như thế, nàng là đi chuẩn bị những lễ vật này, mới làm lỡ thời gian, mới không có ngay lập tức đến đưa hắn. Bởi vậy, hắn trừ cảm động bên ngoài, còn một điểm hổ thẹn, vì hắn hiểu lầm mà hổ thẹn. Cảm ơn ngươi. Tô Duệ nhìn Hứa Vân Vi, chân thành nói rằng. Nghe nói Hứa Vân Vi nở nụ cười, nói, ta nói rồi muốn dẫn ngươi đi ăn hảo môn hết thẻ ăn ngon, nhưng hiện tại ngươi phải đi về, ta cũng chỉ có thể chuẩn bị một ít đặc sản, chờ ngươi lần sau trở lại hào môn, chúng ta lại cùng đi ăn. Được, một lời đã định. Tô Duệ gật đầu nói, hắn nhớ ký một câu nói này, sẽ không dễ dàng quên. Cuối cùng, ở phi trường một lần cuối cùng nhắc nhở hành khách đăng ký sau, hắn mới có chút không muốn cùng Hứa Vân Vi nói lời từ biệt, sau đó mang theo đối phương hắn chuẩn bị lễ vật mà đăng ký. Ở Tô Duệ lúc rời đi, hứa Vân Vi vẫn ở phía sau nhìn, mãi đến tận bóng người của hắn biến mất ở cửa lên phi cơ, chết để không thấy được hắn người sau, mới thu hồi ánh mắt, viền mắt cũng có chút ướt ác, trong lòng cũng là có chút không ớn. Giữa người và người, không thể cả đời cũng có thể tụ tập cùng một chỗ, đều là sẽ có cách lúc, khi khác. Húng chi, lần này là ngắn ngủi lửa đổ, càng là nhất định sẽ ly biệt. Chỉ là, đối với điểm này, dù cho lại rõ ràng, nhưng đến chân chính ly biệt thời khác, Khó tránh khỏi là sẽ có không muốn, vào lúc ly biệt thời khác, đa sầu đa cảm là không thể tránh được, bởi vì, đây là tượng trưng trong lúc đó đã có tình nghĩa, đây chính là không muốn đầu nguồn. Mặc kệ là tô Duệ vẫn là hứa vân vi, đều đem đối phương coi như bằng hữu đều rất quý trọng này rất ngắn ngủi, nhưng là rất sâu sắc tình bạn. Có lúc, giữa người và người chính là kỳ quái như thế, ở trong thời gian thật ngắn, chỉ là rất bình thản ở chung, nhưng là có thể khiến song phương trở thành bằng hữu mà bọn họ chính là như vậy. Một điểm đều không có bởi vì thời gian ảnh hưởng, liền trở thành phán phất nhận thức rất lâu bạn bè. Lên máy bay sau, xem trong tay đồ vật, Tô Duệ không khỏi hơi xúc động. Nếu như hứa Vân Vi không có đến sân bay, hắn có thể sẽ không như vậy lưu ý, sẽ từ từ đem đoạn này tình bạn quên, sau đó có có thể trở thành sơ giao người xa lạ, gặp phải liền chào hỏi, không có gặp gỡ cũng không sẽ chủ động đi liên hệ. Nhưng hứa Vân Vi không chỉ đến sân bay, còn vì là Tô Duệ chuẩn bị rất nhiều rất nhiều đặc sản vừa nhìn liền biết này trả giá rất nhiều tâm huyết, không phải tùy tùy tiện tiện chuẩn bị. Bởi vì, hứa vân vi chuẩn bị đặc sản, đều là nàng trước giới thiệu qua, khi nàng biết hắn phải đi về sau, liền lập tức đi chuẩn bị, vì chuẩn bị kỹ càng những thứ đồ này, nhưng là dùng rất nhiều thời gian, đi tới rất nhiều nơi mới chuẩn bị đầy đủ hết, vì lẽ đó, có thể thấy được nàng ở này tới cửa là dùng rất nhiều tinh lực, cũng không phải tùy tiện mua được. Từ hành động này đến xem, là có thể biết hứa vân vi cũng đem tô duệ coi như bằng hữu đồng thời là bạn rất thân, mà không phải sơ giao đơn giản như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, vào lúc ly biệt thời khắc, tô rệ mới sẽ như vậy không muốn, ở lên máy bay sau, nhìn thấy mỗi một người đều là người xa lạ sau, loại kia ly biệt mang đến thương cảm, thì càng thêm rõ ràng. Ở lúc rời đi, hắn mới biết mình ở trong lúc vô tình, đã đem hứa vân vi coi như rất trọng yếu bằng hưu. Đây là chuyện rất kỳ quái, chỉ là hai ngày thời gian, liền thành lập như thế thâm hậu cảm tình. Nếu như hai người trải qua không giống chuyện bình thường, hoặc là đồng sức đồng lòng qua, có như vậy thâm hậu cảm tình này không kỳ quái, nhưng bọn họ rõ ràng cũng không có làm gì, chỉ là rất bình thản cho chuyện, nhưng là trở thành giỏi như vậy bằng hữu đây chính là rất kỳ quái. Hoặc là nói, song phương đều phù hợp lẫn nhau mắt duyên, mới sẽ trở thành không nói chuyện không nói bằng hữu mãi đến tận máy bay bay lên mây xanh, tô rệ tâm tình vẫn là không cách nào khôi phục trở về, vẫn là mang theo thương cảm, ở rất nhiều lúc. Hắn cũng là một đa sầu đa cả người, hay là bởi vì hắn trọng tình cảm, chỉ cần đem đối phương coi như bằng hữu sau, sẽ trả giá chân tâm. Người như vậy, mới có lợi, cũng có chỗ hỏng. Chỗ hỏng, là dễ dàng bạch thuởng phí cảm tình, cuối cùng nhưng là bị hưu nghỉ gây thương thích hại, mà cho tốt, nhưng là càng dễ dàng biết được chân tâm bằng hưu, có thể nắm giữ chi tâm biết rõ bằng hưu. Đến cuối cùng, vì xua tan thương thế kia cảm, Tô Duệ không thể làm gì khác hơn là làm những chuyện khác đến rời đi sự chú ý. Ngỉ tới nghĩ lui, ở trên máy bay, hắn có thể việc làm, cũng chính là tính toán chính mình ở hào môn hành trình thu hoạch, những chuyện khác cũng làm không được. Liên quan với hào môn này, một chuyến thu hoạch, Tô Duệ cười lên, tâm tình đều sẽ vui vẻ không ít. Lần này về nữệ tỷ ẩn khách sạn cử hành kim quang quyết chiến, mời tuyển thủ Boxing, đều là thành danh đã lâu tuyển thủ Boxing, bọn họ lệ phí di chuyển có thể không thấp, vì hấp dẫn bọn họ tham gia kim quang quyết chiến, đưa ra tiền thưởng cực kỳ phong phú. Bất luận thắng thua đều sẽ có tiền thưởng. Coi như là thua, cũng là có thể bắt được một bút không ít tiền thưởng, cũng coi như là lệ phí di chuyển, nhưng thắng, tiền thưởng tự nhiên là càng cao hơn. Thông qua liền thắng 3 tràng boxing thi đấu, Tô Duệ thu được 3 triệu đô la Mỹ tiền thưởng, đây chính là hắn thu hoạch đến tổng tiền thưởng, này hối đoái thành đến nguyên, đã gần như 20 triệu nguyên. Chứ 3 triệu đô la Mỹ thi đấu tiền thưởng bên ngoài, hắn còn có những thu hoạch khác. Bởi vì, ở cùng Nga tuyển thủ boxing, cùng với nước Mỹ tuyển thủ boxing thời điểm tranh tài. Tô Duệ đều là có đặc cược, chủ yếu là cao tỷ lệ bồi hấp dẫn hắn, cũng là biểu đạt niềm tin của chính mình, mới ở trên người chính mình đặt cược. Không nói những cái khác, chỉ cần là này hai chàng bốc xin thi đấu, hắn liền đã chiếm được 30 triệu đến nguyên tiền thưởng. Cứ việc, Tô Duệ đặt cược kim ngạch cũng không tính là cao, nhưng bởi vì hắn tỷ lệ bồi phi thường cao nguyên nhân, cho nên mới có thể thắng đến 30 triệu nhiều như vậy. Cứ như vậy, hắn đến một chuyến hào môn, không chỉ một phân tiền đều không có thoại. Trái lại còn thắng đến 50 triệu đến nguyên, đây chính là hắn ở hào môn thu hoạch, đồng thời không phải toàn bộ thu hoạch. Tô Duệ lần này đến hào môn, tiền tài cũng chỉ là thu hoạch một trong, nhưng cũng không phải toàn bộ thu hoạch. Trừ tiền tài bên ngoài, hắn còn phải đến rất nhiều liên quan với những phương diện khác thu hoạch, mà ở những phương diện này thu hoạch, vượt xa tiền tài tiền lời. chương 525, Kem mở rộng điểm. Đối với Tô Duệ tới nói, những phương diện khác thu hoạch, giá trị là vượt qua tiền tài. Tỷ Như thông qua 3 trận boxing thi đấu thắng lợi, hàn hướng về mọi người chứng minh thực lực của chính mình rất mạnh, do đó để cao mình ở boxing giới tiếng tam, khiến chính mình nổi tiếng được tăng lên rất nhiều. Nổi tiếng tăng lên, thường thường đại diện cho lượng lớn tín ngưỡng giá trị, mà tín ngưỡng giá trị nhưng là có thể sáng tạo ra kinh người lợi ích. Không nói những cái khác, Tô Duệ ở Kim Quang quyết chiến bên trong đã thu được vượt qua một. hai ước điểm tín ngưỡng giá trị, này chân thật, không hề có một chút khuyết đại. Hơn nữa, theo tin tức truyền bá, ở phía sau Hắn còn có thể lục tục được tín ngưỡng giá trị, này đều là vô hình chung tiền lời. Đối với Tô Duệ tới nói, 50 triệu cũng chỉ là 50 triệu mà thôi, bỏ ra cũng không có, nhưng tín ngưỡng giá trị liền không giống nhau. Một, hai ước điểm tín ngưỡng giá trị sáng tạo tiền lời, tuyệt đối không chỉ chỉ là 50 triệu đơn giản như vậy, mà là trường kỳ tiền lời, tích lũy lại đến, có thể đạt đến nhiều 50 triệu. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn ở những phương diện khác thu hoạch, giá trị mới có thể vượt qua tiền tài. đồng thời Tô Duệ ở Boxing giới địa vị càng cao hơn, chí ít ở Hoa Quốc Boxing giới bên trong, hắn là tối thanh danh hiển hách tuyển thủ Boxing. Hắn lấy thấp trọng lượng cấp đừng chọn chiến cao trọng lượng cấp biệt, thậm chí là cách biệt vài cái đẳng cấp, nhưng vẫn thu được thắng lợi, đánh bại ba cái không giống trọng lượng cấp tuyển thủ boxin trong đó còn có Nga tuyển thủ Boxing và nước Mỹ tuyển thủ Boxing, thể trọng đều đã vượt qua hắn, đồng thời đều là nước nọ nổi danh tuyển thủ Boxing, như vậy còn bị hắn từng cái đánh bại, này không thể nghi ngờ là một làm người khác chú ý trắng Vì lẽ đó, thông qua lần này kim quang quyết chiến, Tô Duệ ở quốc nội bốc sinh giới bên trong, có mơ hồ thành là thứ nhất người xu thế. Chỉ cần hắn có thể duy trì loại này sức mạnh, cái kia trở thành hoa quốc sinh giới người số 1, cũng vẹn vẹn chỉ là cần thời gian mà thôi, thời gian vừa đến, tự nhiên có thể nước chạy thành sông. Ở hào môn nơi này, Tô Duệ thu được một hai ước điểm tín ngưỡng giá trị, điều này cũng khiến tín ngưỡng của hắn giá trị tăng cường đến năm. 4 ước điểm tín ngưỡng giá trị. Nếu như không phải trước Hắn đối với đường cái xe đạp sản xuất công nghệ tiến hành thăng cấp mà tiêu tốn 80 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, hiện tại tín ngưỡng của hắn giá trị đã sớm vượt qua 6 ước điểm. Có điều, không có quan hệ, thăng cấp đi ra đường cái xe đạp sản xuất công nghệ vẫn là vật siêu giá trị. Nếu như hiện tại lại nhường Tô Duệ lựa chọn một lần, hắn vẫn là đồng ý tiêu hao 80 triệu điểm tín ngưỡng giá trị tiến hành thăng cấp, coi như là cần một. 6 ước điểm tiến hành thăng cấp, hắn cũng sẽ không tiếc. Bởi vì loại này đường cái xe đạp đáng giá tiêu hao nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. Dù sao, tín ngưỡng giá trị cũng không phải dùng để thu gom, đem thư ngưỡng giá trị tiêu tốn với những chuyện này cửa, mới sẽ có ý nghĩa, mới có thể phát huy ra tín ngưỡng giá trị chân chính giá trị. Nguyên nhân chính là như vậy, với những chuyện này, Tô Duệ sử dụng tín ngưỡng giá trị, đó là không có chút nào tha kéo dài rồi. Nếu như không phải như vậy làm, công ty của hắn, nhà xưởng, cũng không có cách nào ở trong thời gian ngắn phát triển đến trình độ như thế này. Quy mô nhất định phải so với hiện tại tiểu hứa nhiều, sản phẩm sức ảnh hưởng cũng sẽ không lớn như vậy. Vì lẽ đó, ở tín ngưỡng giá trị sử dụng trên, mỗi một hạng chi ra, Tô Duệ đều sẽ luôn mãi cân nhắc, nhưng một khi cảm thấy đáng giá làm như vậy, hắn thì sẽ không do dự nữa, sẽ lập tức tiến hành sử dụng, mà sẽ không bởi vì những này tín ngưỡng giá trị đến không dễ, liền vẫn do dự không quyết định, do đó làm lỡ tốt nhất thời khác. Xét đến cùng, hắn liều mạng kiếm lấy tín ngưỡng giá trị, vẫn là vì hoàn thành giấc ngộng phát triển sự nghiệp của chính mình, nếu như ở trên mặt này, còn tha kéo dài kéo, vẫn do dự không quyết định, vậy cũng là phi thường ngu xuẩn, nhưng hắn cũng không phải như vậy làm. Mà hiện tại, Tô Duệ kiếm lời tín ngượng giá trị, lại có một cái mục tiêu, vậy thì là tích lũy đầy đủ tín ngượng giá trị, dùng cho thăng cấp ý thuật của chính mình Sở Kỳ Hựu. Chỉ có ý thuật Sở Kỳ Hựu đạt đến cấp bậc cao hơn, hắn mới có hy vọng trở khỏi Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý, cái này cũng là hắn chủ yếu động lực, đồng thời không có một trong. Có điều Tô Duệ biết thăng cấp y thuật sở kỷ cần rất nhiều tín ngưỡng giá trị, đặc biệt đạt đến có thể trị hết tô tiêu cùng lâm thi ý trình độ, liền cần càng nhiều tín ngưỡng giá trị, lấy hiện tại tín ngưỡng giá trị, là còn thiếu rất nhiều. Vì đạt thành cái mục tiêu này, hắn không chỉ sẽ càng thêm nỗ lực, càng thêm liều mạng đi làm, hơn nữa thông suốt qua càng nhiều phương thức thu được tín ngưỡng giá trị. Bởi vậy, ở một vài chỗ trên cần tiêu hao tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ cũng sẽ không chút do dự sử dụng, bởi vì sử dụng những này tín ngưỡng giá trị sau Sẽ thu được càng nhiều tín ngượng giá trị Này trái lại có thể càng nhanh hơn đạt đến mục tiêu Nguyên nhân chính là như vậy Hắn sẽ không vì tích lũy thăng cấp Y thuật sở kỷ tín ngượng giá trị Liền không ở những phương diện khác thượng sử dùng tín ngượng giá trị Đây là rất không sáng suốt cách làm Hắn cũng sẽ không như vậy đi làm Sau đó không lâu Tô Duệ đến thẩm châu thị sân bay Rốt cục trở lại thẩm châu thị Ở trên đường trở về Hắn nhìn thấy không ít địa phương Đều vi mã người Thật giống là có mở rộng hoạt động Mỗi cách một đoạn đường sẽ có một mở rộng điểm. Khởi đầu thời điểm, Tô Duệ đối với những này mở rộng điểm cũng không có hứng thú, cho rằng là chào hàng cái gì bảo kiện phẩm, vậy thì nhường hắn trực tiếp không thấy hứng thú, nhưng sau đó, hắn phát hiện những này mở rộng điểm cũng không phải ở mở rộng bảo kiện phẩm, mà là ở mở rộng một loại kem. Với vạn, hắn thành lập một nhà thực phẩm công ty, để nhất khoản sản phẩm chính là muốn đẩy ra một loại kem, hiện ở thấy có người ở cử hành kem mở rộng hoạt động, vậy thì nhường hắn có chút hứng thú. Chính là, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhà này chính đang mở rộng kem công ty, có có thể trở thành đến hương thực phẩm công ty đối thủ cạnh tranh. Trước tiên sớm hiểu rõ đối phương thương phẩm, cũng tốt làm được hiểu rõ đối thủ, như vậy ở thị trường cạnh tranh trên mới càng có ưu thế. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ muốn biết đối phương kem, lại so sánh chính mình công ty, nếu như vậy, là có thể từ bên trong hấp thụ kinh nghiệm, do đó khiến chính mình công ty sản xuất kem đạt đến càng tốt hơn cấp độ. Vì lẽ đó, Đang nhìn đến kem mở rộng điểm sau, hắn liền xuống xe đi đến mở rộng điểm. Ở cái này mở rộng điểm, đứng rất nhiều người, đồng thời cũng đã tự giác xếp lên đội đến, trên ngang người, nhưng là không thể lĩnh kem. Cái này mở rộng điểm, mục đích gì chính là đưa tặng kem cho người tiêu thụ, đồng thời là hoàn toàn miễn phí. Mỗi cái xếp hàng người đều có thể lĩnh đến một kem, nhưng cũng không lớn, chỉ muốn mấy cái liền không còn, nhưng vẫn có rất nhiều người xếp hàng. Có thể nói, ở đây xếp hàng người. Nên có một nửa là nằm ở tham tiện nghi tâm lý, cùng với từ chúng tâm lý, mới lại ở chỗ này xếp hàng lĩnh tặng phẩm, mà những người khác, nhưng là bởi vì bị kem hấp dẫn, muốn thử một chút này mới ra kem là mùi vị gì, còn có một phần người, nhưng là vì là này kem mùi vị chết phục, không ngừng mà một lần nữa xếp hàng. Những này lặp lại xếp hàng lĩnh kem người, tô Duệ không cho là toàn bộ đều là tham tiện nghi. Dù sao, loại này kem nhỏ như vậy, miệng lớn một chút, một cái cũng có thể nuốt xuống. Không đáng giá mấy đồng tiền, nếm thử tiền vẫn được, nhưng vì tham tiện nghi, mà nhiều lần một lần nữa xếp hàng liền không đáng. Thời gian này thành phẩm, cũng không biết so với kem muốn cao nhiều thiếu. huống chi, lặp lại xếp hàng lĩnh kem người, đa số đều là người trẻ tuổi, quần áo ngăn nắp, không giống như là không tiền, sẽ vì một kem nhiều lần xếp hàng người. chương 526, điên quần kem. Ở mở rộng điểm nơi này, không thiếu xuất hiện một ít lĩnh kem sau, lại lần nữa xếp hàng người. Có điều. Tô Duệ cũng không cho là những này lặp lại lĩnh kem người, chỉ là chỉ cần xuất phát từ tham tiểu tiện nghi trong lòng đơn giản như vậy. Hán trái lại cho rằng những này lặp lại xếp hàng người, hay là bị kem chân chính hấp dẫn đến, mới sẽ có nhiều người như vậy cam tâm tiêu tốn như thế nhiều thời giờ một lần nữa xếp hàng, chính là vì lĩnh một nho nhỏ kem. Nay vừa đến, nhường Tô Duệ đối với loại này mới ra kem càng cảm thấy hứng thú, càng muốn biết loại này kem tại sao nắm giữ loại này mị lực. Vì lẽ đó, nhìn thấy loại này kem như vậy được ham nên Tần độ của hắn cũng là từ từ càng lúc càng lớn, liền gia nhập xếp hàng trong đội ngũ, chuẩn bị cũng thử một lần loại này kem. Chơi ạ, đây cũng quá ăn ngon, đây là kem sao? Tại sao ta trước đây chưa từng ăn tốt như vậy ăn kem?" "Ừ, ta đầu lưỡi đều muốn hòa tan, ta cảm giác ăn qua loại này kem sao, trước đây kem đều là ăn không. Làm sao bây giờ? Ta phải làm sao? Sau đó ăn không được loại này kem làm sao bây giờ, ta sẽ chết." Ở mở rộng điểm trước, rất nhiều người lĩnh kem. Thưởng thức cái thứ nhất liền sau, trên mặt vẻ mặt đều cực kỳ đặc sắc, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bị khiếp sợ đến vẻ mặt, có thể thấy những người này đều phi thường ý vị loại này kem mỹ vị, nên đều vượt qua bọn họ dự đoán. Ngoài ra, mấy người đang thưởng thức kem sau, không chỉ vẻ mặt khuyết đại, lời nói đều cực kỳ khuyết đại, có vẻ hơi sốc nổi. Có điều, Tô Duệ nhìn thấy những người này ý nghĩ đầu tiên, sẽ không đây là thường ra mời tới diễn viên đi, vì sinh động bầu không khí. Đồng thời cũng là vì hấp dẫn càng nhiều người chú ý, một kem cho tới như thế khuyết đại sao. nay không đơn thuần là hắn một ý của cá nhân, cũng là rất nhiều người ý nghĩ. Chỉ có điều, nghĩ như vậy người không ít nhưng gia nhập đội ngũ người, nhưng là càng nhiều, điều này cũng khiến đội ngũ càng ngày càng dài, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Ở lúc mới bắt đầu, Tô Duệ cho rằng những người này là diễn kịch, một kem không đến nỗi khuyết đại như vậy, nhưng hắn xem dáng dấp của bọn họ lại không giống như là diễn kịch, nếu như hành động tốt như vậy. Cũng không phải tới nơi này đảm nhiệm nhân khí, tùy tiện đi vai phụ hoặc diễn viên quần chúng cũng có thể kiếm được không ít tiền, hà tất đến đầu đường làm chuyện như vậy. Vì lẽ đó, hắn liền muốn những thứ này người sẽ không là chân tình biểu lộ, đều là thật sự, mà không phải diễn xuất đến. Nếu như đây là thật sự, toàn bộ đều là xuất phát từ nội tâm, vậy này loại kem mị lực liền lớn vô cùng, điều này cũng làm cho rất nhiều người đối với loại này kem càng thêm cảm thấy hứng thú. Đối với loại này kem, tô rệ càng không thể bỏ qua. Nếu như thật sự mỹ vị như vậy, cái kia chăn hương thực phẩm công ty đẩy ra kem, sẽ có một cường địch, chuyện này đối với cất bước giai đoạn chăn hương thực phẩm công ty tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt, như thế một tên kinh địch, nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy, ở cảm thấy hương thú đồng thời, hắn cũng có chút bận tâm, đối với chăn hương thực phẩm công ty tương lai lo lắng. Ở xếp hàng thời điểm, nhìn mọi người thần thái, tô rệ suy nghĩ rất nhiều chuyện. Dù sao, mỹ lực lớn như vậy kem, một khi tiến vào thị trường, Nhất định sẽ trắng trận chiếm trước kem thị trường, đem phần lớn thị trường số lượng đều ôm đồm vào dưới cờ, đây là rõ ràng, cũng là không thể tránh khỏi kết quả. Không nói những cái khác, chăn hương thực phẩm công ty muốn đẩy ra kem sản phẩm, tất nhiên cũng sẽ bởi vì loại này kem mà đại được ảnh hưởng, ít nhất ở mở rộng tuyên truyền trên, tiên tiên liền rơi vào thế yếu. Quan trọng nhất chính là loại này kem bị chăn hương thực phẩm công ty tiên tiến vào thị trường, là có thể chiếm trước tiên cơ, từ đó có ưu thế lớn nhất, mà sau đó giả. Nhưng là rất khó sẽ cùng cạnh tranh, thị trường cũng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi loại sản phẩm này, cái kia người đến sau muốn đánh vỡ loại này tiêu phí quen thuộc sẽ phi thường khó. Chứ phi, sản phẩm mới, so với trước sản phẩm muốn càng tốt hơn, mới có thể nghịch chuyển thị trường thế cuộc, mới có cơ hội thu được thị trường số lượng, miễn cưỡng làm được ngang nhau cạnh tranh. Thế nhưng lấy tình huống bây giờ mà nói, loại này chính đang mở rộng kem, là vượt xa trên thị trường kem, cho người tiêu thụ mang đến rất lớn kinh hỉ Điều này nói rõ đây là một loại rất tốt kem. Cứ như vậy, chăn hương thực phẩm công ty chuẩn bị đẩy ra kem, liền không nhất định có thể vượt qua loại này kem. Đây chính là tô Duệ vì sao lại lo lắng nguyên nhân, đổi làm bất luận cái nào xí nghiệp ra, ở gặp phải tình huống như thế đều sẽ đau đầu, không thể một điểm lo lắng đều không có. Ở hắn suy nghĩ thời điểm, một béo trăng tên béo, cũng lịnh đến kem, sau đó đem nho nhỏ kem trực tiếp một cái nhét vào miệng mình bên trong, một cái liền ăn đi. Làm cái tên mập mạp này ăn cái này kem thì, vẻ mặt đó khỏi nói có cỡ nào đặc sắc, nhưng càng nhiều chính là kinh hỉ cùng với không thể tin tưởng. Không biết qua bao lâu, cái tên mập mạp này rốt cục phục hồi tinh thần lại, cao giọng hồ, loại này kem, ta muốn mua 10 cái, không, ta muốn mua 100, nhanh lên một chút cho ta. Vừa nghe những câu nói này, liền biết cái tên mập mạp này là cái chân thực kẻ tham ăn, hắn mập đều là ăn đi ra. Có điều, làm tên béo nói ra câu nói này thời điểm. Người chung quanh rất nhiều đều nở nụ cười. Đừng nghĩ, loại này kem hiện tại còn không bán, muốn ăn liền đàng hoàng ở phía sau xếp hàng. Một người nhắc nhở. Nghe nói, cái tên mập mạp này mặt nhất thời đổ hạ xuống, nhìn về phía mở rộng nhân viên sau, liền xác định câu trả lời này, trong lòng càng là tan vỡ đến cực điểm. Nhìn mặt sau thật dài đội ngũ, tên béo muốn tự tử đều có, nhất thời đối với mở rộng nhân viên mọi cách lấy lòng, chính là muốn mua kem, mà không muốn lại xếp hàng, dù cho là ra vài lần giá cả cũng đồng ý. Chỉ là mở rộng nhân viên cũng là thương mà không giúp được gì, dựa theo quy định chỉ đưa không bán, mà muốn lĩnh, cũng chỉ có thể xếp hàng con đường này có thể tuyển. Cuối cùng, vì ăn, cái tên mập mạp này chỉ có thể lần thứ hai trở lại đội ngũ, lại bắt đầu lại từ đầu xếp hàng, như thế mỹ vị kem, hắn nhưng bất mãn chân ăn một nho nhỏ liền thỏa mãn, còn muốn muốn ăn càng nhiều kem, đồng thời đã làm tốt trưởng kỳ phấn đấu chuẩn bị tâm lý. Thấy cảnh này, Tô Duệ cũng không nhịn được nở nụ cười. Nhưng này càng nói rõ loại này kem bị lực là lớn đến không cách nào hình dung, nhường mỗi người đều bị nó sâu sắc hấp dẫn. Có thể nói, hắn tâm tình bây giờ là phi thường phức tạp, cũng không biết nên lấy cái gì dạng tâm tình đi đối mặt loại này kem. Ở loại này phức tạp tâm tình dưới, xếp không ít thời gian sau, rốt cục đến phiên tô duệ, giống như những người khác, hắn lĩnh đến một phần nho nhỏ kem, còn có một phần liên quan với kem đơn quảng cáo. Xếp như thế giải đội ngũ, hắn chính là thưởng thức một hồi loại này kem mùi vị. Hiện tại tự nhiên cũng sẽ không làm lỡ. Ở linh đến kem ngay lập tức, Tô Duệ sẽ đưa đến miệng bên trong, cắn một cái sau, ăn một miếng kem sau, vẻ mặt của hắn cũng là cực kỳ đặc sắc, tràn ngập khó mà tin nổi, đầy mặt không thể tin tưởng. Có điều, Tô Duệ cũng không phải là bởi vì loại này kem mỹ vị, mà cảm thấy không thể tin tưởng, loại này kem xác thực là rất mỹ vị, nhưng này không phải hắn kinh ngạc nguyên nhân, hắn sợ dĩ sẽ kinh ngạc như vậy, đó là bởi vì loại này kem mùi vị nhường hắn cảm giác hết sức quen thuộc cùng người khác mùi vi bất động, nhường hắn ảnh hưởng phi thường sâu sắc. chương 527, Náo Âu Long Làm Tô Duệ đem trong tay kem đều sau khi ăn xong, trong lòng cái kia phân cảm giác quen thuộc càng sâu. Phân này kem, xác thực là phi thường mỹ vị, là cái khác kem không cách nào so với tồn tại, nhưng hắn nhưng là có thể khẳng định trước đây ăn qua loại này kem. Liên quan với loại này mùi vị, Tô Duệ là quên không được, chỉ cần ăn qua một lần người, cũng sẽ không lại quên cái này mùi vị. Vì lẽ đó, Hắn có thể khẳng định cảm giác của chính mình là không sẽ sai lầm, hắn nhất định ăn qua loại này kem, mới sẽ cảm giác như vậy quen thuộc, có rất sâu ấn tượng thật sâu. mãi đến tận cuối cùng, Tô Duệ dơ tay lên bên trong đơn quảng cáo, đại khái nhìn một chút sau, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng xảy ra chuyện gì, cũng rốt cuộc biết loại này cảm giác quen thuộc là làm sao xuất hiện. Loại này cảm giác quen thuộc, xác thực là không có phạm sai lầm, hắn không chỉ ăn qua loại này kem, cũng tự mình làm qua loại này kem. bởi vì Loại này kem chính là Tô Duệ tự mình làm đi ra, sau khi mới thành lập Chăn Hương Thực phẩm công ty, lấy này khai phá loại này kem, kem chờ sản phẩm, nói cách khác này mở rộng điểm, kỳ thực chính là Chăn Hương Thực phẩm công ty tổ chức. Từ đơn quảng cáo bên trong, hắn liền nhìn thấy Chăn Hương Thực phẩm công ty, thế mới biết cái này kem mở rộng điểm, chính là thuộc về Chăn Hương Thực phẩm công ty hoạt động, nói cách khác hiện tại mở rộng điểm được kem, chính là trước hắn dùng điểm quả làm được kem. Ở rất lâu trước, Tô Duệ đã từng dùng điểm quà để luyện ra mạch mầm nước đường. Sau đó sẽ dùng mạch mầm nước đường phối hợp kem bột làm ra kem. Đây chỉ là hắn rất ngẫu nhiên một lần thử nghiệm, cũng coi như là nảy sinh ý nghĩ bất trợn, nhưng làm được kem, nhưng là cực kỳ mỹ vị, vô cùng đơn giản phổ thông cách làm, nhưng là làm ra ngon lành nhất kem. Vì lẽ đó, Tô Duệ liền từ từ có một chút ý nghĩ, đây chính là chăn hương thực phẩm công ty vì sao lại thành lập nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn chuẩn bị đẩy ra kem, kem chờ sản phẩm. Mà hiện tại, Chăn hương thực phẩm công ty dùng điểm quả khai phá ra hoàn toàn mới kem, kem, công nghệ cùng phương pháp phối chế trải qua cải thiện sau. Loại này kem, so với hắn làm còn mỹ vị hơn, nhưng vẫn là có thể ăn ra loại kia quen thuộc. Điểm quả làm được mạch mầm nước đường, có phi thường đặc biệt mùi vị, khiến người ta ăn qua sau khi thì sẽ không lại quên. Đây chính là hắn vì sao lại rắc đến mức dị thường quen thuộc nguyên nhân. Đi ngang qua cải thiện sau, loại này kem không chỉ càng thêm hoàn thiện, càng càng mỹ vị, cũng càng thích hợp lượng lớn sản xuất mà hiện tại, chăn hương thực phẩm công ty đã có rồi sản xuất năng lực, cũng liền bắt đầu tiến hành thị trường mở rộng. Đây chính là vì cái gì sẽ có kem mở rộng điểm nguyên nhân. Nhìn thấy phần này đơn quảng cáo sau, Tô Duệ mới nhớ tới một ít chuyện. Ở quang thời gian trước, kỳ thực thẩm tình đã liên lạc qua hắn, đồng thời nói cho hắn một ít tương quan kế hoạch, tỉ như mở rộng kem vân vân cũng đã hướng về hắn báo cáo, đồng thời trải qua sự đồng ý của hắn sau, mới bắt đầu tiến hành. Chỉ có điều, khoảng thời gian này Tô Duệ khá bận Liền dần dần đem chuyện này quên, cũng không có nhớ lại kem mở rộng sự tình. mãi đến tận hiện tại, hắn nhìn thấy mở rộng điểm đơn quảng cáo sau, mới nhớ tới có chuyện như vậy. Ở giải toàn bộ sự việc ngọn nguồn sau, Tô Duệ không khỏi có chút buồn cười, đây là đang cười chính mình, suýt chút nữa liền làm ra đại ô long. Phải biết, hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng loại này kem ăn ngon như vậy, như thế được hoang nên, nếu như tiến vào thị trường tiêu thụ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến chăn hương thực phẩm công ty đẩy ra kem sản phẩm. Nhưng không nghĩ tới loại này lo lắng sẽ là dư thừa loại này kem tiến vào thị trường, không chỉ sẽ không ảnh hưởng đến chăn hương thực phẩm công ty phát triển, ngược lại sẽ tăng nhanh tốc độ phát triển. Bởi vì loại này kem, chính là chăn hương thực phẩm công ty đầy ra, đương nhiên không có cần thiết lo lắng sẽ ảnh hưởng phát triển. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ cảm thấy buồn cười, cái này ô long, nhường hắn đều nhịn không được cười lên, bị những người khác biết đến thoại, sợ là cũng bị người cười trên rất lâu. Từ chuyện này đến xem. Cũng là có thể biết hắn bình thường xác thực là rất ít quan tâm chuyện của công ty, đặc biệt phương diện này sự tình, bằng không, cũng sẽ không xuất hiện như thế một ô long. Có điều, cái này cũng là không có cách nào, tô rệ một người có nhiều như vậy thân phận, cần tham gia nhiều như vậy loại thi đấu, một hồi tiếp theo một hồi, liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, lại tại sao có thể có thời gian dư thừa quan tâm công ty hàng ngày vận hành. Cũng chỉ có thể biết một ít đại sự mà thôi, việc nhỏ liền không có thời gian đi để ý tới. Ở biết chân tướng sau, Tô Duệ nở nụ cười, cũng yên lòng. Đỏ. Xê chuyện với HTTP, cho em đủ ạ to hiện tại chăn hương thực phẩm công ty bắt đầu mở rộng kem, miễn phí đưa tặng, điều này nói rõ chăn hương thực phẩm công ty đã làm tốt lượng sản, cùng với đẩy ra thị trường chuẩn bị, đại diện cho loại này kem bất cứ lúc nào có thể tiến vào thị trường tiêu thụ. Sau đó, Tô Duệ liền gọi điện thoại cho thầm tình, từ trong điện thoại biết được loại này kem xác thực là muốn chuẩn bị đẩy ra thị trường. Thời gian cũng chính là ngày mùng ngày 1 tháng 6. Mà hiện tại là tháng 5 ngày cuối cùng, nói cách khác loại này kem vào ngày mai sẽ chính thức ra thị trường. Đối với loại này kem, Tô Duệ là rất tin tưởng, một khi tiến vào thị trường, nhất định sẽ đại được thành nên, yêu thích kem, kem chờ sản phẩm người tiêu thụ tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế mỹ vị kem. Mặt khác, từ mở rộng tình huống hiện trường đến xem, loại này kem mị lực xác thực là rất lớn, cũng rất hấp dẫn người ta. Nếu như không phải kem lực lớn Đầy đủ hấp dẫn người, những người này cũng sẽ không vì như thế một nho nhỏ kem, liền cam tâm tình nguyện xếp hàng, ít nói cũng phải xếp hơn nửa canh giờ, thậm chí là một canh giờ trở lên, mới có thể lĩnh đến một phần nho nhỏ kem, này đầy đủ nói rõ loại này kem đối với người tiêu thụ sức hấp dẫn là phi thường đại, mới nhường bọn họ cam nguyện tiêu tốn thời gian dài đến xếp hàng. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng sẽ không lo lắng loại này kem sẽ không có lượng tiêu thụ, chỉ cần đi vào thị trường, lượng tiêu thụ sẽ nóng nảy. Chỉ là tiền kỳ có thể có thể nổi danh độ không đủ lớn, sẽ dẫn đến lượng tiêu thụ không sánh được một ít nổi danh kem hàng hiệu, nhưng hơi hơi mở rộng, lượng tiêu thụ nhất định sẽ lấy một tốc độ kinh người tăng lên lên. Nguyên nhân chính là như vậy, tô Duệ đối với loại này kem ra thị trường, là tràn ngập trở mong, đây có thể cho hắn một rất lớn kinh hỉ Ngay ở hắn suy nghĩ làm sao nhanh chóng tăng lên loại này kem tiếng tăm thì, hiện trường nhưng là phát sinh một cái không vui vẻ như vậy sự tình, đem khỏe mạnh bầu không khí đều phá hỏng. lai Một xem ra rất cường tráng nam tử muốn chen ngang, trực tiếp đứng ở phía trước nhất, điều này làm cho mặt sau xếp hàng người tức giận phi thường, chỉ là bị hắn chen ngang người, nhưng là một hình thể tiểu tiểu nữ tử, đối mặt như vậy chẳng hắn, cũng là giận mà không dám nói gì, người phía sau cũng là gần như như vậy. Chỉ có điều, mở rộng điểm sớm đã có quy định, không xếp hàng hoặc chen ngang người đều không thể lĩnh kem, đây là minh văn quy định, trước cũng có mấy cái không xếp hàng người, nhưng sau đó đều là bẽ ngoan đi xếp hàng hoặc chỉ có thể rời đi. Liên quan với quy định này, một là vì duy trì hiện trường trật tự, hai là vì công bằng, như vậy mới có thể tận lực tránh khỏi xuất hiện hôn loạn, do đó gây ra một số phiên phước. chương 528, vô liêm sỉ. Một tên tráng hán, tráng trận chen ngang, đây chính là sự tình khởi nguyên. Nếu như cái này tráng hán là ở phía sau chen ngang, mở rộng điểm mở rộng nhân viên hay là phát hiện không được, hơn nữa bị chen ngang người lại không dám nói, cũng là càng không thể biết đối phương chen ngang. Nhưng hiện tại không phải là tình huống như thế, cái này cháng hán không chỉ trên ngang, hơn nữa còn là trực tiếp cắm ở phía trước nhất, thử hỏi mở rộng nhân viên lại làm sao có khả năng không nhìn thấy. Vì lẽ đó, ở cái này cháng hán chen ngang sau muốn lĩnh kem thì mở rộng nhân viên cũng không có cho đối phương, mà là trực tiếp nói: "Tiên sinh, xin ngươi tôn trọng hiện trường trật tự, đến mặt sau xếp hàng." Bọn họ cũng không có ý kiến, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, nhanh lên một chút cho ta nắm kem. Cái này hán trừng hai mắt Nói rằng, tiếp đó, không chờ công nhân viên trả lời, cái này tráng hán lại nói, các ngươi cho kem cũng quá nhỏ, như thế tiểu kem nhét không đủ để nhét kẻ răng cho ta nắm một hòm lại đây, như vậy mới có thể thử ra có được hay không ăn. Vô liêm sỉ, nghe đến mấy câu này sau, mọi người đều là cho rằng bốn chữ này phi thường phù hợp tráng hán, quá không biết xấu hổ. Tiên sinh, chúng ta kem một người chỉ có thể lĩnh một, nếu như muốn nhiều lĩnh, liền cần một lần nữa xếp hàng, xin ngươi đến mặt sau xếp hàng không muốn làm lỡ thời gian của bọn họ. Công nhân viên vẫn là phi thường lễ phép nói rằng, nhưng vẫn là cường điệu hiện trường trật tự, cùng với xếp hàng. Tráng hán nghe nói, nhưng là nói, nói nhảm gì đó, phiền phức như vậy, vậy ta liền đứng ở chỗ này xếp hàng, một mình ngươi cái đưa cho ta, này tổng được chưa? Sau đó, hắn lại xoay người đối với người phía sau, nói, người phía sau cũng không cần xếp hàng, nơi này kèm ta đều bao, các người liền không nên ở chỗ này trứng mắt. Những câu nói này nhường hiện trường người mỗi một người đều phi thường tức giận nếu không phải là bởi vì đối phương xem ra thực sự là quá mức cường tráng đã sớm lao ra đánh hắn chỉ là hiện tại vẫn là giận mà không dám nói gì thật không tiện chúng ta không thể cho ngươi kem nếu như ngươi muốn linh kem liền cần đến mặt sau xếp hàng xin ngươi phối hợp cảm tạ công nhân viên vẫn là đúng mực điểm này làm được tốt vô cùng nghe nói như thếráán lúc này vỗ một cái thật mạnh mặt bàn mág cho ng mặt là không Ngày hôm nay ngươi muốn cho cũng phải cho, không muốn cho, cũng phải cho ta lấy ra, tính tình của ta có thể không được, chuyện gì đều làm được đi ra, cũng không nên buộc ta phát hỏa. Công việc này nhân viên không hề trả lời, nhưng vẫn là không đồng ý đối phương yêu cầu. Ta thảo, còn thật nếu để cho ta động thủ, không đập phá nơi này, cũng không biết ai là người lão tử. Cái này cháng hán lại là nói rằng, cái này cháng hán thấy công nhân viên thờ ơ không động lòng sau, liền nhặt lên trên đất gạch, chuẩn bị tạp mở rộng điểm tủ lạnh. có điều Liên đang tráng hán chuẩn bị đem gạch đập ra đi thời điểm, thủ đoạn nhưng là bị người vững vàng nắm chặt rồi, gạch cũng là vứt không ra đi tới. Ai hắn mẹ quản việc không đâu, lập tức cho ta buông tay. Tráng hán lúc này mắng. Chỉ có điều, nắm lấy tráng hán tay, không chỉ không có thả lỏng, còn ở từ từ thêm đại sức mạnh, nhường tráng hán đau đến sắc mặt đều thay đổi. Cuối cùng, tráng hán cũng không nhịn được nữa kêu đau, mà trong tay gạch vừa vận tạp đến ngón chân của chính mình đầu, càng là đau đến nước mắt đều rơi mất. Mà tay của đối phương mới mất khống chế, mà được tự do chẳng hán, lập tức nắm ngón chân dơ chân lên, trong miệng còn vẫn hồ, ta điệu má ơi, đau chết ta rồi. Cái này đột nhiên xuất hiện người, tự nhiên không thể sẽ là người khác, cũng chỉ có tô duệ sẽ đứng ra mà thôi. Đối với toàn bộ sự việc quá trình, hắn đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, đương nhiên không thể cho phép đối phương ở đây gây sự, liền càng không thể làm cho đối phương đập phá mở rộng điểm. Trước tiên không nói cái này mở rộng điểm chính là chăn hương thực phẩm công ty làm được cũng chính là thuộc về Tô Duệ tài sản, coi như là những công ty khác, hắn cũng không cho phép có người làm như vậy. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng không phải là bởi vì cái này mở rộng điểm cùng hắn có quan hệ mới đứng ra, mà là chỉ do xem Tráng Hán không hấp mắt, không cho phép đối phương ở đây gây sự, hắn mới đứng ra ngăn cản. Ở hắn thăng cấp nhiều loại sở kỳ hiệu sau, thể năng đã sớm đạt đến rất cao trình độ, lấy hắn sức mạnh bây giờ đủ để dễ dàng chế phục Tráng Hán, vốn là không sợ hãi chút nào. Tô Duệ có thể đánh bại nhiều nổi danh tuyển thủ boxing, là một cái như vậy phổ thông trắng hán, tự nhiên là là điều chắc chắn. Liền, ở mọi người giận mà không dám nói gì tình thế giới, hán đứng dậy, vì là mọi người lấy lại công đạo, cũng vì duy trì mở rộng điểm trật tự. Ở vừa khôi phục một chút sau, cái này trắng hán liền không nhịn được mang lên, ta thảo, ngươi, mẹ, quản việc không đâu. Cuối cùng, cái này trắng hán vung vẩy nằm đấm, vọt tới, xem ra vẫn không có nhận rõ thực lực của chính mình còn tưởng rằng có thể dựa vào thân thể cường tráng đánh bại người trước mắt. Chỉ có điều, hiện thực là đáng sợ, khi này cái tráng hán phi thường cùng bạo vọt tới thì, nhưng là bị Tô Duệ lần thứ hai chào dừng tay, sau đó trực tiếp một ném qua vai, đem đối phương mạnh mẽ ngã xuống đất, để cho cũng lại bỏ không đứng lên. Tiếp đó, Tô Duệ đi tới tráng hán bên người, ở trên cao nhìn xuống nói rằng, còn phải ở chỗ này gây sự sao. Không dám, ta không dám. Tráng hán Huệ phải nói rằng, hắn đã sợ sệt. Cái này ném qua vai đem hắn xuất tỉnh lại, đã biết mình căn bản là không phải là đối thủ. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như lại nhường ta thấy ngươi gây sự, liền không sẽ đơn giản như vậy, ta nghĩ ngươi bị chết phi thường đáng sợ. Tô Duệ lại là nói rằng, ngữ khí của hắn, rất nghẹo hắn, nhìn như không nhúc ních hỏa giống như vậy, nhưng cũng là nhường tráng hắn trong lòng hốt hoảng. Đây chính là thực lực mang đến uy hiếp, dù cho phổ thông hơn nữa, cũng chẳng ngập lực trấn nhiếp, điều này làm cho tráng hắn vội vàng nói, ta sau đó sẽ không còn như vậy làm. Văn cầu ngươi buông tha ta. Cuối cùng, Tô Duệ nhìn mở rộng điểm công nhân viên, nói: "Báo cảnh sát đi." Nghe được báo cảnh sát, cái này Tráng Hán lại cũng không cố trên đau, vội vàng từ dưới đất bò dậy đến, sau đó hoang mang hoảng loạn chạy, một bước đều không dám dừng lại, thậm chí còn bởi vì quá mức vội vàng, đụng vào bên cạnh thùng rác, cả người đều hạ tiến vào trong đống rác, nhưng vẫn là cố không được nhiều như vậy, bò lên liền chạy, thật giống như chạy chậm một bước sẽ chết như thế. Nay không kỳ quái, lấy cháng hắn vừa nãy hung hăng hành vi, khẳng định chính là một gã lưu manh lưu manh, cũng có thể có không ít trước hoa, khẳng định là cùng cảnh sát thường thường giao thiệp với. Cứ việc, cháng hắn là bị đánh một phương, nhưng nếu như cảnh sát đến, đến rồi, hắn cũng là chịu không nổi. Dù sao, chuyện này là cháng hắn gây nên, cũng là hắn muốn tập điểm, tô duệ mới sẽ xuất thủ, nếu như cảnh sát đến đến rồi, nói không chắc liền bị định vì phá hoại công cộng trật tự, đe dọa huy hiếp tội các loại tội danh cho bắt đi. Nguyên nhân chính là như vậy. Nghe được Tô Duệ muốn báo cảnh sát sau, cái này tráng hán mới sẽ hoảng không chọn đường chạy trốn, chính là lo lắng sẽ bị cảnh sát bắt đi. Chính là, thân chính không sợ bóng nghiêng, cái này tráng hán nội tình không sạch sẽ, thiên nhiên sẽ sợ cùng cảnh sát giao thiệt với, thêm vào hán vốn là không lý một phương, liền càng không dám ở nơi này, đương nhiên là chạy càng xa càng tốt. Đối với này, Tô Duệ cũng không muốn đi truy, không có cần thiết, mọi người chạy, càng không có cần thiết báo cảnh sát, chuyện này liền như thế kết thúc. Trưng 529, về nhà, làm tráng hán chạy trốn sau khi hiện trường vang lên một trận tiếng vô tay. Ở tất cả mọi người giận mà không dám nói gì thời điểm, Tô Duệ có can đảm đứng ra, đồng thời còn dạy dô ác hán một trận, này xác thực là rất hạ giận sự tình, cũng đáng giá thu hoạch những này tiếng vô tay. Sau đó, Tô Duệ còn phát hiện mình đến không ít tín ngượng giá trị, cứ việc không sánh được thi đấu thu hoạch, nhưng cũng là niềm vui bất ngờ. Từ việc này xem ra, gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ chuyện như vậy hay là muốn làm thêm làm, có thể giúp được người, lại có thể thu hoạch được tín ngưỡng giá trị, nhất cử lương tiện. Hiện đang tráng hán đã chạy, mở rộng điểm trật tự cũng khôi phục trở về, thêm vào Tô Duệ đối với mở rộng điểm tình huống, đã có lý giải, hiện tại tự nhiên có thể đi trở về. Liền, hắn cũng không có ở đây dừng lại lâu, liền tiếp tục lái xe trở lại. Trước lúc ly khai, Tô Duệ còn thông báo thẩm tình, làm cho nàng nhiều phái mấy cái bảo an lại đây, duy trì mở rộng điểm trật tự. Dự phòng lần thứ hai phát sinh tương tự sự kiện Đối với Trang Hán hắn còn lo lắng đối phương sẽ lần thứ hai bao phủ tới Bản thân hắn đương nhiên là không sợ Trang Hán Nhưng mở rộng điểm công nhân viên Nhưng là không giống nhau Có thể chịu đến uy hiếp Sẽ rơi vào trong nguy hiểm Vì lẽ đó, ở Tô Duệ không ở nơi này thời điểm Vẫn là nhiều mấy cái bảo an tốt hơn Như vậy cũng có thể ứng phó một ít Có chuyện xảy ra Cái này cũng là vì để ngừa vặt nhất Chỉ có mấy cái bảo an ở đây Trang Hán coi như đến rồi cũng không dám gây sự. Đương nhiên, từ Tráng Hán vừa nãy biểu hiện đến xem, cũng là ăn nhuyễn sợ cứng người, nhìn như bắt nạt hành bá thị, nhưng một khi gặp phải ngôn nhân, liền không dám la lối nữa chuyện. Nguyên nhân chính là như vậy, Tráng Hán quá nửa là không dám trở lại, nhưng Tô Duệ làm như vậy cũng là cẩn thận xử đến vạn năm thuyền, tận lực bảo vệ công nhân viên thân người an toàn, vẫn là làm tốt phương diện này chuẩn bị tốt hơn. Rời đi mở rộng điểm sau, Tô Duệ cũng không có trực tiếp lái xe về nhà, mà là trước tiên đi tới Tâm Ngữ tiệm bánh gato. Bởi vì Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý ngay ở trong tiệm bánh ngọt Vì lẽ đó, trở lại thẩm châu thị, hắn ngay lập tức nghĩ tới không phải về nhà, mà là trước tiên đi nhìn bọn họ. Sau đó không lâu, Tô Duệ liền đến đến tâm ngữ tiệm bánh gà tổ. Ở giao lộ, hắn liền nhìn thấy tiệm bánh gà tổ phía trước, đã xếp rất dài đội ngũ. Theo lý thuyết hiện tại cũng đã không còn sớm, vào lúc này mua bánh gà tổ cùng mua bánh mì người nên không đa tài đúng, đa tâm ngữ tiệm bánh gà tổ vẫn là rất hot. Điều này nói rõ tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ ở phụ cận là rất được hoan nên cho tới đến hiện tại đều có người xếp hàng xác thực tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ chuyện làm ăn là vô cùng tốt có thể hay không xem như là thẩm châu thị tối kiếm tiền tiệm bánh gạ tổ cũng còn chưa biết nhưng tuyệt đối xem như là thẩm châu thị tối hoạt tiệm bánh gạ tổ từ sáng sớm bắt đầu doanh nghiệp khi đến chưa kết thúc doanh nghiệp mỗi giờ mỗi khắc đều có người ở xếp hàng mua bánh mì bánh gạ tổ chuyện làm ăn phi thường nóng nảy nay không chỉ chỉ là một hai ngày tình huống mà là mỗi ngày đều là như vậy, để những người khác đồng hành nhìn thấy đỏ mắt đến không được, nhưng cũng là không có cách nào phục chế đạt được loại này doanh nghiệp tình huống. Ở phụ cận tiệm bánh gà tổ, hầu như đều không có chuyện làm ăn. Chỉ có trong lòng ngữ tiệm bánh gà tổ đóng cửa thời điểm, mới sẽ có một ít khách hàng đi mua cái khác tiệm bánh gà tổ mua bánh gà tổ, bánh mì, nhưng nhân số tuyệt đối không nhiều, hơn nữa cũng không giữ được những này khách hàng, chỉ cần tâm ngữ tiệm bánh gà tổ có doanh nghiệp, liền nhất định sẽ lựa chọn tâm ngữ tiệm bánh gà tổ mà sẽ không cái khác tiệm bánh gà tổ. Vì lẽ đó, cái khác tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn là càng ngày càng kém, có thể nói là đã vào được thì không ra được, nhưng cái này cũng là không có cách nào, ai gọi bọn họ không cạnh tranh được tầm ngữ tiệm bánh gà tổ. T.E.G.U.I.E.N. V.N. Khoảng thời gian này đến, phù cận tiệm bánh gà tổ không phải đóng cửa, chính là chuyển tới chỗ khác đi doanh nghiệp, chỉ có làm như vậy, mới không còn vẫn lô vốn xuống. Bởi vậy, ở chung quanh đây, Tâm ngữ tiệm bánh gà tổ đã chiếm cư to lớn nhất số lượng, nhưng không phải lấy trang trí thủ thắng, cũng không phải lấy giá cả thủ thắng, mà là lấy mùi vị thủ thắng, khiến người ta khó có thể quên mỹ vị, chính là hấp dẫn khách hàng to lớn nhất phát bảo. Đây chính là chuyện làm ăn nóng nảy nguyên nhân căn bản. Nguyên nhân chính là như vậy, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chỉ cần duy trì loại này mỹ vị, liền không cần lo lắng không có chuyện làm ăn, càng là không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Làm Tô Duệ sau khi tiến vào Liên nhìn thấy trong cửa hàng bánh gạ tổ cùng bánh mì đều sắp muốn bán xong, đi vào nhà bếp, càng là biết được nguyên liệu cũng không có, hiện tại cũng không có lại tiếp tục làm bánh gạ tổ, bán xong cũng không có. Sau đó, hắn rồi cùng tô tiêu các nàng đồng thời làm việc, chào hỏi khách gỡ, đối với bánh gạ tổ cùng bánh mì tiến hành đóng gói loại hình. Không qua thời gian bao lâu, trong cửa hàng chuẩn bị bánh gạ tổ cùng bánh mì toàn bộ bán đi ra ngoài, không có chút nào còn lại, chỉ có thể cùng mặt sau còn ở xếp hàng người nói một tiếng xin lỗi nhường bọn họ ngày mai trở lại. Đối với chuyện như vậy, rất nhiều người cũng đã tập mãi thành quen, chỉ cần đã tới 1-2 lần, đều đã quen. Có điều, cũng còn tốt chính là hiện tại không mua được, nhưng ngày mai có thể nắm giữ ưu tiên mua, hiện tại có thể viết xuống muốn mua bánh gả tổ hoặc bánh mì, sau đó đợi được ngày mai doanh nghiệp sau trở lại lĩnh đi, liền không cần lại xếp một lần đội ngũ. Đương nhiên, tiền đề là lĩnh đến bảng số, không có lĩnh đến bảng số, là không thể sớm hẹn trước. Tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chi cho nên sẽ có quy định như thế cũng là không muốn để cho khách hàng không công tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy chờ đợi cuối cùng nhưng là cái gì cũng không mua được nếu như vậy cũng quá nhường khách hàng thất vọng rồi lâu dần khả năng sẽ mất hướng tới nơi này vì lẽ đó chỉ cần ở trước một ngày lĩnh đến bản số nhưng cũng là không mua được cũng có thể ghi nhớ muốn mua đồ vật sau đó ngày mai đến lĩnh là có thể nguyên nhân chính là như vậy mà sau xếp hàng người Tuy rằng hiện tại không mua được bánh mì Nhưng bọn họ cũng chỉ là thất vọng oán giận một đôi lời Cũng không có cái gì bao lớn bất mãn Ngày mai vẫn sẽ tới Ở tiệm bánh gà tô đồ vật đều bán xong sau khi Tô Duệ bọn họ bắt đầu thu dọn đồ đạc Sau đó liền nhốt điếm chuẩn bị về nhà Từ tiệm bánh gả tô lúc đi ra Trời đã coi chút đen Này so với bình thường muốn muộn một chút Bình thường đều sẽ so với hiện tại sớm một canh giờ đóng cửa Hay là bởi vì ngày hôm nay chuẩn bị nguyên liệu tương đối nhiều nguyên nhân Ở bình thường Bởi Tô Duệ ở thẩm Châu Thị, Vì để cho Tô Tiêu cùng lầm thi ý không khổ cực như vậy, hắn cũng có hạn chế nguyên liệu số lượng, làm xong liền nhốt điếm nghỉ ngơi, nhưng hắn không ở thẩm châu thị, những chuyện này muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy, mà Tô Tiêu các nàng sẽ chuẩn bị nhiều hơn chút nguyên liệu, cũng sẽ so với bình thường càng muộn nhốt điếm một ít, liền nếu như hôm nay như thế. Về đến nhà, Tô Duệ giúp Tô Tiêu một tay, cho nàng đánh làm trợ thủ, đồng thời chuẩn bị tối hôm nay cơm tối. Cứ việc, hắn thu vào đã rất cao, không tính hắn thu vào. Chỉ cần là tâm ngữ tiệm bánh gà tổ lợi nhuận chính là một rất khả quan con số, xin mời một gia đình bảo mâu đến quét tước vệ sinh, rửa rau làm cơm, đó là hoàn toàn không có vấn đề, đối với thu vào là một điểm gánh nặng đều không có. Trên thực tế, Tô Duệ cũng nghĩ tới xin mời gia đình bảo mẫu như vậy thì có thể làm cho Tô Tiêu cùng Lâm Thi Yung dung một điểm, mà sẽ không khổ cực như vậy. Chỉ tiếc chính là, Tô Tiêu cũng không đồng ý, nàng là kiên trì chính mình nấu làm cơm món ăn, cũng không muốn xin mời một gia đình bảo mẫu Điều này làm cho hắn cũng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ. Đương nhiên, Tô Duệ cũng là rất yêu thích Tô Tiêu làm cơm nước, chỉ là không muốn để cho nàng khổ cực như vậy, mới cho mời gia đình bảo mâu ý nghĩ, nếu nàng không cho phép, vậy hắn cũng sẽ không mời. chương 530, Nô Thẻ Bục Tin sản xuất công nghệ. Sau bữa cơm chiều, Tô Duệ ở trong phòng của mình cùng thẩm tình mở video hội nghị. Chăn hương thực phẩm công ty đệ nhất khoản sản phẩm, vào ngày mai sẽ chính thức ra thị trường. Điều này làm cho hắn muốn càng nhiều hiểu rõ này một khoản sản phẩm mới. Bởi khoảng thời gian này, Tô Duệ đều khá bận, càng không có thời gian để ý tới chăn hương thực phẩm chuyện của công ty, hiện tại mới sẽ mượn cơ hội này, muốn hiểu thêm một ít. Thông qua video hội nghị, thẩm tình nói rồi rất nhiều liên quan với sản phẩm mới, cũng chính là kem tin tức. Liên quan với kem hàng hiệu, liên định vì chăn hương kem, cái này cũng là vì sâu sắc thêm chăn hương thực phẩm công ty cái này hàng hiệu nổi tiếng. Ra thị trường vấn đề Thẩm tình cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra là có thể vào ngày mai chính thức ra thị trường, trên căn bản là sẽ không xuất hiện bất ngờ. Chỉ có điều, bởi chăn hương thực phẩm công ty là một nhà mới thành lập công ty, trên nhiều khía cạnh là không bằng một ít lâu năm thực phẩm xí nghiệp, đặc biệt ở đường dây tiêu thụ phương diện, thì càng là xa xa không đủ. Vì lẽ đó, vào ngày mai ra thị trường thời điểm, này khoảng chăn hương kem cũng không phải ở toàn quốc gia thị trường, mà chỉ là ở một ít thành thị tiến hành tiêu thụ. Đương nhiên, theo thời gian trôi đi, chăn hương kem cũng sẽ từ từ mở rộng đường dây tiêu thụ, ở càng nhiều thành thị, ở càng nhiều tiêu thụ điểm tiến hành phô hàng, tận lực nhường Hoa Quốc mỗi một nơi thành thị cũng có thể mua được chăn hương kem, mà mục tiêu cuối cùng là toàn cầu thị trường, nhường chăn hương kem trải rộng toàn thế giới. Liên quan với cái này mục tiêu cuối cùng, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đương nhiên là biết không thể như vậy dễ dàng thực hiện, dù cho chăn hương kem mỹ vị đến đâu, nhưng nhân chăn hương thực phẩm công ty quy mô không đủ lớn, cũng là rất khó lập tức hoàn thành cái mục tiêu này, khả năng cần rất dài thời gian rất dài mới có cơ hội làm được. Chứ liên quan với chăn hương kem ra thị trường sự tình bên ngoài, thẩm tình còn giảng một chút những phương diện khác sự tình, mà khắc còn chuyển tống một phần nổ kẻ bục tin sản xuất công nghệ lại đây. Nguyên lai, like, khoảng thời gian này Vĩnh Quốc tin công ty căn cứ đã có kiểu mới di động tin cùng bình bản tin sản xuất công nghệ, ngược lại khai phá ra một loại kiểu mới nổ kẻ bục tin sản xuất công nghệ đi ra. Đây chính là thẩm tình vì sao lại truyền tống một phần sản xuất công nghệ lại đây. Này do Vinh Quốc Tin công ty phòng thí nghiệm mở phát ra nổ tẻ vụ tin sản xuất công nghệ, tuy rằng xem như là kiểu mới tin, nhưng cũng không phải như vậy hoàn thiện. Bởi vì phần này nổ tệ vụ tin sản xuất công nghệ còn có không ít rõ ràng khuyết điểm, hơn nữa cũng rất khó thực hiện lượng sản, coi như miễn cưỡng lượng sản, lương phẩm xuất cũng là không cao, sẽ dẫn đến sản xuất thành phẩm vài lần tăng lên trên, đây là phòng thí nghiệm đưa ra kết luận. Từ phần này kết luận có thể thấy được Phần này nổ tệ bục tin sản xuất công nghệ tuy rằng thuộc về kiểu mới sản xuất kỹ thuật, nhưng coi như tập trung vào thị trường, cũng sẽ bởi vì thành phẩm quá cao, rất khó cùng hiện hữu tin kỹ thuật cạnh tranh, không cách nào trở thành phổ biến sản phẩm, chỉ có thể dùng ở một ít cao cấp sản phẩm trên, vậy thì nhất định thị trường sẽ không quá to lớn. Vì lẽ đó, phần này nổ tệ bục tin sản xuất công nghệ cũng không có lượng sản điều kiện, chí ít còn cần hoàn thiện. Xét đến cùng. Vĩnh Quốc tin công ty phòng thí nghiệm cũng không thể cùng một ít xí nghiệp lớn phòng thí nghiệm so với, bất kể là nhân tài phương diện, vẫn là phần cứng phương diện, hay hoặc là là những phương diện khác, đều là cùng một ít nổi danh phòng thí nghiệm có chênh lệnh rất lớn, thêm vào khai phá thời gian ngắn, có thể khai phá ra như vậy kiểu mới nổ tệ bục tin sản xuất công nghệ, kỳ thực đã là rất tốt. Nếu không là, bởi vì Vĩnh Quốc tin công ty đã nắm giữ di động tin sản xuất công nghệ, cùng với bình bản tin sản xuất công nghệ, Dưới cờ phòng thí nghiệm cũng không có cách nào coi đây là cơ sở khai phá ra nổ tệ phục tin sản xuất công nghệ. Dựa theo phần này nổ tệ phục tin sản xuất công nghệ tiến trình đến xem, nếu như muốn đạt đến thực hiện lượng sản trình độ, khả năng này cần thời gian mấy năm, ít nhất cần 2 năm trở lên mới có thể thu được một phần hoàn thiện sản xuất công nghệ, nhưng tiền đề là nhất định phải tập trung vào lượng lớn tài nguyên đi vào mới có thể thực hiện. Có điều, đây đối với Tô Duệ tới nói, phần này không đầy đủ nổ tệ phục tin sản xuất công nghệ. Kỹ thuật đã hoàn toàn đầy đủ, cũng không cần phòng thí nghiệm lại tiếp tục hoàn thiện xuống. Bởi vì hắn có thể trực tiếp dùng nhân sinh máy sửa chữa đối với phần này sản xuất công nghệ, tiến hành thăng cấp, như vậy là có thể đưa đến hoàn thiện tối ưu hóa hiệu quả, do đó được một phần hoàn mỹ nổ tệ phục tin sản xuất công nghệ. Có thể thực hiện nhẹ vốn lượng sản. Tô Duệ đương nhiên cũng có thể trực tiếp đối với trên thị trường hiện hữu nổ tệ phục tin sản xuất công nghệ tiến hành thăng cấp, cũng là có thể được một phần tương lai hoàn chỉnh sản xuất công nghệ. Nhưng hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là cần tiêu hao rất nhiều tín ngượng giá trị. Mà hiện tại, Tô Duệ trước hết để cho phòng thí nghiệm khai phá ra một loại sản xuất công nghệ đi ra, hắn lại dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành hoàn thiện, như vậy là có thể lấy cái giá thấp nhất đạt được tốt nhất hiệu quả, cũng sẽ không dùng tiêu tốn nhiều như vậy tín ngượng giá trị, tiêu hao tín ngượng giá trị, trên lệch có thể đạt đến gấp trăm lần trở lên. Bởi vậy, hắn lựa chọn người sau, mà không phải trực tiếp thăng cấp hiện hữu sản xuất công nghệ, mà là trước hết để cho phòng thí nghiệm tiến hành khai phá Như vậy cũng không cần bỏ ra phí bao nhiêu tài nguyên là có thể được. Trước lúc này, Tô Duệ đã ở bình bản tin sản xuất công nghệ trên dùng qua phương pháp giống nhau, mà trên thực tế đã chứng minh cái phương pháp này là có thể được, xác thực là có thể vì hắn tiết kiệm lượng lớn tín ngượng giá trị. Vì lẽ đó, vì khai phá mới kỹ thuật, lại vì tận lực tiết kiệm tín ngưỡng giá trị, hắn liền thành lập một nhà phòng thí nghiệm, mục đích chính là từ hiện hữu kỹ thuật, khai phá ra kỹ thuật hoàn toàn mới, coi như chỉ là một đường viền cũng được khuyết điểm nhiều hơn nữa đều không có quan hệ, hắn có thể dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp hoàn thiện, khiến cho tôi ưu hóa trở thành hoàn mỹ mới kỹ thuật. Cứ như vậy, Tô Duệ Kim vừa có thể đến đến lượng lớn tân sinh sản công nghệ, lại có thể tiết kiệm lượng lớn tín ngượng giá trị, đem thương ngưỡng giá trị tác dụng phát huy đến mức tận cùng, cũng là có thể ở càng nhiều ngành nghề, sự tình tiến tới hành liên quan đến. Vì lẽ đó, ở hắn ủng hộ, công ty phòng thí nghiệm liền từ Vĩnh Quốc Tin Công ty Di động Tin cùng Bình Bản Tin Sản xuất Công nghệ Khai phá ra hoàn toàn mới nổ thẻ bụng tin sản xuất công nghệ, nhưng phần này sản xuất công nghệ hiện nay chả không hết thiện, tuy nhiên đạt đến yêu cầu của hắn, hắn đã có thể dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp tối ưu hóa, hơn nữa không cần tiêu hao quá nhiều tín ngưỡng giá trị. Đăng nhập HT. TP đây chính là thẩm tỉnh vì sao lại truyền tống cho hắn nguyên nhân, bởi vì biết hắn có biện pháp hoàn thiện sản xuất công nghệ, do đó lấy ra cảng hoàn mỹ sản xuất công nghệ đi ra. Xác thực, Tô Duệ là có năng lực này làm được. Cứ việc thẩm tình không biết hắn là làm thế nào đến, nhưng cũng sâu sắc tin tưởng hắn có cái biện pháp này làm được, nhìn như chuyện khó mà tin nổi, rồi lại là như vậy chuyện đương nhiên. Ở bắt được nổ tẻ bụng tin sản xuất công nghệ sau, hắn lập tức tiến hành rồi nghiên cứu, xác định phần này sản xuất công nghệ có hay không có thăng cấp giá trị, tiêu hao tín ngượng giá trị, lại có phải là vật có giá trị. Chỉ có làm được những này phán đoán sau, tô dệ mới sẽ tiến hành thăng cấp tối ưu hóa, khiến cho đạt đến hoàn thiện nhất. Nhưng nếu như phần này sản xuất công nghệ không có thăng cấp giá trị, vậy hắn cũng sẽ không lãng phí tín ngưỡng giá trị tiến hành thăng cấp, tránh khỏi được một ít vô dụng phẩm. chương 531, thăng cấp tối ưu hóa. Đang nghiên cứu sau một thời gian ngắn, Tô Duệ trong lòng đã là nắm chắc. Phần này nổ tẻ bục tin sản xuất công nghệ cùng trước di động tin, bình bản tin, đều là thuộc về kiểu mới tin, cùng với những cái khác hàng hiệu tin là hoàn toàn khác nhau sản xuất công nghệ. Vì lẽ đó, loại này nổ tẻ bục tin có sản xuất thành phẩm thấp, tin dung lượng cao, chất lượng tốt, tính an toàn cao mấy ưu điểm. Đương nhiên, tiền đề là phần này sản xuất công nghệ đã hoàn thiện, là có thể có những này ưu điểm. Chỉ cần Tô Duệ đem phần này sản xuất công nghệ tiến hành thăng cấp tối ưu hóa, khiến cho trở thành một loại thành thuộc sản xuất công nghệ sau, đem có thể chiếm trước phần lớn nổ tệ bục tin thị trường. Liên như trước di động tin, bình bản tin như thế, chỉ cần sản năng đầy đủ, thị trường số lượng sẽ tùy theo tăng lên, đây chính là kiểu mới tin như thế Mà nổ tệ phục tin sản xuất công nghệ cũng giống như vậy. Cho nên, Tô Duệ phán đoán phần này nổ tệ phục tin sản xuất công nghệ là có thăng cấp giá trị, chỉ cần có thể tối ưu hóa đến hoàn thiện trình độ, vậy thì là bao kiếm lời không bồi chuyện làm ăn. Quan trọng nhất chính là, nếu như hắn muốn đối với phần này nổ tệ phục tin sản xuất công nghệ tiến hành thăng cấp, cũng không cần tiêu hao quá nhiều tín ngượng giá trị, vẹn vẹn chỉ cần 1 triệu điểm tín ngượng giá trị. Mà Tô Duệ nếu như là đối với hiện tại thị trường nổ kẻ bụng tin sản xuất công nghệ tiến hành thăng cấp hoặc thăng cấp, khả năng cần một ước điểm trở lên tín ngượng giá trị, mới có thể được như vậy hoàn thiện sản xuất công nghệ. Đây chính là hai người khác nhau, cũng là hắn vì sao lại kiên trì trước hết để cho phòng thí nghiệm khai phá, lại do hắn tiến hành thăng cấp tối ưu hóa nguyên nhân, cũng là bởi vì hai người này tiêu hao tín ngượng giá trị, căn bản là không phải một cấp độ. Nếu, thăng cấp tối ưu hóa chỉ cần một triệu điểm tín ngượng giá trị Chuyện này với hắn cũng không có cái gì tốt do dự. Một triệu điểm tín ngưỡng giá trị, là có thể được một phần hoàn thiện kiểu mới nổ thẻ bục tin sản xuất công nghệ, này khoản buôn bán là phi thường đăng giá, quả thực là vật siêu giá trị, đổi làm bất luận người nào, đều biết lựa chọn thế nào, mà Tô Duệ cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên, ở làm ra phán đoán sau, Tô Duệ lúc này đối nhau sản công nghệ tiến hành rồi thăng cấp tối ưu hóa. Chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn liền đã chiếm được một phần hoàn thiện nổ tệ bục tin sản xuất công nghệ mà tín ngưỡng giá trị cũng chỉ là tiêu hao 1 triệu điểm mà thôi. Phần này nổ tệ bục tin sản xuất công nghệ ở thăng cấp tối ưu hóa sau, cùng trước đã có khác nhau rất lớn. Ở cơ bản trên, phần này sản xuất công nghệ vẫn là như thế, nhưng ở rất nhiều chi tiết, đã phát sinh rất khó lường hóa, cho tới sẽ làm người cho rằng đây là hoàn toàn khác nhau sản xuất công nghệ. Quan trọng nhất chính là, ở thăng cấp tối ưu hóa sau, phần này sản xuất công nghệ trước khuyết điểm, đều đã biến mất rồi, không chỉ có thể thực hiện nhẹ vốn lượng sản. Còn có thể bảo đảm lương phẩm suất tuyệt đối sẽ không thấp hơn cái khác sản xuất công nghệ, tin phẩm chất cũng sẽ tốt hơn. Loại này sản xuất công nghệ, có kiểu mới tin hết thể đặc điểm ưu điểm, cũng chính là chất lượng tốt, dung lượng cao, tính an toàn cao đẳng các loại, mà trọng yếu nhất, đương nhiên là có thể nhẹ vốn sản xuất. Đây chính là có rồi lượng lớn mở rộng điều kiện, có thể dùng ở không giống định vị sản phẩm, mà không đơn thuần chỉ là cao cấp sản phẩm. Này là có thể chiếm lĩnh càng to lớn hơn thị trường, mới có thể bắt được đủ lớn thị trường số lượng Đối với phần này thăng cấp sau nổ tệ phục tin sản xuất công nghệ, Tô Duệ là phi thường hài lòng. Bởi vì hắn cho rằng phần này sản xuất công nghệ thực hiện lượng sản sau khi nhất định sẽ cùng di động tin, bình bản tin như thế, bao phủ toàn bộ nổ tệ phục tin thị trường, cuối cùng trở thành thị trường số lượng to lớn nhất tin hàng hiệu, này đều là có rất lớn khả năng thực hiện tính. Ở thăng cấp tin sản xuất công nghệ sau, Tô Duệ qua tay liền chuyển tống cho thẩm tình, liền trực tiếp thông qua phổ thông hòm thư phát đưa tới. Đối với kỹ thuật để lộ bí mật chuyện như vậy, kỳ thực hắn cũng không lo lắng, một là không có như vậy dễ dàng sẽ để lộ bí mật, thêm vào có mấy người cũng không nghĩ tới nặng như vậy muốn sản xuất công nghệ, liền sẽ trực tiếp thông qua phổ thông hòm thư gửi đi, này phản mà là một loại bảo vệ, hay là hắn không sợ để lộ bí mật. Bởi vì, loại này nổ kẻ phục tin sản xuất công nghệ, cũng không phải bắt được tay là có thể tiến hành sản xuất. Thông qua thăng cấp đi ra kiểu mới tin cũng phải cần thông qua một ít cực kỳ tiên tiến sản xuất thiết bị mới thỏa mãn sản xuất điều kiện mà loại này thiết bị. Trên căn bản hiện tại đều là không tồn tại, hoặc là chỉ là tồn tại với phòng thí nghiệm bán thành phẩm, còn không có tập trung vào sản xuất bên trong. Mà Vĩnh Quốc tin công ty sản xuất thiết bị là tô rệ dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp sau, khiến cho thăng cấp thành tương lai thời đại sản xuất thiết bị sau, mới có thể sản xuất kiểu mới pin Nếu như không có nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp, Vĩnh Quốc tin công ty cũng không nắm giữ những này sản xuất kiểu mới tin thiết bị, cũng là không bột đấu gột nên hồ, căn bản cũng không có biện pháp sản xuất ra tiểu mới tin đến. Vì lẽ đó, coi như tô Duệ trong tay này một phần nổ thẻ phục tin sản xuất công nghệ, bị cái khác đồng hành lấy đi, ở trong thời gian ngắn cũng không thể tiến hành sản xuất. Bọn họ đầu tiên muốn giải quyết thiết bị vấn đề, nhất định phải nhường thiết bị tiến hành toàn phương vị thăng cấp, toàn bộ tuyến sinh sản đều cần làm như vậy, này chí ít cần thời gian mấy năm mới có thể làm được. Thậm chí là cần thời gian 10 năm mới có biện pháp giải quyết thiết bị vấn đề. Ngắn nhất thời gian 5 năm mới có sản xuất điều kiện, đây chính là cái khắc tin xí nghiệp tình huống. Bởi vậy, Tô Duệ cũng không lo lắng nổ tệ phục tin sản xuất công nghệ sẽ bị người đánh cắp đi rồi, coi như bị chống đi, cũng đối với Vinh Quốc tin công ty không có ảnh hưởng gì lớn, chí ít còn có thể dẫn trước thời gian mấy năm. Mà đối với tin ngành nghề tôi nói, thời gian mấy năm cũng là nghiên cứu triệt để kiểu mới tin sản xuất công nghệ cũng sẽ không quan tâm có hay không để lộ bí mật. Quan trọng nhất chính là, vào lúc đó, Vĩnh Quốc tin công ty tiền đã sớm kiếm lời chân, đã có thăng cấp càng cao cấp kiểu mới tin, hiện tại tin sản xuất công nghệ khả năng đã bị đào thải, thì càng không cần lo lắng sẽ bị để lộ bí mật. Vì lẽ đó, đối lập với kiểu mới tin sản xuất công nghệ tới nói, sản xuất thiết bị mới là trọng yếu nhất, muốn giải quyết sản xuất thiết bị vấn đề, tập trung vào tài chính cũng không thể so tin sản xuất công nghệ thấp, giá trị cũng phải vượt xa. Nếu như Tô Duệ không phải có thể dùng nhân sinh máy sửa chữa đối với thiết bị tiến hành thăng cấp, hắn muốn sản xuất kiểu mới tin, cũng là nói chuyện viền vông, căn bản cũng không có năng lực này làm được. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cũng không lo lắng sẽ để lộ bí mật, coi như để lộ bí mật, cũng không có cái gì quá mức. Ở đem sản xuất công nghệ truyền thống cho thẩm tình sau, Tô Duệ để cho mau chóng sắp xếp thử sản, sớm sản xuất mỗi ngày thành phẩm đi ra, như vậy mới có thể căn cứ thành phẩm để phán đoán này sản xuất công nghệ giá trị. Vĩnh Quốc Tin công ty khai phá đoàn đội khai phá gian này, nổ tệ phục tin sản xuất công nghệ, mà hắn lại dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp tối ưu hóa, đương nhiên không phải vì thu gom, mà là chuẩn bị sản xuất nổ tệ phục tin, mới sẽ đi mở mang, đi thăng cấp, điều này cũng làm cho đại diện cho Vĩnh Quốc Tin công ty sẽ tiến vào nổ tệ phục tin thị trường, lần thứ hai mở rộng tin nghiệp vụ, hướng về càng nhiều phương diện phát triển. Đối với cái kế hoạch này, Tô Duệ cũng sớm đã xác định được, hắn tử không vừa lòng với Di động Tin, Bình Bản Tin, mà là muốn phát triển càng nhiều không đồng loại hình tin. chương 532, thị sát thị trường. Nổ thẻ bốc tin, đem sẽ trở thành Vĩnh Quốc tin công ty chủ lực nghiệp vụ. Dựa theo Tô Duệ định ra mục tiêu, Vĩnh Quốc tin công ty sẽ từ từ dính đến không giống tin ngành nghề. Từ di động tin, bình bản tin, cùng với bây giờ chuẩn bị khai phá nổ tệ bốc tin, này đều là Vĩnh Quốc tin công ty sẽ phát triển nghiệp vụ, nhưng cũng không phải toàn bộ nghiệp vụ. Trừ này 3 loại tin bên ngoài. Vĩnh Quốc tin công ty còn có thể liên quan đến cái khác loại hình tin, tỷ như chạy bằng điện xe tin, cũng có có thể trở thành Vĩnh Quốc tin công ty phát triển phương hướng một trong. Dù sao, Tô Duệ lấy ra kiểu mới tin là có thị trường hóa điều kiện, đồng thời, cũng là có thể khai phá thành không đồng loại hình tin. Chỉ cần đem loại này kiểu mới tin giá trị khai của ra, đủ khiến Vĩnh Quốc tin công ty dính đến các loại loại hình tin trong ngành sản xuất, đều có khả năng phát triển trở thành vì là tin trong ngành sản xuất bá chủ. vì lẽ đó Tô Duệ định ra mục tiêu là nhường Vĩnh Quốc tin công ty trở thành tin bá chủ, toàn diện chiếm lĩnh toàn cầu tin thị trường, làm hết sức bắt được to lớn nhất thị trường số lượng, mà không phải chỉ cần một hai loại tin loại hình. Sau đó, Vĩnh Quốc tin công ty sẽ dốc toàn lực phát triển bình bản tin bên ngoài, liền sẽ bắt đầu thử nghiệm sản xuất nổ tệ bức tin, cùng với làm tốt tiền hướng kỳ mở rộng chuẩn bị. Chỉ chờ tới lúc bình bản tin vững vàng sau khi xuống tới, sẽ đẩy ra nổ tệ bức tin, bắt đầu hướng về cái nghề này khởi sướng xung kích. bởi Hiện tại toàn cầu nổ tệ bột lượng tiêu thụ là càng ngày càng cao, hàng năm tiêu hao tin cũng là một con số trên trời, đây là một phi thường khổng lồ thị trường, có lớn vô cùng lợi ích có thể khai quẩn ra. Mà đối mặt lớn như vậy thị trường, Tô Duệ đương nhiên sẽ không không công bỏ qua, hắn tin tưởng Vĩnh Quốc Tin công ty chỉ cần đẩy ra tiểu mới nổ tệ bột tin, cũng có thể cùng di động tin như thế, hấp dẫn đông đảo nổ tệ phục sưởng thương, cùng với người tiêu thụ, nhường bọn họ đều lựa chọn loại này tiểu mới nổ tệ bột tin do đó vì là công ty mang đến lượng lớn thị trường số lượng, cùng với khổng lồ lợi ích. Vì lẽ đó, Vĩnh Quốc tin công ty nhất định sẽ đẩy ra nổ thẻ Putin đồng thời cũng sẽ đại lực mở rộng, tranh thủ trở thành chủ lưu nổ thẻ Putin đồng thời không có một trong. Đối với kiểu mới tin, Tô Duệ đã sớm không giống như trước đây như vậy cẩn thận, hắn bây giờ đã cho rằng kiểu mới tin chỉ cần đi vào thị trường, ở đồng loại hình bên trong tin, sẽ không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh, mà vấn đề lớn nhất. Cũng vẹn vẹn chỉ là sản có thể vấn đề mà thôi, sản năng được giải quyết, thị trường số lượng sẽ tùy theo tăng lên, đây là sẽ không ngoại lệ. Dù sao, loại này kiểu mới tin, không chỉ ở mỗi cái phương diện đều ưu tú với đồng loại hình tin, hơn nữa sản xuất thành phẩm không cao, đây là điểm trọng yếu nhất. Như vậy tin, đương nhiên sẽ phi thường được hoàn nên, bất kể là sướng thường, vẫn là người tiêu thụ đều sẽ phi thường tình nguyện tiếp thu loại này kiểu mới tin, mở rộng lên, đương nhiên sẽ không có nửa điểm độ khó. bởi vậy Hắn không lại lo lắng kiểu mới tin sẽ không có thị trường, chỉ lo lắng cho mình cũng không đủ tín ngưỡng giá trị đối với thiết bị tiến hành thăng cấp, mà không cách nào tăng lên sản năng. Đang quyết định đẩy ra nổ tệ phục tin sau, Tô Duệ liền đem chuyện này giao cho Thẩm Tình đi làm, mà hắn cũng sẽ không lại bận tâm. Ngay cả sau đó sắp xếp, vậy sẽ phải chờ nổ tệ phục tin thành phẩm sản xuất ra sau, mới có thể căn cứ tin thực tế biểu hiện đến quyết định làm thế nào, cùng với mở rộng cường độ. Đây là cần trước tiên nhìn thấy thành phẩm mới có thể làm quyết định. Ở cùng thẩm tình trò chuyện sau khi kết thúc, Tô Duệ liền bắt đầu trực tiếp, một bên chơi game làm giải thích, vừa cùng khán giả tán go chuyển động cùng nhau, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Mãi đến tận sắp tới 2 giờ sáng thời điểm, hắn mới kết thúc trực tiếp, sau đó rửa mặt lên giường nghỉ ngơi. Suốt đêm không nói chuyện, liền như thế trôi qua. Làm Tô Duệ lên thì, trời đã sáng lên, một ngày mới lại bắt đầu. Từ gian phòng lúc đi ra, hắn liền nhìn thấy trên desktop đã bày đặt bữa sáng. Đây nhất định là Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý vì hắn lưu, mà trên bàn lưu tờ giấy nhỏ, cũng chứng minh điểm này. Tô Duệ sờ sờ bàn ăn, còn có một chút nhiệt độ, cũng là nói Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý cũng là vừa đi ra ngoài không đến bao lâu, bữa sáng mới không có lệnh. Ăn sáng xong sau, hắn liền đổi một bộ nhàn nhã quần áo đi ra cửa. Đi tới trên đường. Tô Duệ đi tới một nhà cửa hàng tiện lợi, nhưng nhìn một hồi tủ lạnh sau, nhưng là không có tìm được vật mình muốn. Cuối cùng, cửa hàng tiện lợi công nhân, hỏi. Người muốn cái gì? Các ngươi như vậy có bán chăn hương kem sao? Tô Duệ vừa liếc nhìn tủ lạnh, hỏi. Nghe nói, cửa hàng tiện lợi công nhân có chút mơ hồ, nói, chăn hương kem, chưa từng nghe tới. Chính là ngày hôm nay mới vừa mới lên thị sản phẩm mới bài kem, gần nhất không phải ở mở rộng sao? Tô Duệ lại hỏi. Cái này công nhân tiếp tục nói, không có, tiệm chúng ta bên trong gần nhất đều không có tiến vào sản phẩm mới bài kem, nếu không mua cái khác nhãn hiệu kem, này tấm bảng kem cũng là ăn thật ngon. Xin lỗi, quấy rối ta đi nhà khác xem một chút đi. Tô Duệ lắc lắc đầu, rời đi cửa hàng tiện lợi. Từ nhà này cửa hàng tiện lợi sau khi ra ngoài, hắn lại đi tới mặt khác một nhà cái khác hàng hiệu cửa hàng tiện lợi, vẫn là tìm chăn hương kem. Chỉ tiếc chính là nhà này cửa hàng tiện lợi cũng không có bán chăn hương kem. Một sáng sớm, Tô Duệ đã đi tới 7, 8 ra cửa hàng tiện lợi, nhưng đều không có tìm được chăn hương kem. Những này cửa hàng tiện lợi đều không tiến vào chăn hương kem, thậm chí nghe nói qua chăn hương kem người đều là phi thường thiếu. Đối với tình huống như thế, hắn cũng không phải khó lý giải. Dù sao, chăn hương thực phẩm công ty mới thành lập không đến bao lâu, chăn hương kem lại là đệ nhất khoản sản phẩm, hiện tại mới mở rộng không đến bao lâu, mà hôm nay cũng là vừa mới lên thị, không có nổi tiếng cũng là rất bình thường, không thể nào làm được người người đều biết, có thể nói, hiện tại biết chăn hương kem người, vẫn là thuộc về số ít. Nhưng Tô Duệ cho rằng tình huống như thế, chỉ là tạm thời, bởi vì hắn tin tưởng chăn hương kem ở gia thị trường sau nhất định sẽ rất nhanh sẽ nóng nảy lên, đến thời điểm thì sẽ không lại giống như bây giờ không có bất kỳ nổi tiếng. Cuối cùng, hắn đi tới một nhà phụ cận loại cỡ lớn siêu thị sau, mới nhìn thấy chăn hương kem. Chỉ có điều, nhà này loại cỡ lớn siêu thị chăn hương kem cũng không có bao nhiêu, tô rệ chỉ nhìn thấy còn lại cái kế tiếp, chính muốn xuất ra đến nhìn một chút, liền bị những người khác cấp trước một bước lấy đi. Sau đó, hắn đi hỏi siêu thị công nhân sau, mới biết chăn hương kem là ngày hôm nay mới vừa mới lên giá tiêu thụ. Bởi vì sản phẩm mới nguyên nhân cũng không có tiến vào quá nhiều hàng chỉ bị chút ít chăn hương kem nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy được hoàn nền vừa mới mới vừa bỏ vào tủ lạnh không đến bao lâu liền bị người tiêu thụ mua đi rồi cũng đã bù đắp nhiều lần hàng nhưng vẫn là rất nhanh sẽ bán hết hiện tại siêu thị đã không có chăn hương kem chỉ có thể chờ đợi đến một lần nữa nhập hàng nhanh nhất cũng là cần ngày mai mới có thể mua được chăn hương kem đối với tình huống như thếô Duệ Đúng là rất bất ngờ hắn không nghĩ tới ở này trong siêu thị Trăn hương kem sẽ như vậy được hoang nên, nói vậy đây là khoảng thời gian này mở rộng mà mang đến hiệu quả. Bởi vì, hắn nhớ tới ở siêu thị bên ngoài không xa, thì có một chăn hương kem mở rộng điểm. Vì lẽ đó, nên chính là mở rộng điểm mở rộng, mới hấp dẫn nhiều như vậy người tiêu thụ đến siêu thị mua chăn hương kem. chương 533, định giá. Liên quan với chăn hương kem ở siêu thị tiêu thụ tình huống, Tô Duệ vừa cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy rất bình thường. Bởi vì chăn hương kem xác thực là có rất lớn mị lực, chỉ cần ăn qua một cái, sẽ đối với cái này mùi vị nhớ mãi không quên. Cứ như vậy, ở siêu thị bên ngoài mở rộng điểm liên tục mở rộng mấy ngày chăn hương kem, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người, mà những người này đều sẽ trở thành chăn hương kem ẩn tại người tiêu thụ. Làm những người này thưởng thức qua miễn phí chăn hương kem sau, sẽ sâu sắc mê loại này mỹ vị, cũng sẽ một luôn nhớ mãi không quên. Vì lẽ đó, làm chăn hương thực phẩm công ty ở siêu thị lên giá chăn hương kem. Những người tiêu thụ này biết điểm này sau, nhất định sẽ đến siêu thị mua chăn hương kem. Ở mở rộng trong lúc, những người tiêu thụ này không cách nào ăn cái đủ, xếp lâu như vậy đội, nhưng chỉ có thể ăn nho nhỏ một phần, tự nhiên là rất bất mạng chân, đã sớm chờ chăn hương kem ra thị trường, như vậy mới có thể rất tốt ăn cái đủ, như vậy mới đã nghiền. Nguyên nhân chính là như vậy, chăn hương kem ở siêu thị ra thị trường ngày thứ nhất, liền xuất hiện bán hết tình huống. Có điều, bởi chăn hương kem nổi tiếng còn không lớn, Cũng chỉ có xem qua mở rộng điểm nhân tài biết chăn hương kem, còn có rất nhiều người cũng không biết chăn hương kem. Hơn nữa chăn hương thực phẩm công ty hợp tác đường dây tiêu thụ cũng không nhiều, cũng chỉ có một ít thành thị siêu thị có tiêu thụ chăn hương kem, liền ngay cả cửa hàng tiện lợi cái này đường dây tiêu thụ, chăn hương thực phẩm công ty đều chưa hề mở ra. Nguyên nhân chính là như vậy, chăn hương kem chỉ sẽ xuất hiện phạm vi nhỏ nóng này, nhưng toàn thể trên tiêu thụ, khẳng định là không sánh được cái khác hàng hiệu kem, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Liên quan với điểm này, Tô Duệ tự nhiên là không thể không biết, nhưng hắn cũng không để ý. Bởi vì, hắn cho rằng chăn hương kem chỉ cần nhường ăn qua người đều thỏa mãn, đều đưa ra một rất tốt đánh giá. Vậy thì không lo không có lượng tiêu thụ, tốt danh tiếng là tốt nhất tuyên truyền quảng cáo. Như vậy mới có thể hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tiêu thụ mua chăn hương kem. Đến lúc đó, chăn hương thực phẩm công ty không cần tìm kiếm đường dây tiêu thụ hợp tác. Những này đường dây tiêu thụ tự nhiên sẽ tìm tới cửa, còn có thể đưa ra một rất mê người hợp tác điều kiện Vì lẽ đó, hiện tại Chăn Hương Thực Phẩm công ty cũng không cần tiêu tốn quá nhiều tài chính đi tiến hành tuyên truyền, chỉ cần duy trì chăn hương kem phẩm chất, lượng tiêu thụ sẽ càng ngày càng tốt, cũng không cần làm bất kỳ quảng cáo. Mà Chăn Hương Thực Phẩm công ty hiện tại chuyện cần làm chính là làm lượng thật là lớn sản xuất chuẩn bị, bất cứ lúc nào chuẩn bị tăng lên chăn hương kem sản lượng, như vậy mới có thể làm được nhanh trong chiếm lĩnh thị trường, đây chính là Chăn Hương Thực Phẩm công ty hiện nay tối cần chuyện cần làm. Có thể nói, lấy chăn hương kem mỹ vị Là không lo không có lượng tiêu thụ, không cần lo lắng không mở ra thị trường, duy nhất cần lo lắng, vẹn vẹn chỉ là không cách nào tăng lên sản năng mà thôi. Đối với điểm này, Tô Duệ tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì ở Mỹ thực trước mặt, rất nhiều người đều là giống nhau, sẽ bị sâu sắc hấp dẫn, mà chăn hương kem liền có loại lực hấp dẫn như thế này. Cứ việc chăn hương kem giá bán cũng không rẻ, nhưng cũng không có cao đến thái quá, vẫn tính ở phần lớn tiếp thu trong phạm vi mà đây chính là chăn hương kem có thể trở thành đại chúng sản phẩm điều kiện tiên quyết một trong. Ở rất nhiều lúc, giá cả đều là quyết định một khoản sản phẩm có thể không nhiệt tiêu, trở thành đại chúng tiêu phí sản phẩm chủ yếu nhân tố. Nếu như giá bán quá cao, dù cho thương phẩm cho dù tốt, cũng rất khó thành vì là mỗi cái người tiêu thụ lựa chọn, đa số sẽ bởi vì vượt qua đại đa số người tiêu thụ tiêu phí trình độ, từ mà trở thành một khoản tiểu chúng sản phẩm, hoặc là hàng xa xỉ. Vì lẽ đó, ở chăn hương kem định giá thời điểm Tô Duệ cùng Thẩm Tình đã nghĩ qua vấn đề này, đồng thời làm một chút thảo luận sau, mới làm ra quyết định. Liên quan với kem định giá, từ lúc thành lập Chăn Hương Thực phẩm công ty, chuẩn bị khai phá kem thời điểm, hắn cùng Thẩm Tình cũng đã xác định được. Chăn Hương kem quý cách, hiện nay cũng chỉ có một loại, mà định giá tự nhiên cũng chỉ có một loại. Dựa theo Tô Duệ cùng Thẩm Tình định ra đến giá bán, một chăn hương kem ở trên thị trường bán lẻ giới vì là 12 nguyên một cái, xuất xưởng giá là 10 nguyên một cái. Có thể nói, 12 nguyên một kem Kỳ thực cũng không tính tiện nghi, nhưng so với một ít hàng hiệu kem, hơi một tí 20, 30 nguyên kem, thậm chí là giá tiền cao hơn. Một cái 12 nguyên chăn hương kem, nhưng cũng không mắc đi nơi nào. Đương nhiên, hiện tại trên thị trường kem tiêu thụ chủ lực giá cả, chủ yếu vẫn là tập trung ở 10 nguyên bên trong, đa số là mấy nguyên một cái, cấp bậc này kem, lượng tiêu thụ mới là tối tốt đẹp. Chỉ có điều, Tô Duệ cùng thẩm tình tuy rằng muốn tạo một khoản đại chúng kem đi ra, nhưng nhưng không nghị chế tạo một khoản giá rẻ kem vậy thì không phù hợp chăn hương kem định vị. Kỳ thực, đối với rất nhiều người tới nói, đều có tiện nghi không tốt hàng trong lòng. Ở tâm lý này dưới, nếu như giá bán quá tiện nghi, ngược lại sẽ nhường bọn họ cảm thấy chăn hương kem mùi vị giảm xuống một cấp độ, thậm chí ăn lên còn có chút không yên lòng, nhưng giá cả thiên quý, ngược lại sẽ nhường bọn họ vị giác có càng hưởng thủ tốt. Vì lẽ đó, định giá quá cao, sẽ từ chối rất nhiều tiêu phí trình độ không cao người tiêu thụ, nhưng định giá quá thấp, có lúc cũng không phải chuyện tốt cũng không thể rõ ràng tăng lên lượng tiêu thụ, ngược lại sẽ hạ thấp tiêu thụ nạch. Đang suy nghĩ đến điểm này sau, Tô Duệ cùng thẩm tình trải qua thương lượng, liền quyết định chết chung, nhường chăn hương kem giá bán duy trì ở một cái không cao, cũng không thấp đẳng cấp, như vậy mới có thể càng tốt hơn hấp dẫn người tiêu thụ mua. Nguyên nhân chính là như vậy, chăn hương kem thị trường bán lẻ giới liền định vì 12 nguyên một cái, mà xuất xưởng giới nhưng là vì là 10 nguyên một cái. Cho tới chăn hương kem có thể vì là chăn hương thực phẩm công ty, mang đến bao lớn lợi nhuận Hiện tại còn cũng còn chưa biết, nhưng một mình chăn hương kem lợi nhuận, nhưng là rất tốt, lợi nhuận suất vẫn là hơi cao. Cố nhiên, chăn hương kem mùi vị vượt xa cái khác hàng hiệu kem, nhưng không có nghĩa là chăn hương kem chế tạo thành phẩm phi thường cao. kỹ thực chăn hương kem nguyên liệu, hầu như cùng cái khác hàng hiệu kem là như thế, đều chọn dùng như thế nguyên liệu, liền trừ mạch mầm nước đường không giống nhau, nhưng chính là này không giống nhau mạch mầm nước đường, nhường chăn hương kem mùi vị tăng lên vài cái cấp độ. Trở thành một loại có thể làm cho người ta mang đến trí tôn hưởng thụ mỹ vị, đây là cái khắc hàng hiệu kem không sánh được một điểm. Vì lẽ đó, chăn hương kem ở sản xuất bên trong, thành phẩm cũng sẽ không cao hơn cái khắc kem, sản xuất thành phẩm hầu như là đại khái giống nhau, không lớn bao nhiêu khác nhau. Mà ở chăn hương kem cao tới 10 nguyên suất xưởng giới bên trong, chiếm đoạt lợi nhuận tự nhiên là sẽ không quá thấp. Dựa theo hiện tại chăn hương kem sản xuất, chỉ cần sản lượng duy trì ở số lượng nhất định trên. Lợi nhuận kia suất là có thể đạt đến 70%, nói cách khác một chăn hương kem lợi nhuận có bảy nguyên. Này hay là bởi vì chăn hương kem chọn dùng tốt hơn nguyên liệu, mà ở sản xuất bên trong, xét duyệt lại cực kỳ nghiêm ngặt, coi như có một chút không hợp cách, cũng không thể sẽ ra thị trường tiêu thụ, mà là sẽ chọn lập tức tiêu diệt, tuyệt đối sẽ không tiến vào thị trường, lúc này mới dẫn đến thành vốn có chút hơi cao. chương 534, định vị tiểu mục tiêu. Vì sản xuất tốt nhất kem, Trăn hương thực phẩm công ty chọn dùng nguyên liệu đều là chất lượng tốt. Nếu như trăn hương thực phẩm công ty chỉ muốn lợi ích sử dụng tốt nhất, kiếm lời nhiều tiền hơn, vậy chỉ cần chọn dùng một ít thấp kém nguyên liệu, ở mỗi cái phân đoạn bên trong hạ thấp yêu cầu, cái kia thành phẩm tự nhiên là giảm mạnh. Cứ như vậy, trăn hương kem lợi nhuận tự nhiên có thể càng cao hơn, thậm chí là đạt đến 80%, đều là có thể làm được. Chỉ có điều, trăn hương thực phẩm công ty thật sự làm như vậy, cái kia trăn hương kem phẩm chất nhất định sẽ giảm xuống Khẳng định là không sánh được chất lượng tốt nguyên liệu làm chăn hương kem, nhưng mùi vị cùng vị vẫn là so với cái khác hàng hiệu kem được, đây là có thể khẳng định một điểm. Nhưng là, dù cho chọn dùng thấp kém nguyên liệu sẽ không ảnh hưởng đến chăn hương kem mùi vị cùng vị, tô rễ cũng sẽ không đồng ý làm như vậy. Bởi vì thấp kém nguyên liệu, đại biểu chính là không an toàn không khỏe mạnh, làm được kem, khẳng định là không hợp cách, dù cho phù hợp thực phẩm an toàn pháp, nhưng vẫn như cũ đối với người tiêu thụ khỏe mạnh có nhất định ảnh hưởng, sẽ lưu lại một ít mầm họa Đây là không thể tránh được sự tình. Đối với cái khác thực phẩm xí nghiệp tới nói, nếu như có thể hàng nhẹ vốn, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng đến thực phẩm mùi vị cùng vị hoặc là ảnh hưởng sẽ không quá rõ ràng, bọn họ đại đa số đều sẽ đồng ý chọn dùng thấp kém nguyên liệu. Cứ việc, không phải mỗi gia thực phẩm xí nghiệp cũng sẽ làm như vậy, nhưng làm như vậy xí nghiệp, khẳng định chiếm cứ đa số. Nếu không, thực phẩm vấn đề an toàn cũng sẽ không tầng tầng lớp lớp, như vậy nhiều lần sinh mà coi như một ít nổi danh thực phẩm xí nghiệp cũng không có thiếu sinh tương tự sự kiện, không có bị lộ ra ánh sáng thực phẩm xí nghiệp thì càng hơn nhiều. Ở nguyên liệu trên tiết kiệm thành phẩm, đây là rất nhiều thực phẩm xí nghiệp, hoặc là nói cái khác ngành nghề đều sẽ làm ra lựa chọn, chỉ có số ít xí nghiệp mới có thể kiên trì dùng nguyên liệu tốt. Điểm này, ở toàn thế giới đều là giống nhau, một mình sản phẩm nguyên liệu cũng không đăng giá, nhưng có thể tiết kiệm một điểm, dù cho chỉ là một chút, sản phẩm sản xuất lượng một đại Thiết kiệm hạ xuống kim ngạch cũng là phi thường khả quan có thể để cho lợi nhuận suất tăng cao một đoạn dài mà đối với không lợi không dậy sớm nổi thương ra tới nói làm ra lựa chọn như vậy thực sự là quá bình thường vẹn vẹn chỉ là tỏa một điểm nho nhỏ nguy hiểm là có thể thu được lợi nhuận to lớn chuyện như vậy rất nhiều xí nghiệp ra đều sẽ làm chỉ có điều cái khác xí nghiệp ra sẽ làm như vậy không có nghĩa là tô Duệ sẽ thông đồng làm vậy càng không có nghĩa là chăn hương thực phẩm công ty sẽ cùng cái khác thực phẩm công ty như thế Vì lẽ đó, chăn hương thực phẩm công ty sản xuất kem, trừ sẽ chọn dùng điểm quả chế tắc mạch mầm nước đường bên ngoài, cái khác nguyên liệu cũng sẽ chọn dùng chất lượng tốt nguyên liệu, mà sẽ không vì tiết kiệm thành phẩm, chọn dùng một ít thấp kém nguyên liệu, do đó sản xuất ra một ít không hợp cách kem đi ra, chuyện như vậy là không thể ở chăn hương thực phẩm công ty trên người sinh. Đối với chuyện như vậy, tô Duệ là phi thường trọng thị, cũng là phi thường nghiêm ngặt, những phương diện khác, hắn có thể mở rộng điều kiện, nhưng thực phẩm vấn đề an toàn Hắn là tuyệt đối sẽ không lơn là bất cẩn, tuyệt đối dựa theo tiêu chuẩn cao nhất tới làm. Bởi vì, hắn muốn làm kem, không đơn thuần là ngon lành nhất kem, còn muốn là khỏe mạnh nhất tốt nhất kem, tuyệt đối sẽ không đẩy ra một ít nguy hại khỏe mạnh không hợp các em loại này che giấu lương tâm sự tỉnh hắn là tuyệt đối không cho phép sinh ở công ty của chính mình. Đối với Tô Duệ tới nói, chỉ cần có lợi nhuận là được, không có cần thiết liều mạng theo đuổi quá cao lợi nhuận, này trái lại là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn trước sau cho rằng một xí nghiệp nếu như chỉ đơn thuần theo đuổi lợi nhuận mà lơ là sản phẩm bản thân phẩm chất, như vậy xí nghiệp là làm không lâu sẽ bởi vì lợi ích ngắn hạn mà chôn vùi xí nghiệp tiền đồ. Nếu như một xí nghiệp muốn làm to làm cường làm kiệu, cái kia nhất định phải có nghiêm ngặt sản phẩm tiêu chuẩn, tuyệt đối không thể là tiết kiệm thành phẩm liền chuyện gì đều làm được. Huống chi, chăn hương kem lợi nhuận đã rất tốt, xuất hiện ở xưởng giới 10 nguyên một tình huống, chăn hương kem sản xuất thành phẩm có điều mỗi 3 nguyên một, trong đó còn bao gồm thu thuế vận tải tồn kho chờ thành phẩm ở bên trong nói cách khác mua bán ra một kem chăn hương thực phẩm công ty là có thể thu lợi 7 nguyên như vậy lợi nhuận đã là vô cùng tốt một kem kiếm lời 7 nguyên nhìn như không có gì đặc biệt nhưng nếu như lượng tiêu thụ đại lợi nhuận liền phi thường khả quan nếu như chăn hương kem năng lượng tiêu thụ có thể đạt đến 10 ho v cái năm ấy lợi nhuận chính là 7 ho ho nguyên 5 lượng tiêu thụ đạt đến 10 triệu cái lãi hàng năm nhuận chính là 70 triệu nguyên năm lượng tiêu thụ vì là một thức cái Năm ấy lợi nhuận chính là 7 ước nguyên, đây chính là rất kinh người lợi nhuận. Đối với chăn hương kem lượng tiêu thụ mục tiêu, Tô Duệ ở một lúc mới bắt đầu cũng đã định ra đến, chính là ở đẩy ra trong vòng một năm, tổng lượng tiêu thụ qua một ước cái, đây chính là hắn cho chăn hương kem định ra mục tiêu. Một ước cái chăn hương kem, có thể vì là chăn hương thực phẩm công ty mang đến 10 ước nguyên thu vào, cùng với 7 ước nguyên lợi nhuận. Nếu như chăn hương thực phẩm công ty có thể làm được trình độ như thế này, cái kia ở kem trong thị trường, đã xem như là một nhà không nhỏ xí nghiệp, xem như là ở cái nghề này bên trong làm được đứng vương theo hầu. Ở năm thứ nhất bên trong, tổng lượng tiêu thụ đạt đến một thức cái, đây đối với một mới đẩy ra kem sản phẩm tới nói, tuyệt đối là thuộc về một không dễ dàng hoàn thành mục tiêu, mà đối với một nhà vừa mới mới vừa thành lập thực phẩm công ty tới nói, muốn phải hoàn thành cái mục tiêu này, thì càng là khó càng thêm khó. Đừng nói là một nhà vừa mới mới vừa thành lập thực phẩm công ty, coi như là một ít nổi danh kem xí nghiệp đẩy ra sản phẩm mới. Muốn ở năm thứ nhất bên trong, tổng lượng tiêu thụ liền đạt đến một thứ cái, đều là rất khó hoàn thành sự tình. Có điều, cái mục tiêu này nhìn như to lớn, nhưng tô Duệ nhưng là tin tưởng chăn hương kem là có thể hoàn thành cái mục tiêu này. hắn tin tưởng chăn hương kem không đơn thuần có thể hoàn thành cái mục tiêu này, hơn nữa vẫn là có thể rất dễ dàng làm được. Đối với cái khác xí nghiệp tới nói, muốn đạt đến cái này lượng tiêu thụ mục tiêu, duy nhất phương pháp, chính là gia tăng mở rộng cường độ, không tiếc thành phẩm mở rộng, cái kia vẫn có cơ hội hoàn thành. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không tính làm như vậy, mà trên thực tế, chăn hương thực phẩm công ty ở mở rộng trên đầu tư cũng không cao, tương lai dự toán cũng là cực thấp, căn bản là không thể thông qua quảng cáo doanh tạc phương thức đến tăng lên lượng tiêu thụ. Bởi vì, hắn tin tưởng lấy chăn hương kem Mỹ Vị, liền đủ để hoàn thành cái này lượng tiêu thụ mục tiêu. Như thế Mỹ Vị chăn hương kem, ở một năm bên trong bán ra một thức cái, chỉ có thể coi là một tiểu mục tiêu, nếu như ngay cả điểm này đều không làm được, vậy thì thật sự rất không thể tưởng tượng nổi. Đối với điểm này, Tô Duệ là có 10 phần tự tin hoàn thành, một đứa cái năng lượng tiêu thụ, thật sự chỉ có thể coi là chút lòng thành mà thôi. Từ chăn hương kem ở ra thị trường sau tiêu thụ biểu hiện đến xem, hoàn thành cái này lượng tiêu thụ mục tiêu, có thể nói là ngay trong tầm tay, chăn hương kem cuối cùng lượng tiêu thụ, rất có thể sẽ xa xa qua một ức cái. Dù sao, một đứa cái lượng tiêu thụ, này con xem như là chăn hương kem một tiểu mục tiêu mà thôi, đương nhiên là không khó song song rồi. chương 535 thụ nóng nảy. Từ siêu thị sau khi ra ngoài, Tô Duệ lại đi tới mặt khác một nhà siêu thị. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn không có ở nhà này siêu thị nhìn thấy chăn hương kem, nhưng không phải bán xong, mà là căn bản cũng không có. Sau đó, Tô Duệ lại đi những nhà khác không giống hàng hiệu siêu thị, nhưng đều không có tìm được chăn hương kem. Kết thúc mỗi ngày, hắn tổng cộng đi tới 10 ra siêu thị, cũng chỉ có 2 nhà siêu thị có bán ra chăn hương kem, cái khác 8 ra siêu thị đều không có bán ra. Thẩm Châu thị Có thể tính là chăn hương thực phẩm công ty đại bản doanh nhưng coi như như vậy vẫn như cũ có nhiều như vậy ra siêu thị không có bán ra chăn hương kem chớ nói chi là những thành thị khác tình huống nhất định sẽ càng kém từ một điểm này cũng có thể thấy được chăn hương thực phẩm công ty đường dây tiêu thụ xác thực là phi thường thiếu cùng với hợp tác siêu thị cửa hàng tiện lợi đã ít lại càng ít ở đường dây tiêu thụ phương diện này trên là còn kém rất rất xa cái khác xí nghiệp liên quan với điểm nàyô Duệ cũng là thông qua thị trường rất trực quan quan sát được Đây là không thể coi thường một điểm. Đây là không có cách nào, chăn hương thực phẩm công ty dù sao vừa mới mới vừa thành lập không lâu, ở đường dây tiêu thụ phương diện, tự nhiên là không thể cùng một ít lâu năm xí nghiệp so với. Quan trọng nhất chính là, chăn hương kem bán lẻ giới không thấp, nhưng bởi xuất xưởng giới cũng không thấp nguyên nhân, dẫn đến thị trường bán lẻ lợi nhuận cũng không cao. Vậy thì rất khó hấp dẫn đến siêu thị, cửa hàng tiện lợi chờ đường dây tiêu thụ, cũng sẽ không muốn cùng chăn hương thực phẩm công ty hợp tác. Vì lẽ đó, Trăn hương thực phẩm công ty đường dây tiêu thụ mới sẽ như vậy ít, bình quân ngũ ra siêu thị, mới có một nhà siêu thị cùng chăn hương công ty hợp tác, có thể tìm được chăn hương kem. Chỉ có điều, Tô Duệ biết tình huống như thế sau, cũng không có thay đổi chủ ý, cũng không có ý định lượng bộ. Hắn vẫn kiên trì cái phương án này, sẽ không hạ thấp suất sửng giới, khi sinh lợi nhuận đổi lấy đường dây tiêu thụ hợp tác, hắn là không thể sẽ như vậy nhiều. Bởi vì, Tô Duệ cho rằng lấy chăn hương kem khác với tất cả mọi người, là không cần cùng cái khác hàng hiệu như thế, hoàn toàn không có cần thiết làm như vậy, kiên trì một quang thời gian nữa, khi đó, những này đường dây tiêu thụ đều sẽ chủ động tới cửa, cũng sẽ không lại có kẻ mặc cả. Nếu như hiện tại nhuận bộ, vậy sau này lại muốn tăng lên suất sửng giới, chính là khó như lên trời, lợi nhuận cũng là bị đường dây tiêu thụ kiếm lời đi rồi, mà chăn hương thực phẩm công ty chỉ có thể kiếm lời hơi mỏng lợi nhuận, đây chính là không như mong muốn. Vì để tránh cho xảy ra chuyện như vậy, Tô Duệ hiện tại tình nguyện không cùng đường dây tiêu thụ hợp tác, cũng không thể nhuộm bộ. Làm như vậy, tiên kỳ mặc dù sẽ khổ sở một điểm, nhưng hậu kỳ nhưng là có thể được ít lợi thật lớn. Đây chính là hắn kiên trì không thay đổi chủ ý nguyên nhân căn bản. tiên kỳ đường dây tiêu thụ ít, căn bản cũng không có cái gì tốt lo lắng. Theo chăn hương kem càng bán càng giận bạo, đường dây tiêu thụ tự nhiên sẽ chủ động tìm đến cửa tìm kiếm hợp tác. Đây chính là Tô Duệ không lo lắng sẽ không mở ra thị trường nắm Nếu như đối với chăn hương kem liền này chút lòng tin đều nếu như không có, hắn cũng sẽ không định loại kém nhất nằm bán ra một thứ cái kem mục tiêu, cũng sẽ không thành lập chăn hương thực phẩm công ty. Chăn hương kem mỹ vị, đủ khiến Tô Duệ tràn ngập tự tin, mỗi cái kẻ tham ăn đều sẽ trở thành chăn hương kem ủng độn giả, cũng chính là chăn hương kem có thể thành công cơ sở, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ không mở ra thị trường, cũng không có cần phải lo lắng sẽ không có đường dây tiêu thụ hợp tác. Sau đó, Tô Duệ liền đi tới công ty. Chờ đợi chăn hương kem lượng tiêu thụ thống kê đi ra Ở hơn 8 giờ tối thời điểm, chăn hương kem lượng tiêu thụ thống kê đi ra Lượng tiêu thụ vì là 10 vạn cái, một xem như là rất lý tưởng lượng tiêu thụ thống kê Một ngày bán ra 10 vạn cái, một năm là có thể bán ra hơn 36 triệu Mà này đã hoàn thành mục tiêu 1 phần 3 còn nhiều Mà này vẹn vẹn chỉ là dựa theo ngày thứ nhất lượng tiêu thụ đến tính toán Nhưng đây là không chính xác Bởi vì, ở ngày thứ nhất liền bán ra 10 vạn cái kem Ở sau này tiêu thụ ngày lượng tuyệt đối sẽ càng ngày càng cao, đây là không cần nghi vấn. Ngày thứ nhất 10 và cái, một tháng sau, tiêu thụ ngày lượng liền có thể tăng lên tới 1 triệu cái, năm đó lượng tiêu thụ là có thể rất dễ dàng vượt qua một thức cái. Một ngày bán ra 10 vạn cái kem, chuyện này đối với một ít nổi danh kem hàng hiệu tới nói, cũng không phải một kẻ cỡ nào to lớn con số, không ít hàng hiệu cũng có thể đạt đến cái này lượng tiêu thụ. Nhưng phải biết chính là, Chăn hương thực phẩm công ty cùng cái khác nổi danh hàng hiệu sĩ nghiệp là không giống nhau. Người sau là thành lập hồi lâu sĩ nghiệp, đồng thời tập trung vào rất nhiều tài nguyên tiến hành mở rộng tuyên truyền. Nhưng chăn hương thực phẩm công ty nhưng là một nhà thành lập thời gian còn thiếu tiểu sĩ nghiệp, thêm vào này lại là đệ nhất khoản sản phẩm, ở mở rộng trên, tập trung vào lại cực nhỏ. Dưới tình huống như vậy, chăn hương thực phẩm công ty đẩy ra chăn hương kem, còn có thể ở ngày thứ nhất bên trong bán ra 10 vạn cái, thành tích như vậy, không thể nghi ngờ là phi thường chói mát. Quan trọng nhất chính là, nay 10 vạn cái kem, cũng không phải chăn hương thực phẩm công ty cực hạn Bởi vì chăn hương thực phẩm công ty ngày hôm nay vẹn vẹn chỉ cho bị 10 vạn cái kem, ở đường dây tiêu thụ không đủ tình huống, còn toàn bộ bán hết, điều này nói rõ chỉ cần chuẩn bị nhiều hơn chút chăn hương kem, thủ tiêu thụ ngày lượng còn có thể càng cao hơn, nếu như cùng càng nhiều đường dây tiêu thụ hợp tác, lượng tiêu thụ nhất định sẽ vượt xa 10 vạn cái. Vì lẽ đó, chăn hương thực phẩm công ty đẩy ra chăn hương kem, xác thực là rất mê người Tương lai lượng tiêu thụ cũng là rất khả quan, có tăng lên rất nhiều không gian. Từ hôm nay lượng tiêu thụ đến xem, năm thứ nhất bán ra một thứ cái chăn hương kem, này hoàn toàn là có thể thực hiện mục tiêu, hay là thực tế lượng tiêu thụ sẽ vượt xa cái này lượng tiêu thụ mục tiêu, cũng là nói bất định. Quả nhiên, ở phía sau trong vài ngày, theo sản lượng tăng lên, cung hàng lượng tăng lớn, ở đường dây tiêu thụ duy trì bất định tình huống, chăn hương kem lượng tiêu thụ từ từ tăng lên, lượng tiêu thụ là một ngày cao hơn một ngày tăng lên trên tốc độ hết sức kinh người. Ở ngày thứ nhất bên trong, chăn hương kem bán ra 10 vạn cái, một rất tốt thành tích. Mà ở ngày thứ hai bên trong, chăn hương kem tiêu thụ ngày lượng đạt đến 200.000 cái, so với thủ tiêu thụ ngày lượng tăng cao gấp đôi. Ngày thứ ba, chăn hương kem vẫn toàn bộ bán hết, mà lúc này, tiêu thụ ngày lượng đã đột phá 300.000 cái. Mà từ ngày đó bắt đầu, bởi vì chăn hương kem nóng nảy, rất nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi đều chủ động liên hệ chăn hương thực phẩm công ty. Hy vọng có thể bắt được chăn hương kem tiêu thụ quyền đồng thời đồng ý giới thiệu trước điều kiện, do chăn hương thực phẩm công ty tiến hành định giá. Không có cách nào, ai kêu chăn hương kem mị lực quá lớn, trong thời gian thật ngắn, đã thịnh hành lên, rất nhiều đều đang tìm kiếm loại này kem. Nếu như những ngày siêu thị, cửa hàng tiện lợi chờ đường dây tiêu thụ không có bán ra chăn hương kem, sẽ trôi đi khách hàng, người tiêu thụ tự nhiên sẽ trôi đi đến cái khác đường dây tiêu thụ bên trong, tổn thất kia không thể nghi ngờ là nặng nghề. Vậy thì nhường những này đường dây tiêu thụ bắt đầu sốt ruột lên, mới sẽ chủ động liên hệ chăn hương thực phẩm công ty tìm kiếm hợp tác. Có điều, hiện tại chăn hương thực phẩm công ty đã phi thường nổi tiếng, trước là bị đường dây tiêu thụ chọn, hiện tại nhưng là có thể ở đông đảo đường dây tiêu thụ bên trong tiến hành chọn, đã là không giống ngày xưa. chương 536, nơi sản xuất đầu tư. Cứ việc, hiện đang muốn cùng chăn hương thực phẩm công ty hợp tác đường dây tiêu thụ nhiều vô cùng, nhưng cũng không phải cũng có thể tội nguyện. Bởi chăn hương kem sản lượng hiện nay còn không lớn, điều này làm cho chăn hương thực phẩm công ty không có cách nào cùng toàn bộ đường dây tiêu thụ hợp tác, còn chưa đủ lấy làm được toàn phương vị phô hàng, cũng chỉ có thể trước tiên lựa chọn một phần trong đó đường dây tiêu thụ tiến hành hợp tác. Vì lẽ đó, chăn hương thực phẩm công ty liền bắt đầu ở những này đường dây tiêu thụ bên trong tiến hành chọn, trừ sẽ ước định những này đường dây tiêu thụ thực lực bên ngoài, còn phải xem bọn họ mở ra điều kiện thập phần đầy đủ hấp dẫn người. Chỉ có những này đường dây tiêu thụ mở ra điều kiện đầy đủ cao, mới sẽ làm chăn hương thực phẩm công ty lựa chọn hợp tác, mà những điều kiện này liền như là ở chỗ dễ thấy nhất bảy ra chăn hương kem, đồng thời còn muốn phụ trách tuyên truyền chăn hương kem loại hình điều kiện. Vì bắt được chăn hương kem tiêu thụ quyền, những này đường dây tiêu thụ đều làm ra nhượng bộ, cũng mở ra không ít mê người điều kiện. Ở hiện tại trong thị trường, một khoản tiêu thụ nóng nảy, nắm giữ đông đảo ủng độn giả sản phẩm, là nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng có thể ở hợp tác bên trong chiêm cứ quyền chủ động cái khác xí nghiệp cũng chỉ có thể bị động hợp tác đây chính là một loại nhiệt tiêu sản phẩm mang đến ưu thế đặc biệt loại này nhiệt tiêu sản phẩm còn không phải dựa vào đường dây tiêu thụ hoặc là đại lực mở rộng mới làm được tiêu thụ nóng nảy thì càng là cực kỳ hiếm có cũng là có thể ở hợp tác bên trong bắt được nhiều quyền nói chuyện hơn mà chăn Hương kem liền làm đến điểm này ở không dựa vào đường dây tiêu thụ vẫn không có đại lực mở rộng tính huống còn có thể nóng nảy lên Này không thể nghi ngờ là nói rõ chăn hương kem có rất lớn đào tiềm tiềm lực, tương lai đem sẽ trở thành kem thị trường tiêu thụ chủ lực một trong. Đây chính là vì cái gì những này đường dây tiêu thụ sẽ tranh nhau chen lấn muốn cùng chăn hương thực phẩm công ty hợp tác. Nguyên nhân chính là như vậy, những này đường dây tiêu thụ trừ tiếp thu trước điều kiện bên ngoài, còn muốn lần thứ hai làm ra nhuận bộ, mở ra càng thích hợp điều kiện, mới có thể đạt được hợp tác tư cách, thu được chăn hương kem tiêu thụ quyền. Cuối cùng, chăn hương thực phẩm công ty trải qua luôn mãi so sánh sau. Lựa chọn một nhóm có thực lực nhất, cùng với mở bảng giá cao nhất đường dây tiêu thụ tiến hành hợp tác, ở những này đường dây tiêu thụ bên trong tiến hành phô hàng. Nay vừa đến, chăn hương kem lượng tiêu thụ, càng là cực tốc tăng lên trên. Ở trong vòng 7 ngày, kem tiêu thụ ngày lượng đã đột phá 700.000 cái. Một ngày bán ra 700.000 cái kem, đây là một gia sao khái niệm, tương đương với một năm có thể bán ra 5 ức cái kem, một rất kinh người tiêu thụ số lượng. Đồng thời, Tô Duệ định ra một thứ cái tiêu thụ mục tiêu. Chỉ cần hơn 140 thiên là có thể hoàn thành, không tới thời gian 5 tháng là có thể sớm hoàn thành, không thể không nói này xác thực là một rất khởi đầu tốt. Quan trọng nhất chính là, một ngày 700.000 cái lượng tiêu thụ, còn không phải chăn hương kem cực hạn Bởi vì, hiện tại chăn hương thực phẩm công ty sản năng còn chưa đủ cao, cũng không có ở càng nhiều đường dây tiêu thụ tiến hành phô hàng. Nếu như giải quyết hai vấn đề này, chăn hương kem lượng tiêu thụ so với hiện tại vượt lên 2 lần, đều là có thể làm được. vì lẽ đó Tương lai chăn hương kem, tiêu thụ ngày lượng nhất định vượt xa 700.000 cái. Có thể nói, 700.000 cái tiêu thụ ngày lượng, chỉ là chăn hương kem một khởi điểm, mà không phải thành tích tốt nhất, tương lai còn có càng tốt hơn thành tích, sẽ ở cái này trong thị trường từng cái hiện ra. Từ hiện tại tiêu thụ tình huống, cùng với người tiêu thụ đánh giá các phương diện đến phân tích, theo toàn diện phô hàng, chăn hương kem là có có thể trở thành một khoản hiện tượng cấp sản phẩm. Từ tình huống bây giờ đến xem, chăn hương kem đã có cái này manh mối cũng biểu hiện ra cái này tiềm lực, trở thành hiện tượng cấp sản phẩm, vẫn là có hy vọng. Ở trong mấy ngày này, Tô Duệ trừ quan tâm chăn hương kem lượng tiêu thụ bên ngoài, còn đang chăm chút như thế sản phẩm mới. Loại này sản phẩm mới, tương tự là công ty của hắn mở phát ra, cũng là hắn dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra, chỉ là cùng chăn hương kem là hoàn toàn thuộc về không giống sản phẩm. Một điểm liên quan đều không có, đây là thuộc về hắn dưới cờ mặt khác một công ty sản phẩm. Công ty này, chính là Inferity Engine công ty. Một nhà so với chăn hương thực phẩm công ty còn muốn sớm thành lập công ty, nhưng đến hiện tại đều không có một khoản sản phẩm mới ra thị trường. Có điều, INVITN dịn công ty tuy rằng không có sản phẩm ra thị trường tiêu thụ, nhưng cũng sớm đã sớm có một khoản xe gắn máy động cơ diện thế, đồng thời tổ chức triển lãm hội, còn gây nên xe gắn máy động cơ náo động. nay một khoản xe gắn máy động cơ, là do Tô Duệ căn cứ hiện hữu xe gắn máy động cơ sản xuất công nghệ, dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp. Do đó được một loại thuộc về tương lai động cơ sản xuất công nghệ, có thể sản xuất hai loại không giống quy cách xe gắn máy động cơ, một loại là tiêu chuẩn bản động cơ, mà mặt khác một loại là cao phối bản động cơ. Bây giờ, InfiTNZ công ty đã đem loại này động cơ sản xuất công nghệ hiểu rõ, không chỉ thực hiện thử sản, cũng có rồi lượng sản năng lực. Từ lúc quang thời gian trước, Tô Duệ liền tập trung vào 20 ước nguyên, ở nhân sinh công nghiệp trong vườn kiến thiết động cơ nơi sản xuất, chiếm diện tích đạt đến 600 mẫu tiền kỳ lấy sản xuất xe gắn máy động cơ làm chủ, đồng thời là dựa theo hiệu suất cao sản xuất trí năng hóa nhà xưởng tiêu chuẩn đến kiến thiết, thiết kế 5 sản năng vì là 150 xe gắn máy động cơ, có thăng cấp điều kiện. Mà hiện tại, cái này động cơ nơi sản xuất, đã hoàn thành một kỳ công trình, tương quan thiết bị cũng là vị, bất cứ lúc nào có thể sản xuất xe gắn máy động cơ. Có điều, cái này nơi sản xuất thiết bị chỉ có thể sản xuất một ít phổ thông xe gắn máy động cơ, nhưng là không cách nào sản xuất kiểu mới xe gắn máy động cơ. Cũng chính là Infit -E engine công ty khai phá kiểu mới xe gắn máy động cơ, còn không cách nào ở cái công xưởng này tiến hành sản xuất. Chủ yếu là bởi vì kiểu mới xe gắn máy động cơ sản xuất công nghệ, lấy hiện tại sản xuất thiết bị là không có năng lực sản xuất, chỉ có càng tiền tiến tuyến sinh sản mới có thể đạt đến sản xuất năng lực. Phong tầm mắt toàn thế giới, muốn tìm ra như thế một cái tuyến sinh sản đến, đều là không thể nào làm được, chủ yếu là đối với thiết bị yêu cầu quá cao, hiện tại sản xuất thiết bị căn bản là không đạt tới yêu cầu này tự nhiên cũng không có biện pháp sản xuất kiểu mới động cơ. Nhưng vấn đề này, ở Tô Duệ nơi này cũng không tính vấn đề. Trên thực tế, ở trong mấy ngày này, hắn chủ chuyện cần làm, chính là đang giải quyết vấn đề này. Tô Duệ đầu tiên là đi tới một chuyến nhân sinh công nghiệp viên, đối với cái này động cơ nhà xưởng tiến hành thị sát đồng thời cũng tìm cơ hội, đối nhau sản thiết bị tiến hành rồi một lần toàn phương vị thăng cấp. Ở thăng cấp sau khi, động cơ nơi sản xuất tuyến sinh sản, đã có sản xuất kiểu mới xe gắn máy động cơ năng lực Có thể bất cứ lúc nào thực hiện lượng sản tiểu mới động cơ, đồng thời sản năng còn không thấp, còn có tăng lên sản năng không gian. Đương nhiên, vì hoàn thành lần này thăng cấp, Tô Duệ cũng trả giá cái giá không nhỏ, đầy đủ tiêu hao 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị mới hoàn thành lần này thăng cấp. Vốn là tín ngưỡng của hắn giá trị đã đạt đến 5 ức điểm, nhưng lần này đối với động cơ tuyến sinh sản tiến hành thăng cấp, khiến tín ngưỡng của hắn giá trị giảm thiểu 5 ức điểm, hiện tại cũng cũng chỉ còn sót lại 4 lức điểm tín ngưỡng giá trị. Có điều Những này tín ngưỡng giá trị tiêu hao xem như là thật là đắt dùng ở lưỡi dao trên. Loại này xe gắn máy động cơ, chỉ có thực hiện lượng sản, mà đẩy ra thị trường sau, mới có thể sáng tạo ra giá trị. Nếu như không lượng sản, cái kia tô rệ trước tiêu tốn nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị đối nhau sản công nghệ tiến hành thăng cấp cũng là một điểm ý nghĩa đều không có. Vì lẽ đó, lần này đối nhau sản thiết bị tiến hành thăng cấp là một cái rất có chuyện cần thiết. chương 537, đệ nhất phê đối tượng hợp tác. Vì để cho kiểu mới động cơ thực hiện lượng sản, Tô Duệ nhưng là đã làm nhiều lần nỗ lực. Chỉ cần là động cơ nơi sản xuất tiền kỳ kiến thiết, cũng đã tập trung vào 20 ước nguyên, mà tín ngưỡng giá trị tiêu hao thì càng là còn như là nước chảy lập tức sẽ không có. Không nói những cái khác, chỉ cần là xe gắn máy động cơ sản xuất công nghệ thăng cấp, liền tiêu hao một ước điểm tín ngưỡng giá trị. Mà hiện tại, Tô Duệ đối với động cơ nơi sản xuất tuyến sinh sản, tiến hành thăng cấp, lại đi tìm một. 5 ước điểm tín ngưỡng giá trị Này động cơ vẫn không có đẩy ra thị trường, trước sau liền tiêu hao hay 5 ức một điểm tín ngưỡng giá trị So sánh 20 ức nguyên đầu tư, hắn càng để ý chính là hai 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị, này so với 20 ức nguyên trọng yếu hơn hơn nhiều. Có điều, Tô Duệ cho rằng có trả giá, thì có báo lại. Hiện tại trả giá nhiều như vậy, chính là vì tương lai có thể được càng nhiều báo lại. 20 ức nguyên cùng 2 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị tập trung vào Tô Duệ tin tưởng sau đó đều sẽ gấp bội kiếm về, đồng thời không phải kiếm lợi 1-2 lần, mà là gấp 10 lần tiền lợi, thậm chí là gấp trăm lần, thậm chí còn là càng cao hơn được lợi, đều là có thể. Dù sao, làm lại hình động cơ biểu hiện đến xem, loại này động cơ một khi tập trung vào thị trường, nhất định sẽ gây nên náo động, cũng sẽ tạo thành động cơ ngành nghề đại thanh tẩy, chí ít xe gắn máy động cơ ngành nghề là không thể bình tĩnh. Dưới tình huống như vậy, vô cùng động cơ công ty tự nhiên là có thể mượn cơ hội này. Dung Tiểu mới xe gắn máy động cơ chiếm linh thị trường, sau đó trừ này kiếm một món hời, thu hồi 2 tỷ nguyên tiền kỳ đầu tư là hoàn toàn không có vấn đề. Như thế một thị trường khổng lồ, đừng nói là 20 ức nguyên, coi như là 20 ức nguyên, 2000 ức nguyên, đều là có thể kiếm được tay, chỉ phải có năng lực này là có thể. Ma Kiểu mới xe gắn máy động cơ liền có năng lực này, có thể nhanh chiếm lĩnh thị trường, tự nhiên có thể đem xe gắn máy động cơ thị trường lợi nhuận bắt được tay, chí ít có thể bắt được rất lớn số lượng. Ngoài ra, làm tiểu mới xe gắn máy động cơ tiến vào thị trường sau, dẫn dắt lên náo động, cũng sẽ hấp dẫn một nhóm lớn người tiêu thụ. Làm những người tiêu thụ này vì là loại này động cơ cảm thấy thán phục, cảm thấy thỏa mãn thì, đều sẽ sản sinh tín ngưỡng giá trị, mà những này tín ngưỡng giá trị cuối cùng sẽ thuộc về tô Duệ Vì lẽ đó, hiện đang tiêu hao 2. 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị, nhưng tô Duệ nhưng là có thể lợi dụng tiểu mới xe gắn máy động cơ, kiếm được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, chỉ là đây là cần thời gian. Trong thời gian ngắn, cũng không phải khả năng toàn bộ kiếm về Nguyên nhân chính là như vậy, hắn hiện tại tập trung vào 20 ước nguyên, cùng với hai 5 ước điểm tín ngưỡng giá trị, ở kiểu mới xe gắn máy động cơ đẩy ra thị trường sau, cũng có thể gấp bội kiếm về đồng thời là nhiều lần tiền lời. Bởi vậy, tô rệ ở xe gắn máy động cơ tập trung vào trên, còn là phi thường cam lòng. Cũng là bởi vì hắn đối với kiểu mới sản xuất công nghệ, có rất lớn tự tin, cũng không lo lắng những này tập trung vào sẽ trôi theo dòng nước ít nhất thu hồi đầu tư, điểm này vẫn là có thể bảo đảm. Hiện tại vô cùng động cơ công ty đã thực hiện kiểu mới động cơ lượng sản, đồng thời bắt đầu đối ngoại tiếp thu đơn đặt hàng. Ở vô cùng động cơ công ty đối ngoại giới tuyên bố, chính thức bắt đầu sản xuất kiểu mới xe gắn máy động cơ, còn bắt đầu tiếp thu sản xuất đơn đặt hàng sau khi, rất nhiều xe gắn máy xưởng thương đều chủ động tới cửa đặt hàng. Những này xe gắn máy thi đấu có quốc nội xưởng thương, cũng có nước ngoài xưởng thương. Có điều, dựa theo tô rệ ý tứ, Vô cùng động cơ công ty ở quốc nội xe gắn máy xưởng thương bên trong, lựa chọn một nhóm so sánh có thực lực xưởng thương làm là thứ nhất phê đối tượng hợp tác. Nhóm đầu tiên hợp tác xưởng thương, đều là đến từ chính quốc nội hàng hiệu, đa số đều là hoa quốc vốn riêng hàng hiệu, mà không có một nhà là đến từ chính nước ngoài. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không phải không cùng nhập khẩu hàng hiệu hợp tác, nếu như không cùng nhập khẩu hàng hiệu hợp tác, tương đương với từ bỏ khổng lồ quốc tế thị trường, tiểu mới động cơ sức ảnh hưởng cũng sẽ hạn chế với đất nước bên trong thị trường mà sẽ không mở rộng đến thế giới, toàn cầu phạm vi. Lớn như vậy quốc tế thị trường, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua, tự nhiên cũng sẽ không không cùng nhập khẩu hàng hiệu hợp tác. Chỉ có điều, Tô Duệ cho rằng quốc nội xe gắn máy hàng hiệu, so với nhập khẩu hàng hiệu, là nằm ở rất lớn thế yếu, lợi nhuận là còn kém rất rất xa. Cứ việc, hoa quốc xe gắn máy sản lượng thập phần to lớn, lượng tiêu thụ cũng là xa xa qua những quốc gia khác. Ở toàn cầu xe gắn máy trên thị trường, chiếm cứ rất lớn thị trường số lượng Đây là những quốc gia khác xe gắn máy không sánh được. Chỉ là hoa quốc xe gắn máy hàng hiệu, nhưng là nhiều mà không tin, chỉ có thể chiếm theo xe gắn máy cấp thấp thị trường, ở chất lượng thường thị trường là rất khó cùng nhập khẩu hàng hiệu giá trị, mà ở cao cấp xe gắn máy trên thị trường thì càng là không cách nào cùng nhập khẩu hàng hiệu chống lại, cho tới nay đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không cách nào tiến vào cao cấp thị trường. Có thể nói, nhập khẩu xe gắn máy xí nghiệp, bán một chiếc xe gắn máy lợi nhuận, sánh vai tầng xe gắn máy xí nghiệp bán mấy chiếc thậm chí là 10 chiếc, mấy chục chiếc lợi nhuận đều muốn nhiều. Ở toàn cầu xe gắn máy trong thị trường, nhập khẩu xí nghiệp kiếm lời đi rồi phần lớn lợi nhuận, mà quốc sản xưởng thương nhưng là chỉ có thể kiếm lợi một chút lợi nhuận, nhưng là gánh chịu to lớn nhất nguy hiểm, tập trung vào cùng thu vào không được tỷ lệ thuận. Liên quan với cục diện này, Tô Duệ là luôn luôn ham muốn đánh vỡ, không muốn nhìn thấy cái này cách cục. Nếu như không phải nếu như vậy, hắn cũng sẽ không muốn đẩy ra xe gắn máy động cơ. Tô Duệ chính là muốn thay đổi xe gắn máy ngành nghề cách cục ít nhất phải nhường quốc sản xe gắn máy xưởng thương, cũng muốn đi vào cao cấp thị trường, ở phương diện này trên, không thể vẫn bại bởi nhập khẩu hàng hiệu. Đối với chuyện này, hắn cũng không phải chỉ muốn không làm, trên thực tế, hắn cũng đã biến thành hành động. Mà lần này, vô cùng động cơ công ty đẩy ra kiểu mới xe gắn máy động cơ, tô rệ vì giúp quốc sản xe gắn máy xưởng thương triển, chính là nhường những này xưởng thương thành là thứ nhất phê đối tượng hợp tác, nhường bọn họ có thể trước tiên bắt được tiểu mới động cơ, tốt có thể đẩy ra càng tốt hơn xe gắn máy Ở một chiếc xe gắn máy bên trong, động cơ tuyệt đối là quan trọng nhất linh kiện, chỉ có nắm giữ tốt động cơ, mới có thể làm ra một chiếc tốt xe gắn máy. Có thể nói, động cơ quyết định xe gắn máy hạn mức tối đa, một chiếc cao cấp xe gắn máy, tất nhiên sẽ phân phối một đài mạnh mẽ ưu tú động cơ, không có tốt động cơ, tuyệt đối không tính là tốt xe gắn máy, càng không phải cao cấp xe gắn máy, mà vô cùng động cơ công ty đẩy ra xe gắn máy động cơ, tuyệt đối là tốt nhất động cơ. Hiện tại ở trên thị trường. Không có một loại xe gắn máy động cơ có thể cùng vô cùng động cơ công ty động cơ đánh đồng với nhau. Người sau tuyệt đối thuấn sát hết thể hàng hiệu xe gắn máy động cơ. Ở mỗi cái phương diện đều làm được thuấn sát. Không có bất kỳ sở đoạn, chân chính ý nghĩa mạnh nhất xe gắn máy động cơ. Cái khác động cơ cùng với chênh lệch không phải một chút, mà là rất khó vượt qua chênh lệnh. Có thể nói, nếu như xe gắn máy xưởng thương dùng tới loại này động cơ, tuyệt đối có thể để cho xe gắn máy tăng lên mấy cái đẳng cấp. Loại này xe gắn máy động cơ không chỉ có thể để cho xe gắn máy tính năng co tăng lên rất nhiều, ở những phương diện khác đều có rất lớn thay đổi cùng tối ưu hóa, nhường một chiếc phổ thông xe gắn máy trở thành một chiếc cao cấp xe gắn máy đều là có thể. Chương 538, xí nghiệp lớn lơ là, Vì để cho quốc sản xưởng thương chiếm trước tiên cơ, Tô Duệ đem quốc nội xí nghiệp định là thứ nhất phê đối tượng hợp tác. Vì lẽ đó, hắn nhường quốc sản xe gắn máy xưởng thương trước tiên bắt được tiểu mới động cơ hợp tác tư cách, nhường bọn họ có thể trước tiên dùng loại này động cơ. Sản xuất ra càng tốt hơn xe gắn máy, do đó làm được so với nhập khẩu xe gắn máy xí nghiệp trước một bước đẩy ra thị trường. Nếu như vậy, quốc sản xe gắn máy xưởng thương là có thể chiếm trước tiên cơ, có rất cơ hội lớn có thể xung kích cao cấp thị trường, nhường xe gắn máy thị trường cách cục triệt để sinh biến hóa. Chỉ cần nắm tốt cơ hội này, quốc sản xe gắn máy xưởng thương là có cơ hội qua nhập khẩu xí nghiệp, ở cấp 3 cấp thấp thị trường toàn diện nợ hoa. Đây chính là Tô Duệ trợ giúp quốc sản xe gắn máy xưởng thương phương thức Nhưng bọn họ có thể trước tiên bắt được động cơ sản xuất xe gắn máy, cấp trước một bước, mới có thể từng bước dẫn trước. Ở phương diện này trên, hắn có thể việc làm, cũng chỉ có thế. Nếu như quốc sản xe gắn máy sưởng thương không nắm chắc được cơ hội này, không công bỏ qua cơ hội tốt như vậy, còn không cách nào cột khởi, cái kia tô Duệ cũng là không thể ra sức, hắn không thể là trợ giúp cái khác xí nghiệp triển, mà vẫn không cùng nhập khẩu xí nghiệp hợp tác. Hắn có thể trước tiên tạm thời đình chỉ cùng nhập khẩu xí nghiệp hợp tác, nhưng không thể vẫn luôn không hợp tác do đó từ bỏ khổng lồ toàn cầu thị trường, đây là không thể. Vì lẽ đó, quốc sản xe gắn máy xưởng thương có thể không quật khởi, then chốt vẫn là ở chỗ tự thân, nếu như cơ hội xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, cũng không hiểu đến lợi dụng, quý trọng, vậy cũng quái không được những người khác. Dù sao, Tô Duệ cũng đã vì nước sản xe gắn máy xưởng thương sáng tạo ra một rất tốt kỳ ngộ, chỉ phải bắt được cái này kỳ ngộ liền có thể quật khởi bay lên. Nếu như như vậy còn không bắt được, vậy hắn thật sự không lời nào để nói cũng không cách nào sẽ giúp bạn hiệu cho nên Tô Duệ trước tiên cho quốc sản xe gắn máy xưởng thương một triệt kỳ tạm thời không cùng nhập khẩu xí nghiệp hợp tác sản xuất động cơ đều ưu tiên cung cấp cho quốc sản xe gắn máy xưởng thương cho tới quốc sản xe gắn máy xưởng thương có thể hay không liền như vậy quật khởi hắn cũng không có cách nào bảo đảm nhưng hắn làm như vậy đã tận lực cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ nếu như lần này xe gắn máy ngành nghề một lần nữa thanhhẩy quốc sản xe gắn máy thương vẫn không có biện pháp triển lên Vậy cũng là không có cách nào, cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy. Dù sao, Tô Duệ không thể là những này quốc sản thí nghiệp vẫn bất kể báo lại trả giá, đó là thánh nhân mới sẽ việc làm. Hơn nữa bùn nháo nâng không lên đi, nếu như quốc sản xe gắn máy xưởng thương không hăng hái, hắn liền càng sẽ không hy sinh lớn như vậy, lại nhiều lần giúp bọn họ chiến, hắn chỉ là sẽ giúp một lần. TEZUINNTU INET ở sản lượng không nhiều tình huống. Tô Duệ sẽ đem động cơ ưu tiên cung cấp cho quốc sản xe gắn máy sửng thương, đây chính là hắn có thể vì nước bên trong xe gắn máy ngành nghề, làm tối cống hiên lớn, mà sản lượng tăng lên sau, hắn đương nhiên phải mở rộng càng to lớn hơn thị trường, liền sẽ bắt đầu cùng nước ngoài xí nghiệp hợp tác. Làm vô cùng động cơ công ty xác định nhóm đầu tiên đối tượng hợp tác sau, liền 6 lục tục tục thu được xe gắn máy động cơ sản xuất đơn đặt hàng, hơn nữa cũng đã ký hợp đồng, cũng thanh toán tiền đặt cọc, đồng thời vẫn là đơn đặt hàng tổng kim ngạch một nữa. có điều Những này đơn đặt hàng xưởng thương đều là một ít tiểu xưởng thương, một ít nổi danh đại xưởng thương, bất kể là quốc nội, vẫn là nước ngoài, đều không có liên hệ vô cùng động cơ công ty. Những này nổi danh xe gắn máy xí nghiệp, tựa hồ không nghĩ cùng vô cùng động cơ công ty hợp tác ý nghĩ, đối với kiểu mới xe gắn máy động cơ không có hứng thú, hay là đây chính là bọn họ tại sao không có tìm kiếm hợp tác nguyên nhân. Tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thực cũng không kỳ quái, những này nổi danh xe gắn máy xưởng thương. Hơn 90% đều có sản xuất động cơ, hoặc là liền dứt khoát là một ít động cơ xưởng cổ đồng một trong, bản thân liền nắm giữ sản xuất động cơ con đường. Đối với cái khác hàng hiệu động cơ, tự nhiên là không lớn bao nhiêu hứng thú, không thể chính mình động cơ không cần, chạy đi dùng nhà khác xí nghiệp sản xuất động cơ. Lại nói, những này xe gắn máy xưởng thương đều là phi thường tự tiêu, bọn họ cho rằng một nhà tiểu xí nghiệp không thể làm ra thật tốt động cơ, coi như may mắn làm ra một khoản rất tốt động cơ. Những này xưởng thương cũng có lòng tin tiến hành phòng chế, do đó đẩy ra càng tốt hơn động cơ. Nay vừa đến, những này nổi danh xe gắn máy xưởng thương, liền căn bản chưa hề nghĩ tới cùng vô cùng động cơ công ty hợp tác, bọn họ hiện tại việc làm. Hầu như đều là đang nghiên cứu phá giải vô cùng động cơ công ty kiểu mới xe gắn máy động cơ. Vì lẽ đó, vô cùng động cơ công ty hiện nay hợp tác xí nghiệp, hầu như đều là đến từ chính quốc nội tiểu sưởng thương, hoặc là một ít không có tự chủ sản xuất động cơ xưởng thương, có thể nói. Những này đối tượng hợp tác không có một nhà xưởng thương là thuộc về ngành nghề bá chủ, tối đa chỉ có thể coi là trung đẳng quy mô, đa số đều là tiểu xưởng thương. Đối với tình huống như thế, Tô Duệ cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn cũng biết vừa bắt đầu là không thể nhường hết thảy xe gắn máy xưởng thương đều tranh nhau chen lấn tìm kiếm hợp tác, đây là cần một quá trình, một triển xúc lực quá trình, không thể lập tức liền đạt đến. Hắn chắc chắn chờ những này nổi danh đại xưởng thương, hiện không cách nào phá giải ra tiểu mới động cơ sản xuất công nghệ. Căn bản cũng không có biện pháp hoàn thành phòng chế sau, bọn họ liền sẽ bắt đầu chủ động liên hệ vô cùng động cơ công ty, cùng tiểu xưởng thương như thế bắt đầu chọn mua kiểu mới động cơ, dùng ở chính mình trên xe gắn máy. Liên quan với điểm này, Tô Duệ Vương Tin không thể nghi ngờ, những này xe gắn máy xưởng thương cuối cùng nhất định sẽ chủ động tìm kiếm hợp tác. Trên thực tế, ở vô cùng động cơ công ty tổ chức động cơ triển lãm hội sau, không ít xe gắn máy xưởng thương liền bắt đầu đối với kiểu mới động cơ tiến hành phá giải, muốn phản chế ra trong đó không thiếu là xe gắn máy trong ngành sản xuất bá chủ xí nghiệp. Mà một ít xe gắn máy xí nghiệp ở hiện không cách nào phá giải phòng chế sau, liền chuyển thành một cái khác phương thức, muốn thu mua vô cùng động cơ công ty, hoặc là muốn thu mua kiểu mới động cơ sản xuất công nghệ. Đối với những này thu mua ý đồ, Tô Duệ là một mực trực tiếp từ chối, căn bản là sẽ không đi cân nhắc sự lựa chọn này. Bởi vì, hán tiêu tốn nhiều như vậy tín ngượng giá trị, đối với động cơ tiến hành thăng cấp, mới được tương lai kiểu mới động cơ. Cũng sẽ không vì là một chút trước mắt lợi ích ngắn hạn, liền đem tiểu mới động cơ sản xuất công nghệ bán, loại này lượm hạt vừng làm mất đi dưa hấu sự tình, hắn là không thể làm được. Vì lẽ đó, tiểu mới động cơ sản xuất công nghệ, Tô Duệ là kiên quyết không sẽ bán ra. Đương nhiên cũng có một chút xe gắn máy thi đấu xưởng thương lựa chọn chết chung phương thức, vậy thì là muốn vào cô vô cùng động cơ công ty, hoặc là muốn thu mua trong tay hắn cổ phần. Có điều, đối mặt như vậy thỉnh cầu, Tô Duệ vẫn là trực tiếp từ chối. Hắn không hy vọng công ty của chính mình xuất hiện cái khác cổ đông, chuyện này đối với sau đó triển, sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng, chí ít ở công ty triển tiền kỳ, hắn là sẽ không cân nhắc dung tư vào cố, hiện tại khiến người ta vào cố, không thể nghi ngờ là rất không có lời sự tình. Bởi vậy, Tô Duệ sẽ không vì là một chút tiền, liền bán ra cổ phần, cũng sẽ không để cho những người khác dùng tư vào cố. Liền hiện tại mà nói, hắn cũng không có ý nghĩ này, không đơn thuần là vô cùng động cơ công ty. Dưới cờ những công ty khác, cũng là như thế, đều sẽ không tiếp nhận dung tư vào cố. chương 539, động cơ đơn đặt hàng. Khoảng thời gian này đến, thu mua, dung tư không ngừng mà xuất hiện ở Infit engine công ty trên người. Không biết có bao nhiêu gia sĩ nghiệp, hướng về Infit engine công ty rối ra cảnh ô lưu, mở ra cực kỳ mê người điều kiện, chính là đều vừa ý kiểu mới động cơ tiềm lực. Chỉ có điều, đối mặt những này cực kỳ mê người điều kiện, tô rệ đều không có động lòng. Infoet engine công ty không cần tài chính sao? Đương nhiên không phải, ở tiền kỳ phát triển là cần rất nhiều rất nhiều tài chính, bất kể là kiến thiết nơi sản xuất, vẫn là làm thị trường mở rộng, này cũng phải cần lượng lớn tài chính đến chống đỡ. Nếu như Infoet engine công ty hiện đang tiếp thu dung tư, đôi kia tiền kỳ phát triển không thể nghi ngờ là có ích lợi rất lớn cùng trợ giúp. Ít nhất, những tiền này có thể để cho Infoet engine công ty có thể nhanh chóng tăng lên sản năng đồng thời có thể lợi dụng người đầu tư càng nhanh hơn mở ra mà chiếm linh thị trường, do đó ở thời gian ngắn nhất phát triển lên. Đối với những chỗ tốt này, Tô Duệ cũng có thể đoán được, nếu như INVITN dịn công ty chỉ là một nhà phổ thông xí nghiệp, hay là hắn sẽ tiếp thu dung tư vào cố, tiếp thu cái khác người đầu tư, nhường công ty xuất hiện không giống cổ đông. Nhân vì những thứ khác xí nghiệp ở tiền kỳ phát triển thời điểm, căn bản liền không biết tương lai tiền đổ sẽ là bất kỳ. Những xí nghiệp này ở gây dựng sự nghiệp trên đường Nếu như không chấp nhận ở ngoài tư, rất có thể sẽ không tiếp tục kiên trì được, cuối cùng chỉ có thể lấy đóng cửa vì là kết quả, tiền kỳ là phi thường xa vời. Nhưng in pha ý tì công ty không giống nhau, ở nắm giữ tiểu mới động cơ sản xuất công nghệ sau, căn bản là không cần lo lắng sẽ phát triển không đứng lên, nhiều nhất cũng chỉ là tiền kỳ phát triển tốc độ sẽ chậm một chút mà thôi, nhưng tuyệt đối không cần lo lắng sẽ đóng cửa, cũng không cần lo lắng tiền đổ sẽ không tốt. Ở nắm giữ tiểu mới động cơ sau, Infoet engine công ty nhất định là một nhà tiềm lực vô hạn mới xí nghiệp, nhất định sẽ đứng cái nghề này hàng đầu. Cứ như vậy, hiện tại Infoet engine công ty tiếp thu dung tư, không thể nghi ngờ là phi thường không có lời. Ở tiên kỳ, Infoet engine công ty tiềm lực cao đến đâu, nhưng cổ phần giá trị cũng là cực kỳ có hạn, căn bản là không thể dựa theo sau đó quy mô đến đánh giá. Cứ như vậy, Tô Duệ hiện tại một thứ bán ra cổ phần, rất có thể trong tương lai liền giá trị 10 tỷ, thậm chí còn là trăm tỷ. Thậm chí là càng cao hơn, này không thể nghi ngờ là phi thường không có lợi buôn bán. Căn cứ vào điểm này, ở tiền kỳ phát triển bên trong, hắn căn bản là không sẽ bán ra cổ phần, sẽ không giá rẻ bán ra cổ phần. Ít nhất phải chờ tới công ty phát triển lên, cổ phần giá trị có nhất định tăng lên sau. Nếu như còn cần tài chính, tô rệ mới sẽ suy xét đối ngoại tiếp thu dung tư vào cổ, như vậy cũng sẽ không quá không có lợi. Chỉ có điều, đợi được vào lúc ấy, INVTN dịn công ty nên đã giải quyết vấn đề tiền bạc sẽ không lại xuất hiện tài chính không đủ vấn đề, lại càng không có cần phải tiếp thu phần ngoài dung tư vào cỗ, còn hậu kỳ liền càng không cần phải nói. Bởi vậy, Infiti ẹn dịn công ty trên căn bản là sẽ không có cơ hội tiếp thu dung tư vào cỗ. Dù sao, Infiti ẹn dịn công ty tuy rằng cần tài chính đến phát triển, nhưng cũng không phải như vậy bức thiết, coi như không có phần ngoài đầu tư, cũng như thế có thể tiếp tục kinh doanh xuống, cũng như thế có thể phát triển lên, chỉ là sẽ đối lập so sánh chậm một chút. Nhưng khác nhau cũng sẽ không quá to lớn. Chỉ cần ở tiền kỳ tiếp tục kiên trì, cái kia Infinity Engine công ty chẳng mấy chốc sẽ quật hởi, ở cái nghề này bên trong bay lên, mà thời gian này sẽ không quá dài. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ căn bản cũng không có đối ngoại dung tư động lực, cũng chính là hắn có thể kiên trì bất biến nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì bí mật của hắn quá hơn nhiều, nếu để cho cái khác người đầu tư vào cổ, hắn liền rất khó giải thích rõ ràng, rất nhiều chuyện đều sẽ rất không tiện. Điều này cũng sẽ làm lỡ đến công ty phát triển. Vì không bại lộ nhân sinh máy sửa chữa, Tô Duệ cũng sẽ không tiếp nhận dung tư vào cố, vậy cũng là là một loại bảo vệ. Cho tới hiện tại nổi danh xe gắn máy sường thương, xem thường Infit engine công ty kiểu mới động cơ, cho rằng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ thị trường, Tô Duệ cũng sẽ không như vậy lưu ý, hắn tin tưởng cuối cùng sốt ruột người nhất định sẽ không là hắn. Dù sao, từ các loại kiểm tra và số liệu đến xem, kiểu mới động cơ đều là tuyệt đối thuấn sát cái khác động cơ. Ở đây sao tính năng cường hãn động cơ trước mặt, cái khác động cơ đều là không thể chống lại đặt được, chẳng mấy chốc sẽ xung kích đến không đất đặt chân. Đến vào lúc ấy, những này nổi danh xe gắn máy xưởng thương, liền nên sốt ruột. Nói vậy, sau đó không lâu, những này xem thường infe tỷ ẻn dịn công ty xưởng thương, đều sẽ từng cái chủ động tới cửa, lấy tối thái độ khiêm nhường đối mặt infe tỷ ẻn dịn công ty. Coi như những này nổi danh xe gắn máy xưởng thương không chọn mua kiểu mới động cơ, tô rệ cũng không có cái gì tốt lo lắng. Bởi vì, chỉ cần là một ít tiểu xưởng thương đơn đặt hàng, cũng đủ để cho InfoET engine công ty phát triển lên, mà kiểu mới động cơ nhưng là có thể giúp những này tiểu xưởng thương nhanh chóng phát triển lên, cuối cùng trở thành xe gắn máy bá chủ, đem trước kia bá chủ thay vào đó, do đó vì là InfoET engine công ty mang đến càng nhiều đơn đặt hàng. Cứ như vậy, InfoET engine công ty căn bản là không cần lo lắng sẽ không có đơn đặt hàng, đơn đặt hàng chỉ có thể càng ngày càng nhiều, chỉ cần lo lắng vấn đề là sản năng có thể hay không thỏa mãn nhu cầu thị trường đang xác định nhóm đầu tiên hợp tác xưởng thương sau in -E gì công ty nhận được rất nhiều đơn đặt hàng cuối cùng chứng thực hạ xuống đơn đặt hàng đầy đủ đạt đến 600.000 đài phân biệt là hai loại không giống quy cách xe gắn máy động cơ in -E gì công ty tổng cộng đẩy ra hai loại quy cách xe gắn máy động cơ một loại là tiêu chuẩn bản xe gắn máy động cơ mà khác một loại nhưng là xa hoa bản xe gắn máy động cơ người trước nhưng là vì là một chút bên trong loại kém xe gắn máy chuẩn bị mà người xong nhưng là vì giá bán ở vạn nguyên trở lên, kêu căng xe gắn máy thị trường chuẩn bị. Đương nhiên, coi như là tiêu chuẩn bản xe gắn máy động cơ, tính năng cũng vượt xa trên thị trường cao cấp động cơ, bất kể là tính năng, vẫn là chất lượng hay hoặc là là háo dầu phương diện, đều xa xa bởi trên thị trường cái khác xe gắn máy động cơ. Cho tới xa hoa bản xe gắn máy động cơ, liền càng không cần phải nói, mỗi cái phương diện đều vượt qua tiêu chuẩn bản động cơ, tự nhiên cũng đem cái khác xe gắn máy động cơ bỏ lại đằng sau. Có thể nói, Infoet engine công ty đẩy ra động cơ, nắm giữ không gì sánh kịp ưu thế, ở mọi phương diện trên, đều có thể làm được chân chính ý nghĩa vượt qua, cái khác xe gắn máy động cơ cùng với so sánh, tuyệt đối không phải một cùng cấp độ cùng cấp sản phẩm khác. Kiểu mới động cơ, đã xem như là đến từ chính tương lai sản phẩm, phổ thông động cơ, tự nhiên là không sánh được. Nguyên nhân chính là như vậy, ở Infoet engine công ty tiếp thu đặt hàng sau, đông đảo xưởng thương liền đặt hàng 60 vạn đài kiểu mới động cơ. Này hay là bởi vì sản năng không đủ nguyên nhân, rất nhiều xưởng thương muốn chọn mua kiểu mới động cơ, đều không có bắt được tư cách, nếu như toàn diện thả ra bán ra, đơn đặt hàng số lượng tuyệt đối sẽ vượt xa hiện tại 60 vạn đài. Vì lẽ đó, Infoet engine công ty bây giờ căn bản liền không lo không có lượng tiêu thụ, chỉ phải làm tốt động cơ là có thể. chương 540, 10 lần bồi thường. Ở Infoet engine công ty bắt đầu tiếp thu đơn đặt hàng sau, liền thu được 60 vạn đài xe gắn máy động cơ đơn đặt hàng. Đương nhiên, này 60 vạn đài xe gắn máy động cơ, cũng không phải do một xưởng thương chọn mua, mà là do nhiều tiểu xưởng thương đồng thời chọn mua. Từ lần này đơn đặt hàng đến xem, tiểu xưởng thương đối với động cơ nhu cầu, tuy rằng không sánh được một ít đại xưởng thương, nhưng tích tiểu thành đại, nhiều như vậy tiểu xưởng thương cần động cơ gấp lại, cũng là một vô cùng lớn lao con số, cũng không thể so đại xưởng thương ít, thậm chí muốn nhiều hơn. Vì lẽ đó, dù cho Infinity Engine công ty không làm được nổi danh xe gắn máy xưởng thương đơn đặt hàng. Cũng không có quan hệ, chỉ phải làm tốt những này tiểu xưởng thương đơn đặt hàng đã đủ rồi, cũng đã có thể kiếm được đầy đủ lợi nhuận dùng cho tiền kỳ phát triển. Ở này 60 vạn đài xe gắn máy động cơ bên trong, trong đó 50 vạn đài làm tiêu chuẩn bản xe gắn máy động cơ, mà xa hoa bản xe gắn máy động cơ đơn đặt hàng lượng vì là 10 vạn đài. Dù sao, xa hoa bản xe gắn máy động cơ là vì là cao tới xe gắn máy chuẩn bị, cái này thị trường vốn là không phải rất lớn, đối với động cơ nhu cầu. Tự nhiên là không sánh được bên trong loại kém xe gắn máy, trở lên xa hoa bản động cơ xuất xưởng giới so với tiêu chuẩn bản động cơ cao rất nhiều, này càng làm cho xưởng thương ưu tiên lựa chọn tiêu chuẩn bản động cơ. Dựa theo hình phẩy tỷ engine công ty định giá, một đài tiêu chuẩn bản xe gắn máy động cơ xuất xưởng giới vì là 1.200 nguyên, 5.000 đài lên đặt hàng, mà một đài xa hoa bản xe gắn máy động cơ xuất xưởng giới vì là 2.400 nguyên, 1.000 đài lên đặt hàng. Hai người giá cả, cách biệt gấp đôi. Một đài xa hoa bản xe gắn máy động cơ xuất sửng giới, vừa vặn có thể mua hai đài tiêu chuẩn bản động cơ. Coi như là tiêu chuẩn bản xe gắn máy động cơ, tính năng các phương diện cũng phải xa xa trội hơn cái khác hàng hiệu xe gắn máy động cơ, có thể thuấn sắt trên thị trường cái khác động cơ, đồng thời ưu thế không phải một chút. Vì lẽ đó, đối với phần lớn xe gắn máy sưởng thương tới nói, tiêu chuẩn bản xe gắn máy động cơ đã đủ để, không cần lại đặt hàng xa hoa bản động cơ, chỉ có một ít muốn xung kích cao cấp xe gắn máy xưởng thương mới sẽ đặt hàng xa hoa bản xe gắn máy động cơ. Nguyên nhân chính là như vậy, tiêu chuẩn bản động cơ đơn đặt hàng lượng, vừa xa xa hoa bản, tỷ lệ đạt đến 5 so với 1. Mà một đài xuất xưởng giới vì là 1.200 nguyên tiêu chuẩn bản động cơ, có thể vì là infe tỷ ẻn công ty mang đến 600 nguyên lợi nhuận, tương đương với 50% lợi nhuận suất mà một đài xuất xưởng giới vì là 2.400 nguyên xa hoa bản động cơ, càng là có thể vì là infe tỷ ẻn công ty mang đến 1.500 nguyên thuế sau lợi nhuận lợi nhuận xuất càng là đạt đến 62% điểm ngũ. Cái này lợi nhuận vẫn không có tính cả các nơi chính phủ thu thuế chính sách ưu đãi. Nếu như thu được chính phủ thu thuế chính sách ưu đãi, này hai loại động cơ lợi nhuận còn có thể cao hơn một chút. Có điều, từ hiện tại lợi nhuận để tính, tiểu mới động cơ lợi nhuận đã là phi thường khả quan. Bởi vì Infit engine công ty tiểu mới xe gắn máy động cơ, không chỉ tính năng xa xa ưu việt với cái khác đồng loại hình động cơ, hơn nữa chế tạo thành vốn cũng có ưu thế. Ít nhất không thể so với cái khác động cơ chế tạo thành phần cao, thêm vào kiểu mới động cơ chọn dùng vật liệu, hầu như đều là do chính mình công ty vật liệu nhà xưởng cung cấp, vậy thì càng hạ thấp sản xuất thành phẩm. Cứ như vậy, loại này kiểu mới động cơ là có thể bảo đảm sản xuất thành phẩm, sẽ không cao hơn cái khác đồng loại hình động cơ, hơn nữa xuất xưởng giới cũng không thấp, mới có như vậy khả quan lợi nhuận. Một đài tiêu chuẩn bản động cơ là có thể mang đến 600 nguyên lợi nhuận, mà một đài xa hoa bản động cơ. Lợi nhuận càng là đạt đến 1.500 nguyên, này xác thực là một rất khả quan lợi nhuận suất, có thể vì là Infoet engine công ty mang đến lượng lớn lợi nhuận. Không nói những cái khác, chỉ cần là 50 vạn đài tiêu chuẩn bản xe gắn máy động cơ, cùng với 10 vạn đài xa hoa xe gắn máy động cơ, cũng đã vì là Infoet engine công ty mang đến không thấp lợi nhuận. 500.000 đài tiêu chuẩn bản động cơ tổng kim ngạch vì là 6 ước nguyên, lợi nhuận đạt đến 3 ước nguyên mà 100.000 đài xa hoa bản động cơ đơn đặt hàng tổng kim ngạch vì là 4 nước Nguyên lợi nhuận đạt đến 5 ước Nguyên này nói cách khác nhìn phải tỷ gì công ty ở này một nhóm đơn đặt hàng bên trong có thể thu được 4 nước nguyên doanh thu cùng với 5 ước Nguyên lợi nhuận không thể không nói là một gia thành lập không lâu động cơ xí nghiệp có thể ở vừa đẩy ra sản phẩm mới thời điểm liền thu được 4 nước doanh thu đây là một phi thường hiếm thấy thành tích quan trọng nhất chính là dựa theo nhìnn phải tỷ gìn công ty quy định muốn thu được sản xuất đơn đặt hàng Nhất định phải trước tiên thanh toán đơn đặt hàng kim ngạch một nửa vì là tiền đặt cọc, mới sẽ khởi động sản xuất kế hoạch. Nói cách khác ở sản xuất trước, Infaiti ẹn công ty cũng đã thu được 200 triệu nguyên doanh thu, này càng là xưa nay chưa từng có. Không có cách nào, ai kêu Infaiti ẹn công ty đẩy ra kiểu mới động cơ, như vậy được hoang nền, có nhiều như vậy xưởng thương đều muốn đặt hàng, mới có thể mở ra điều kiện như thế này, trước tiên trả tiền tái sản xuất. Đương nhiên, Những này xe gắn máy sưởng thương cũng đang lo lắng ỉn phẩy tì ẻn công ty kiểu mới động cơ, không đạt tới yêu cầu, nhưng ỉn phẩy tì công ty chủ động hứa hẹn, nếu như kiểu mới động cơ tính năng các phương diện không đạt tới yêu cầu, sẽ dựa theo đơn đặt hàng kim ngạch gấp 10 lần đến bồi thường sưởng thương, vậy thì tiêu trừ xe gắn máy sưởng thương lo lắng. Nếu như vậy, coi như ỉn phẩy tì ẻn công ty sản xuất không giá hợp lệ kiểu mới động cơ, xe gắn máy sưởng thương cũng sẽ không có tổn thất, có thể bắt được gấp 10 lần bồi thường Này so với bán xe gắn máy còn muốn kiếm lời. Có điều, Infiniti Engine công ty có thể làm ra như vậy hứa hẹn, đồng thời còn giấy trắng mực đen ở trên hợp đồng ghi chú rõ, nói rõ là có cái này để tức giận, cũng không lo lắng sẽ bồi thường, tiểu mới động cơ nhất định có thể đạt đến yêu cầu, tuyệt đối sẽ không sản xuất ra một ít không hợp cách sản phẩm. Liên quan với điểm này, Tô Duệ là biết, kỳ thực cũng coi như là ý của hắn, là hắn nhường Infiniti Engine công ty làm ra như vậy hứa hẹn. Chỉ có làm như vậy mới có thể chân chính bỏ đi xe gắn máy xưởng thương lo lắng, như vậy mới có thể sớm thu được nhiều như vậy tiền đặc cọc, mới có thể vì là đến tiếp sau sản xuất cùng phát triển cung cấp đầy đủ tài chính. Vì lẽ đó, vì làm được điểm này, Infection dịnh công ty chỉ có thể làm ra gấp 10 lần bồi thường hứa hẹn. 60 vạn đài xe gắn máy động cơ, 4 ước nguyên đơn đặt hàng kim lệch, gấp 10 lần bồi thường, vậy thì là 84 ước nguyên. Nếu như thật sự phải bồi thường nhiều như vậy tiền, Infection dịnh công ty coi như sẽ không phá sản cũng sẽ nguyên khí đại thương, còn sẽ ảnh hưởng đến cái khác công ty con phát triển, nhân sinh tập đoàn dưới cờ công ty con đều phải bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Tô Duệ tin tưởng chuyện như vậy là không thể sẽ phát sinh, hắn đối với kiểu mới động cơ có lòng tin tuyệt đối, khẳng định có thể đạt đến xe gắn máy xưởng thương yêu cầu. Ở nhận được những này đơn đặt hàng sau, Infiti ẻn dịn công ty dưới cờ động cơ nơi sản xuất, liền mở chân mã lực toàn lực sản xuất, chỉ có tiên sinh sản xuất một nhóm tiểu mới động cơ đi ra. Đồng thời giao cho xe gắn máy sưởng thương trong tay Mới có thể chân chính bỏ đi sự lo lắng của bọn họ Đồng thời, chỉ có những này xe gắn máy sưởng thương bắt được tiểu mới động cơ sau Mới có thể dùng loại này động cơ sản xuất loại mới xe gắn máy Như vậy tiểu mới động cơ mới xem như là tiến vào thị trường Mới bắt đầu phát huy ra giá trị Chỉ có làm được điểm này Inflit -E engine công ty tiểu mới động cơ mới có thể mở rộng sức ảnh hưởng Cũng mới có thể nhận được càng nhiều đơn đặt hàng Vì lẽ đó, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là dành thời gian sản xuất ra nhóm đầu tiên kiểu mới động cơ, tranh thủ để cho sớm ngày tiến vào thị trường, tiến vào người tiêu thụ trong tâm mắt, đây mới là trước mặt trọng yếu nhất sự tỉnh chương 541 đua xe đạp. Ở vô cùng động cơ công ty chính thức khởi động sản xuất sau, tô rệ tinh lực bắt đầu chuyển đến những nơi khác. Hiện tại, mấy nhà công ty chuyển đều đi vào đường ngay, vẫn tính ổn định, không có nhu cầu gì hắn đến lo lắng, hắn cũng là có thể đem thời gian tiêu vào những chuyện khác trên, tỉ như tham gia thi đấu. Đang hết bận vô cùng động cơ công ty sản xuất kế hoạch sau, tiếp đó, Tô Duệ liền chuẩn bị muốn tham gia một hạng thi đấu. Loại này thi đấu, là trước hắn chưa bao giờ đã tham gia, thuộc về một phi thường xa lạ, chưa bao giờ liên quan đến qua lĩnh vực, vậy cũng là là một loại khiêu chiến. Tô Duệ bây giờ chuẩn bị muốn tham gia thi đấu, nhưng là sắp ở Thẩm Châu thị cử hành đua xe đạp, tham gia chính là cá nhân thi đấu. Sở dĩ tham gia cái này đua xe đạp, hắn không phải vì mình, cũng không phải vì tín ngượng giá trị. Mà là vì mở rộng quang máy móc chế tạo công ty chuẩn bị đẩy ra xe đạp đua. Ở Tô Duyệ thăng cấp ra kiểu mới xe đạp đua sau, liền vẫn đang suy tư mở rộng phương thức, như thế nào mới có thể để cho loại này xe đạp đua lập tức hòa lên, nhường mỗi người đều biết loại này xe đạp, chí ít nhường mỗi cái yêu thích xe đạp đua người đều biết này khoản xe đạp tồn tại. Cân nhắc thời gian rất lâu sau khi, hắn vẫn cảm thấy tham gia xe đạp đua thi đấu là tốt nhất mở rộng phương thức, cũng là rất dễ dàng nhường người tiêu thụ bản thân biết một loại tuyên truyền. Rất nhiều yêu thích xe đạp đua người, đều sẽ quan tâm loại này thi đấu, cũng sẽ quan tâm lái xe kỵ xe đạp. Cái này cũng là bọn họ lựa chọn xe đạp một chỉ đạo, sẽ từ lái xe cưới lấy xe đạp hàng hiệu chọn lựa ra yêu thích xe đạp đua. Đây là rất nhiều ham muốn giả đều sẽ việc làm. Dù sao, chỉ có ở loại này thi đấu bên trong, người tiêu thụ mới có thể thấy được một khoản xe đạp đua tốt xấu, lúc này mới có thể để cho bọn họ làm ra lựa chọn tốt hơn. Nguyên nhân chính là như vậy, ở loại này xe đạp đua thi đấu bên trong liền càng dễ dàng đưa đến mở rộng hiệu quả. Nếu như không phải nếu như vậy, hàng năm nhiều như vậy xe đạp thi đấu, cũng sẽ không có nhiều như vậy xe đạp sĩ nghiệp giúp đỡ thi đấu, hoặc là giúp đỡ thi đấu tuyển thủ, mục đích không chính là vì hiện trường nên hàng hiệu xe đạp. Vì lẽ đó, thông qua tham gia xe đạp thi đấu, đến mở rộng hiện trường xe đạp, xác thực là phương thức tốt nhất. Đặc biệt Tô Duệ chuẩn bị tự mình tham gia thi đấu, mà không phải giúp đỡ thi đấu, hoặc là đi giúp đỡ tuyển thủ đi tham gia thi đấu Như vậy liền càng phi thường tiếp kiệm tiền, trên căn bản cũng không cần hoa tiền đến gì. Đương nhiên, nếu như muốn đưa đến tuyên truyền hiệu quả, một là muốn xe đạp vẻ ngoài bắt làm cho hề, muốn đầy đủ hấp dẫn nhãn cầu, hai là muốn thu được thi đấu thứ tự, thứ tự càng cao mới sẽ làm người khác chú ý. Nếu như không có thu được thứ tự, cái kia khán giả trên căn bản là sẽ không quan tâm, cũng không có cái gì tuyên truyền hiệu quả. Liên quan với điểm thứ nhất, qua máy móc chế tạo công ty chuẩn bị đẩy ra xe đạp đua, là có thể đạt đến cái điều kiện này. Vẻ ngoài đã đầy đủ hấp dẫn người. Cho tới điểm thứ hai, Tô Duệ cũng là có lòng tin làm được, hắn cũng không phải chuyên nghiệp lái xe, nhưng hắn nắm giữ cường hãn thể chất, lại phối hợp tính năng cường hãn xe đạp, thu được thi đấu thứ tự, hẳn là không thành vấn đề. Vì lẽ đó, hắn nghĩ thông suốt qua đua xe đạp đến tăng lên xe đạp nổi tiếng, do đó đạt đến mở rộng tuyên truyền hiệu quả, vẫn có ý nghĩa. Quan trọng nhất chính là, khóa này đua xe đạp chính là ở Thẩm Châu thị cử hành, nay càng phi thường thuận tiện. Nếu như vậy, Tô Duệ liền không cần chuyên môn chạy đi nơi khác tham gia thi đấu, ở qua lại trong lúc đó liền tiết kiệm rất nhiều thời gian, chỉ cần báo cái tên là có thể ở Thẩm Châu thị trực tiếp tham gia thi đấu, này không biết có nhiều phương tiện. Cho nên nói, coi như hắn không chiếm được thứ tự, không có đưa đến tuyên truyền tác dụng, cũng không có bao nhiêu tổn thất lớn, tối đa cũng chỉ là lãng phí một ít thời gian mà thôi. Cân nhắc hơn thiệt được mất sau khi, Tô Duệ vẫn là quyết định báo danh tham gia đua xe đạp, nếu như có thể đưa đến tăng lên nổi tiếng hiệu quả. Vậy thì càng tốt có điều, coi như là thất bại cũng không có cái gì quá mức, coi như làm là một lần không bình thường trải nghiệm, tham gia loại này thi đấu, vẫn là rất thú vị. Vừa nghĩ như thế sau, hắn liền trực tiếp báo danh tham gia đua xe đạp nam tử cá nhân thi đấu, cũng thu được tư cách dự thi. Đồng thời, Tô Duệ dùng đến tham gia thi đấu xe đạp đua, chính là trước hắn thăng cấp đi ra xe đạp đua, hắn đem dùng này chiếc xe đạp đua tham gia lần này đua xe đạp. Đua xe đạp. Xưa nay là một hạng khiêu chiến độ cùng sự chịu đựng thi đấu vận động, ở 1869 năm từ Paris đến Lyon 120 km xe đạp thi đấu, chính là sớm nhất đua xe đạp, mà ở 1896 năm lần thứ nhất Thế vận hội Olympia trên, xe đạp hạng mục liền bị xếp vào chính thức thi đấu hạng mục. Tuy nói, đua xe đạp là phi thường gian khổ thi đấu vận động, nhưng xe đạp đua thi đấu đạo, đều là lựa chọn ở một ít cảnh cùng phong cảnh đều thập phần tú lệ địa phương. Điều này cũng làm cho vì là cái này gian khổ thi đấu vận động, mang đến một chút thích ý, nhường ven đường tràn ngập thú vị, mà sẽ không chỉ cảm nhận được mệt mỏi cùng vô vị. Đối với xe đạp thi đấu, Tô Duệ hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng tình cờ cũng sẽ thông qua tivi mạng lưới xem qua tương tự thi đấu. Vì lẽ đó, đối với loại này xe đạp thi đấu, hắn vẫn là thật cảm thấy hứng thú, nếu như có thể đoạt được thứ tự, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất, nếu như không lấy được thứ tự, vậy hắn coi như làm là một lần trải nghiệm. Nhờ một lần không giống trải qua, cũng là phi thường thú vị. Ở báo danh tham gia đua xe đạp sau, Tô Duệ liền bắt đầu huấn luyện chính mình, mà huấn luyện phương pháp, tự nhiên là cưới xe đạp đua chạy loạn khắp nơi. Không sai, lần này hắn tham gia thi đấu, muốn dựa vào thực lực của tự thân, không dự định ỷ lại nhân sinh máy sửa chữa. Tô Duệ cũng không có dự định thăng cấp tương quan sở kỳ hiệu, chỉ muốn dùng chính mình thể năng, cùng với tính năng mạnh mẽ xe đạp đua đến tham gia thi đấu, liền không ỷ lại nhân sinh máy sửa chữa đi thăng cấp sở kỳ hiệu. Nói xong rồi, lần này hắn là dự định trải nghiệm nhân sinh, thêm một cái không giống nhau trải qua. Nếu như Tô Duệ lựa chọn dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp tương quan sở kỳ hữu cái kia liền không có gì hay, vẫn là ý dựa vào chính mình phấn đấu khá là thú vị. Vì lẽ đó, hắn không có thăng cấp tương quan sở kỳ hữu dự định, chỉ muốn dựa vào khác hẳn với người thường thể chất, cùng với tính năng mạnh mẽ xe đạp đua đoạt được thứ tự. Mặc dù đối với so với nghề nghiệp xe đạp lái xe, Tô Duệ ở lái xe kinh nghiệm liền kém xa x Đối với các loại đột sự kiện, càng là không biết xử lý như thế nào, nhưng hắn cũng có ưu thế của chính mình. Hắn bây giờ, thể năng đã vô cùng mạnh mẽ, có thể nói toàn thế giới nghề nghiệp xe đạp lái xe, không có một ở thể năng trên có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, ở so đấu độ cùng sự chịu đựng đua xe đạp, đây chính là một rất lớn ưu thế. Mặt khác, Tô Duệ còn có một hết sức rõ ràng ưu thế, đó chính là hắn sử dụng xe đạp đua, là đến từ chính tương lai xe đạp đua, so với hiện tại xe đạp đua đều muốn ưu tú. Tính năng cường hắn hơn, độ cũng càng nhanh hơn, như vậy xe đạp đua có thể đem ưu thế của hắn vung đến mức tận cùng. Dựa vào này hai đại ưu thế, coi như hắn ở lái xe trên không có kinh nghiệm, cũng không nhất định thất bại qua nghề nghiệp lái xe, ngược lại, hắn vẫn có rất lớn cơ hội đoạt được thi đấu thứ tự. Đối với lần này đua xe đạp, Tô Duệ là tự tin tràn đầy, đồng thời cũng vẫn ở bị chiến, so với bình thường tham gia cái khác thi đấu đều muốn tích cực. Chương 542, nhiều truyện nam. 2 ngày sau Tô Duệ chính thức bắt đầu tham gia xe đạp đua nam tử cá nhân thi đấu. Đối với lần này tham gia thi đấu, bởi thời gian cấp bách, có vẻ hơi vội vàng, nhưng hắn chuẩn bị cũng không phải rất đầy đủ. Có điều, này không có quan hệ, kinh hai ngày nữa bù lại cùng huấn luyện. Đối với đua xe đạp, Tô Duệ đã có không nhỏ tự tin, cho là mình là có thể khiêu chiến đến thi đấu thứ tự. Khóa này đua xe đạp, cứ việc không sánh được hoàn pháp xe đạp thi đấu, nhưng nổi tiếng cũng so với năm rồi tăng lên rất nhiều. Dù sao, hiện tại xe đạp đua Là càng ngày càng nhiều người yêu thích, tương quan thi đấu nổi tiếng cũng ở nhanh tăng lên, được chúng là càng lúc càng lớn. Hơn nữa khóa này đua xe đạp, bởi vì có thẩm châu chính quyền thành phố to lớn chống đỡ, thêm vào có rất nhiều nhà tài trợ tài trợ thi đấu, lại có thật nhiều nổi danh lái xe tham gia thi đấu, này càng là đề cao thật lớn thi đấu nổi tiếng. Vì lẽ đó, năm nay đua xe đạp so với vạng giới muốn náo nhiệt hơn nhiều, có thể nói rầm rộ, tham gia thi đấu lái xe rất nhiều, quan tâm thi đấu khán giả thì càng hơn nhiều. Khóa này đua xe đạp nam tử cá nhân thi đấu thi đấu đạo vì là 6 o km, nhiều ba quyển, tổng khoảng cách vì là 18 km. Mặc cả ngày lái xe trang bị tô duệ, đi tới đua xe đạp nam tử cá nhân thi đấu thi đấu đạo khởi điểm bên trong, hết thảy tuyển thủ đều sẽ ở đây ra. Ở thi đấu bắt đầu trước, hắn bắt đầu kiểm tra chính mình xe đạp đua, bảo đảm ở trên đường sẽ không tụt dây xích. Bởi, tô duệ xe đạp đua thực sự là quá xinh đẹp, cái kia cực kỳ huyến khốc vẻ ngoài. Vừa xuất hiện liền trở thành hiện trường tiêu điểm, rất nhiều lái xe cũng không nhịn được nhìn chiếc xe đạp này, bị sâu sắc hấp dẫn, mỗi cái lái xe đều muốn một chiếc như thế kéo vanh xe đạp. Vì lẽ đó, sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt trở thành hiện trường tiêu điểm. Đây là nhãn hiệu gì? Ta làm sao trước đây không có xem qua? Quá xinh đẹp, không biết ở nơi nào mua, ta cũng muốn mua một chiếc. Đừng nghĩ, loại này xe đạp giá bán, phòng trừng so với quán quân tiền thưởng còn cao hơn, người mua được sao? coi như mua được, ngươi cam lòng kỵ đi ra không? Nếu như là mấy trăm ngàn một chiếc, ta đương nhiên là mua không nổi, mấy vật hối còn có thể khẽ cắn răng mua trên một chiếc, coi như không cửi, thả ở nhà thưởng thức cũng là rất vui thai vui mắt. Ở Tô Duệ đem xe đạp đua đẩy tới nơi này sau, người chung quanh tầm mắt cũng không khỏi chuyển tới bên này, hơn nữa nghị luận cũng là phi thường nhiều. Từ tình huống hiện trường đến xem, này chiếc xe đạp đua xác thực là rất hấp dẫn người ta, trên căn bản, mỗi người đều muốn nắm giữ như thế một chiếc, dù cho không thể kỵ cũng muốn mua một chiếc thu gom. Có điều, đối với xe đạp tương đối hiểu rõ lái xe, đều cho rằng loại này xe đạp nhất định sẽ rất đắt, cũng đều cho rằng đây là làm riêng xe đạp, giá cả khẳng định xa xa qua phổ thông xe đạp, là rất nhiều người không cách nào tiêu phí nổi hàng xa xỉ. Liên quan với điểm này, Tô Duệ liền không có cách nào giải thích, hiện tại loại này xe đạp đua vẫn không có ra thị trường, hắn tự nhiên cũng không có biện pháp nhường mọi người biết loại xe này ra bán. Đương nhiên, Hắn cũng chưa hề nghĩ tới đem loại này xe đạp chế tạo thành hàng xa xỉ, mà là dự định định vị người người cũng có thể tiêu phí nổi phổ thông sản phẩm. Nay vừa đến, liền nhất định loại này xe đạp đua giá bán sẽ không quá đắt, chỉ là phần lớn người đều có thể mua được. Nếu như tin tức này chuyên đi, nhất định sẽ nhường rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ, cũng sẽ có rất nhiều người sẽ mừng rỡ như điên, bởi vì nếu như vậy, liền có cơ hội nắm giữ như thế một chiếc như thế phong cách xe đạp đua, đây tuyệt đối là một tin tức vô cùng tốt. đáng tiếc chính là Tô Duệ hiện tại cũng không chuẩn bị công bố giá cả, mà là dự định ở xe đạp đua chuẩn bị tiến vào thị trường thời điểm mới công bố giá cả, như vậy mới có thể đạt đến tốt nhất hiệu quả. Vì lẽ đó, đối mặt mọi người kinh ngạc, hắn cũng không có nửa điểm đáp lại, vẫn làm chuyện của chính mình. Vào lúc này, một thân cao thấp bé nam nhân, nói rằng, có gì đặc biệt, ta xem xe này chỉ là dáng vẻ hàng mà thôi, chỉ có thể nhìn không thể kỵ, phỏng chứng hơi hơi kỵ nhanh một chút, xe sẽ tụt dây xích. cái này thấp bé nam Thân cao nên không tới 1m6, ăn mặc lái xe phục con đỡ một chiếc xe đạp đua, nói vậy cũng là lần này dự thi tuyển thủ một trong, mà hắn mới vừa nói, là quay về bên cạnh đồng bạn nói, nhưng bởi vì hắn liền đứng Tô Duệ bên cạnh, thêm vào không hề có một chút kiên kỵ, âm thanh rất rõ ràng chuyển tới. Đối với này, Tô Duệ chỉ là nhìn đối phương một chút, cũng không có lại có thêm cái khác phản ứng. Cái này thấp bé nam nhìn Tô Duệ, lại là nói rằng, năm nay thi đấu đến cùng là xảy ra chuyện gì. A Miu A Cẩu cũng có thể tham gia, không có chút nào chuyên nghiệp. Cứ việc, cái này thấp bé Nam cũng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng cũng có thể nghe được, lời này chính là đang nói Tô Duệ. Không có cách nào, Tô Duệ ở xe đạp phương diện, là không có kinh nghiệm. Điều này làm cho hắn ở kiểm tra xe đạp thời điểm liền biểu hiện có chút nghiệp dư, này cùng nghề nghiệp lái xe có khác nhau rất lớn. Điều này cũng làm cho là thấp bé Nam có thể nắm lấy trào phúng nguyên nhân. Thấp bé Nam thấy Tô Duệ không có đáp lại, lại tiếp tục nói. Ngày nắng to, còn mang cái khẩu trang, là quá xấu không mặt mũi gặp người, vẫn là sợ thua khóc nhẹ bị người nhìn thấy. Lúc này, Tô Duệ đứng lên, nhìn đối phương ung dung thông thả nói rằng, có người, miệng lại như là không trùng hố xí như thế, coi như mang khẩu trang cũng có thể nghe thấy được cái kia hôi không nói nổi, khiến người ta buồn nôn mùi thối. Sau khi nói xong, hắn còn phất phất tay, tựa hồ đang xua tan mùi thối. Lời này, nhường thấp bé nam phóng sinh khí. Đặc biệt nhìn thấy Tô Duệ đứng lên đến cao hắn một cái đầu sau, thì càng là tràn ngập đố kỵ, máng, ta thảo, ngươi có loại lại nói. Ừm. Tô Duệ hai mắt híp lại, đến gần một bước. Không biết tại sao, cái này thấp bé nam thật giống bị dọa đến như thế, nhất thời lùi về sau hai bước, đỡ xe đạp đều ngã trên mặt đất. Không kỳ quái, cái này thấp bé nam liền một mét sáu đều không đạt tới, mà Tô Duệ thân cao nhưng là qua một mét tám, cao đối phương một cái đầu có thừa liền như thế đi tới. Sắc thực là tràn ngập lực chấn nhiếp, loại này đột nhiên xuất hiện áp ước, nhường thấp bé nam dọa đến lùi về sau, cũng là rất bình thường. Đối với này, Tô Duệ chỉ là khỏe miệng giật giật, xem thường nhìn đối phương một chút. Hay là chính là cái nhìn này, nhường thấp bé nam lòng tự ái chịu đến kích thích, trứng mắt một đôi mắt nhỏ, hô, ngươi là muốn tìm giá đánh sao? Lao tử phụng bồi, ta có làm cái gì sao? Là ngươi sự nhát gan của chính mình đi. Này cùng ta có quan hệ sao? Tô Duệ cười cợt, nói rằng. Ngữ khí của hắn tuy nhẹ, nhưng cũng là tràn ngập trào phúng ý vị, điều này làm cho thấp bé nam càng là thẹn quá thành giận, nếu như bị đồng bạn lôi kéo, hiện tại liền có thể xông lên liều mạng với hắn, hay là cũng là bởi vì có người lôi kéo thấp bé nam mới dám xông lên, nếu là không có người kéo, khả năng cũng không dám làm như vậy. Đối với thấp bé nam như vậy không có chuyện gì tìm việc người, tô rệ thực sự là không có tâm tình đi để ý tới, đem đối phương làm tức giận sau, liền lại bắt đầu làm chuyện của chính mình. Trước 543, hưởng thụ thi đấu. Thấp bé nam khiêu khích, đối với Tô Duệ tới nói, chỉ là một không quá quan trọng việc nhỏ mà thôi. Đối với như vậy là người kẻ đáng ghét, hắn là sẽ không ở trên người của đối phương lãng phí quá nhiều thời gian, đây là hoàn toàn không có lợi, đồng thời, sẽ chỉ làm tâm tình của chính mình biến kém mà thôi. Vì lẽ đó, tiếp đó, Tô Duệ đều không có đi để ý tới thấp bé nam, coi như đối phương là không tồn tại. Dưới cái nhìn của hắn, tới nơi này là vì tham gia thi đấu. Vì mở rộng xe đập đua, mà không phải ở đây cùng một ít vô vị người đấu khí, này không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Liên quan với điểm này, Tô Duệ vẫn là xem khá là thấu triệt, chỉ cần đối phương không quá phận quá đáng, nhường hắn không cách nào nhịn được, hắn đều sẽ không lãng phí thời gian. Ở thi đấu sắp lúc mới bắt đầu, mỗi cái lái xe cũng bắt đầu cưới xe đạp của mình, đi tới thi đấu nói. Trải qua Tô Duệ bên cạnh thời điểm, thấp bé nam vẫn dùng coi rẻ ngữ khí, nói rằng... Quang sẽ nên thông minh là vô dụng, trước tiên đạt đến điểm cuối mới là thắng ra, có điều ta nghĩ ta là không thể ở điểm cuối nhìn thấy ngươi, bởi vì ngươi căn bản là đến không được. Hồn oh, ảo. Tô Duệ chỉ nói là như thế hai chữ, nhưng là làm cho đối phương không nhịn được dơ chân. Cuối cùng, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, cái này thấp bé nam liền cưới xe đạp đi tới đội ngũ phía trước nhất, hắn sẽ làm là thứ nhất phê lái xe trước tiên ra. Cho tới Tô Duệ nhưng là ở cuối cùng một nhóm, liên quan với vị trí. Trước tiên ra, vẫn là mượn ra, hắn cũng không phải quan tâm, như thế giải khoảng cách, cũng không kém như vậy chút thời gian, không có cần thiết tranh vị trí nào. Vì lẽ đó, hắn liền tự nguyện xếp hạng cuối cùng một nhóm, lưu đến cuối cùng mới ra. Làm đua xe đạp nam tử cá nhân thi đấu sau khi bắt đầu, tuyển thủ một nhóm tiếp theo một nhóm ra, thấp bé nam cũng là nằm ở ở tương đối vị trí phía trước. Đại khái 2 phút tả hữu đại đội ngũ đều ra, tô rệ mới cơi xe đạp, đuổi lên trước diện đội ngũ. Này chiếc trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp qua xe đạp đua chính là không giống nhau kỵ lên phi thường ung dùng so với cái khác xe đạp đua không thể nghi ngờ là muốn dùng ít sức rất nhiều ở đồng dạng lái xe dưới này chiếc xe đạp đua có thể làm được càng nhanh hơn cũng có thể cho lái xe giả cung cấp cao nhất thư thích độ có thể vì là lái xe giả duy trì thể lực do đó có thể kiên trì thời gian dài hơn cũng có thể cưới đến càng nhanh hơn có thể nói lấy tôệ hiện tại thể năng phổ thông xe đạp đua là thỏa mãn không được Nhưng hắn toàn lực lái xe thời điểm, phổ thông xe đạp đua là rất dễ dàng xảy ra vấn đề, sẽ hiện một ít tiểu trục trặc loại hình, do đó ảnh hưởng đến vùng. Nhưng này chiếc thăng cấp qua xe đạp đua thì sẽ không có vấn đề này, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ xuất hiện trục trặc. Bất luận Tô Duyệt kỵ bao nhanh, dùng bao lớn sức mạnh đi lái xe đều tốt, này chiếc xe đạp đua cũng có thể vùng ra đến, không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề, có thể đem hắn thể năng toàn bộ lợi dụng, do đó nhường độ vùng đến mức tận cùng. Nay vừa đến Hắn là có thể thỏa thích vung, đem ưu thế của chính mình toàn bộ đều vung ra đến. Quan trọng nhất chính là, này chiếc xe đạp đua có thể cho lái xe giảm một loại khỏe mạnh nhất lái xe trải nghiệm, khiến người ta yêu cái này lái xe vận động. Mà Tô Duệ chính là như vậy, khi hắn cưới lên này chiếc xe đạp đua sau, cũng đã thích cái này vận động, hiện tại đối với hắn mà nói, lái xe chính là một sự hưởng thụ quá trình, nhường hắn sâu sắc mê mội vào trong đó. Khi hắn thích thú thời điểm, liền quên đây là thi đấu. Chỉ khi này là phổ thông lái xe vận động, không nghĩ nữa thua cùng thắng, thứ tự loại hình, đều bị hắn ném ra sau đầu, chỉ muốn thỏa thích lái xe, mà không nghĩ nữa có không. Nếu như vậy, cuộc thi đấu này quá trình liền tràn ngập là thú, nhường Tô Duệ Phi thường ung dùng, mà sẽ không có nửa điểm áp lực, hắn là chân chính đang hưởng thụ thi đấu. Chỉ có điều, bởi thi đấu vừa mới bắt đầu, lái xe cùng lái xe trong lúc đó vẫn không có kéo dài khoảng cách, thi đấu trên đường vẫn còn có chút chen chúc. Nhường hắn độ không cách nào toàn bộ vùng ra đến, chỉ có thể khống chế xe của mình. Không có cách nào, Tô Duệ đúng là có thể làm được ở trong đội ngũ ngang qua, cũng có thể bảo đảm chính mình sẽ không ngã trồng vó. Chỉ là hắn làm như vậy, đối với những khác lái xe ảnh hưởng là phi thường lớn, tùy ý ngang qua, có thể nhường một ít chuẩn bị không đủ lái xe khống chế không tốt xe đạp. Bất ngờ sẽ nhiều lần sinh. Ở đây sao giày đặt xe đạp trong đội ngũ, nếu như một cái xe đạp ngã trồng vó thời điểm, sẽ lên phản ứng dây chuyển. Đến thời điểm sẽ có một đám lớn xe đạp va vào nhau, hậu quả sẽ nghiêm trọng tới trình độ nào, hiện tại là dự tính không được. Cứ việc, Tô Duệ làm như vậy, những người khác cũng không có cách nào nhường hắn phụ trách, trái lại có thể để cho hắn bỏ rơi một nhóm lớn đối thủ cạnh tranh, do đó càng có cơ hội thu được thi đấu thứ tự. Chỉ có điều, hắn cũng không phải là người như thế, hắn sẽ không quên mình vì người, nhưng cũng sẽ không làm hy sinh người khác, đến thu được lợi ích sự tình. Ở có thể làm được tình huống. Tô Duệ vẫn là hy vọng có thể làm được công chính công bằng, làm hết sức không ảnh hưởng đến những người khác, thông qua chính quy phương thức đến thu được thi đấu thắng lợi, lúc này mới có thể thắng không thẹn với lương tâm, mới có cảm giác thành công. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng không có ở dòng xe cậu ngang qua, mà là đàng hoàng chậm lại chính mình độ, đi theo đội ngũ mặt sau, lại tìm cơ hội, sau đó ở không ảnh hưởng đến cái khác lái xe tình huống tiến hành xe, đây chính là hắn quyết định thi đấu phương thức. Cứ như vậy, ở này phía trước lái xe bên trong Biểu hiện của hắn đều là đúng quy đúng cũ, cũng không có khiến người ta sáng mắt lên biểu hiện. Có điều, dù cho tô duệ xe rất bình thường, vị trí cũng không có tối thiểu, cũng không có ở phía sau cùng, nhưng hắn vẫn trở thành toàn trường khiến người chú ý nhất lái xe, chỉ vì hắn kỵ xe đạp đua, vẻ ngoài thực sự là quá hấp dẫn người, nhường khán giả tầm mắt, không kìm lòng được liền chuyển tới trên người hắn, hoặc là chuyển đến hắn xe đạp đua trên. Máy không người lái quay chụp, cũng coi hắn là làm chủ muốn quay chụp đối tượng. Điều này làm cho hắn xe đạp đua lập tức bại lộ ở trước mắt của tất cả mọi người, nhờ mỗi người cũng có thể nhìn thấy hắn xe đạp. Không người biết, còn tưởng rằng Tô Duệ xe đạp đua tập trung vào rất nhiều quảng cáo, mới sẽ đem này chiếc xe đạp đua coi như chủ yếu quay chụp đối tượng. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là bởi vì tiền quảng cáo nguyên nhân, mà là bởi vì nhếp ảnh ra cũng là bị này chiếc xe đạp đua hấp dẫn, ở quay chụp thời điểm, sẽ khó tránh khỏi đem trong chiếc xe này coi như chủ yếu nhất quay chụp đối tượng, xuất hiện ở màn ảnh số lần. Tự nhiên cũng xa xa qua cái khác lái xe cùng xe đạp, này tương đương với miễn phí làm một lần quảng cáo, mà hiệu quả tự nhiên là vô cùng tốt. Như thế đẹp đẽ xe đạp đua xuất hiện ở màn ảnh trước, đương nhiên là làm người khác chú ý, rất nhiều người đều nhớ kỹ này trước khắc với tất cả mọi người xe đạp đua. Đối với điểm này, Tô Duệ cũng không rõ ràng, hắn không biết mình xe đạp đua đã gây nên quan tâm, hắn bây giờ chỉ là một lòng đang hưởng thụ thi đấu, hưởng thụ lái xe là thú, liên quan với những chuyện khác. Hắn đã không phải như vậy lưu ý. Đương nhiên, nếu như hắn biết mình xe đạp đua, đã có nhiều người như vậy quan tâm, tự nhiên là sẽ cao hứng vô cùng. Bởi vì Tô Duệ tham gia đua xe đạp, không chính là vì mở rộng loại này xe đạp đua, đương nhiên là hy vọng có thể gây nên quan tâm, đây mới là hắn muốn mục đích. chương 544, toàn trường tiêu điểm. Làm thi đấu trình tiến hành đến 30 km sau, tay đua sự chênh lệch bắt đầu chậm rãi biểu hiện ra. Nay vừa đến, thi đấu trên đường dòng xe cộ cũng là chậm rãi tan ra, tay đua cùng tay đua trong lúc đó cũng kéo dài khoảng cách, không lại như vậy tắc. Làm dòng xe cộ tản ra sau, Tô Duệ liền nhìn thấy rất nhiều cơ hội. Trước, hắn là lo lắng ở dòng xe cộ tắt thời điểm xe sẽ ảnh hưởng đến cái khác tay đua, lo lắng sẽ xảy ra bất ngờ, điều này làm cho hắn có lo lắng, cũng là vẫn khống chế xe của mình, căn bản là không dám kỵ quá nhanh. Mà hiện tại, dòng xe cộ đã chậm rãi tản ra, không lại tắt, xe đạp cùng xe đạp trong lúc đó đã có không nhỏ không gian. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ đã có lòng tin làm được, ở không ảnh hưởng đến cái khác tay đua điều kiện tiên quyết hoàn thành an toàn xe, mà sẽ không xảy ra bất ngờ. Bởi vậy, đang nhìn đến cơ hội sau, hắn liền càng dẫm càng nhanh, độ bắt đầu tăng lên lên. Liên như thế một hồi, Tô Duệ đã qua rất nhiều tay đua, dần dần đi tới phía trước nhất đội ngũ, đã xem như là nằm ở dẫn trước. Đương nhiên, thi đấu hiện tại mới coi như mới vừa vừa mới bắt đầu mà thôi, mà sau còn rất dài thi đấu đạo. Hiện tại dẫn trước cũng không có nghĩa là có thể thu được thắng lợi cuối cùng, trừ phi có thể vẫn duy trì dẫn trước. Ở phía sau dòng xe cộ bên trong, có không ít tay đua, thực lực đó là phi thường mạnh mẽ, chỉ là hiện tại còn ở bảo lưu thể lực, cũng không có bắt đầu bảo mà thôi. Một khi, những này tay búa bạo nhất định sẽ mọi phương diện qua phía trước đội ngũ. Đối với những nghề nghiệp này kỳ thủ tới nói, tiền kỳ dẫn trước, ý nghĩa là không lớn, hiện tại trước tiên lấy quân đi tới, như vậy có thể duy trì tốt thể lực. Sau đó ở cuối cùng giai đoạn tiến hành bạo, bắt đầu càng cái khác tay đua, như vậy trái lại phần thắng càng to lớn hơn, quá sớm bạo, đối với thể lực tiêu hao thực sự là quá to lớn, mà sau thì lại rất dễ dàng sẽ hết sạch sức lực. Vì lẽ đó, đối với nghề nghiệp tay đua tới nói, là rất ít hướng về tô Duệ làm như vậy, như vậy sớm liền bắt đầu tăng tốc, này sẽ chỉ làm chính mình càng dễ dàng vệ hoại. Chỉ có một ít nghiệp dư tay đua, không có kinh nghiệm tình huống, mới sẽ như hắn làm như vậy. Trên thực tế, Tô Duệ xác thực là không có phương diện này kinh nghiệm, ở lái xe vận động trên, hắn là phi thường nghiệp dư, chỉ có thể coi là một vừa trải qua giả, đương nhiên sẽ không có cái gì kinh nghiệm, không biết phương thức gì tốt hơn rồi. Nhưng hắn cùng nghiệp dư tay đua lại không giống nhau, mạnh mẽ thể năng, nhường hắn thể lực phi thường rồi rào, nói là khác hẳn với người thường cũng không quá đáng. Ở mạnh mẽ thể năng dưới, Tô Duệ hoàn toàn không cần cùng nghề nghiệp tay đua như thế, nghi tất cả biện pháp bảo lưu chính mình thể lực, hắn có thể thỏa thích bạo bung ra bản thân tốt nhất thực lực, tùy ý tùy ý chính mình thể lực, nhưng không cần lo lắng sẽ xuất hiện nỗi nghiệp không còn chút sức lực nào tình huống. Vì lẽ đó, chỉ cần dựa vào phương diện này cách làm, đem hắn định vì nghề nghiệp cùng nghiệp dư, là một điểm ý nghĩa đều không có. Này khác hẳn với người thường thể năng, nhường Tô Duệ làm chuyện gì, đều sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, do đó xa xa qua nghiệp dư, coi như so với nghề nghiệp, cũng là không có chút nào sợ, cũng có thể làm rất khá. Có thể nói Đây chính là hắn ưu thế lớn nhất, là hắn có thể tùy tính vùng to lớn nhất tư bản. Ở Tô Duệ bắt đầu thêm nữa sau, từng cái từng cái tay đua bị hắn trôi qua, rất nhanh sẽ đi tới đội ngũ đẳng trước nhất. Cứ việc, hắn hiện tại vẫn không tính là là phía trước nhất tay đua, nhưng cũng coi như là nằm ở dẫn trước nhóm đầu tiên tay đua. Mà ở đây, Tô Duệ cũng nhìn thấy thấp bé nam, hắn cũng đồng dạng nằm ở tương đối phía trước, dù sao, đối phương là trước tiên ra đội ngũ, ở tiền kỳ tự nhiên là có một ít ưu thế có thể nằm ở dẫn trước cũng không kỳ quái. Có điều, hắn hiện cái này thấp bé nam cũng là phi thường rào hoạt, vẫn trốn ở cái khác tay đua mặt sau. Phải biết ở loại này thi đấu bên trong, phía trước tay đua là có thể ngăn trở rất nhiều lượng gió, trốn ở tay đua mặt sau, cái kia không thể nghi ngờ là dùng ít sức rất nhiều. Vì lẽ đó, cái này thấp bé nam xác thực là rất rào hoạt, lợi dụng cái khác tay đua đến bảo lưu chính mình thể lực, như vậy đến mặt sau thì có thể lực có thể bạo, chỉ là vẫn làm như vậy, không khỏi thì có chút không được. Tương đương với sái thủ đoạn nhỏ, chỉ là không bị xem như là làm trái quy tắc mà thôi, nhưng đối với những khác tay đùa, cũng coi như là một loại không công bằng. Đối với tình huống như thế, Tô Duệ tuy là xem thường làm như vậy, nhưng cũng sẽ không quản việc không đâu. Dù sao, đây không tính là phạm quy. Hắn muốn quản cũng quản không được, nhiều chuyện, chỉ làm cho chính mình đổ tăng phiền thức, thuộc về vất vả không có kết quả tốt. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ chỉ là liếc mắt nhìn thấp bé năm sau, liền tiếp tục lái xe không có đi để ý tới đối phương. Rất nhanh, hắn độ lần thứ hai tăng lên, lại qua không ít tay đua, vị trí thì càng thêm dẫn trước. Vào lúc này, thấp bé Nam cũng là phát hiện Tô Duệ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tô Duệ còn ở phía sau cùng, căn bản không thể như vậy sắp đổi kịp đến, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế liền nhìn thấy Tô Duệ, này vẫn để cho hắn có chút giật mình. Có điều, thấp bé Nam rất nhanh lại biểu hiện ra xem thường, nói, nghiệp dư chính là nghiệp dư, hiện tại kỵ nhanh như vậy chính là muốn chết, ta đánh cược cũng không cần nửa giờ, hắn sẽ không khí lực tiếp tục kỵ, khẳng định là kỵ không tới điểm cuối. Đối với thấp bé nam chào phúng, Tô Duệ cũng không nghe thấy, coi như nghe được, hắn cũng không sẽ để ý, một chỉ có thể trốn ở những người khác mặt sau múa mép khua môi người, hắn tại sao phải lãng phí thời gian đi lý sẽ người như vậy, này sẽ chỉ làm chính mình tự tìm vô vị mà thôi. Húng chi, hắn hiện tại chính là đang hưởng thụ thi đấu, càng không muốn bị thấp bé nam người như vậy, quay rối tâm tình của chính mình liền càng sẽ không đi để ý tới. Vì lẽ đó, Tô Duệ căn bản cũng không có đi quản thấp bé Nam, chỉ lo thêm lại thêm, hắn muốn qua hết thẻ tay đua, muốn ở đội ngũ phía trước nhất, nằm ở tối dẫn trước vị trí. Càng đến phía trước, dòng xe cổ liền càng ít, thi đấu đạo thì càng thêm trống trải, mà sẽ không chen trúc. Cứ như vậy, Tô Duệ vùng cơ hội thì càng hơn nhiều, hắn độ có thể càng lúc càng nhanh, mà không cần lo lắng sẽ đụng vào cái khác tay đua, hắn có thể đem hết toàn lực vùng ra bản thân nhanh nhất độ. Liên như vậy Hắn là càng kỵ càng nhanh, cái khác tay đua từng cái từng cái bị hắn trôi qua, từ từ bỏ lại đằng sau. Ở trong lúc vô tình, làm Tô Duệ lấy lại tinh thần thì, hắn đã là nằm ở tối dẫn trước vị trí, phía trước đã không có bất kỳ tay đua, hết thể tay đua đều ở phía sau của hắn. Lúc này, hắn độ là tương đương kinh người, xe so với tham gia thi đấu tay đua đều phải nhanh. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ xe không chỉ rất nhanh, kinh người chính là, hắn có thể thời gian dài duy trì cái này độ. Mà sẽ không bởi vì thể lực theo không kịp mà chậm lại, đây mới là tối làm người chấn động. Cường hãn thể năng, có thể để cho hắn thời gian dài duy trì cao lái xe, mà không cần lo lắng thể lực sẽ nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Bởi vì Tô Duệ cưới khác với tất cả mọi người xe đạp đua quan hệ, trước hắn ở đội ngũ mặt sau thời điểm, cũng đã là được quan tâm nhất tay đua. Mà hiện tại, hắn đã là nằm ở tối dẫn trước vị trí, cũng là nhanh nhất tay đua, này càng làm cho hắn bị được quan tâm. Hầu như hết thể màn ảnh đều tập trung ở trên người hắn, cùng với xe đạp đua trên, hắn tuyệt đối xem như là chỉnh cuộc tranh tài tiêu điểm. chương 545, một kỵ tuyệt trần. Trước, tô Duệ xe đạp đua là bởi vì huyến khốc vẻ ngoài, mà bị được chú ý. Mà hiện tại, hắn biểu hiện ra như thế kinh người độ, trong thời gian thật ngắn, liền từ đội ngũ mặt sau, chạy đến phía trước nhất đến. Nay vừa nhường khán giả kinh ngạc tô Duệ thực lực bên ngoài, cũng kinh ngạc với này chiếc xe đạp đua tính năng này đã qua bọn họ trước kia tưởng tượng, cùng bọn họ trước nhận thức là hoàn toàn khác nhau. Dù sao, trước lúc này, mọi người đều cho rằng loại này xe đạp đua, chỉ là theo đuổi đẹp đẽ vẻ ngoài, tính có thể xác định là không sánh được chuyên nghiệp xe đạp đua. Thế nhưng hiện đi ngang qua hiện thực chứng minh sau, mọi người mới hiện loại này xe đạp đua, không đơn thuần là vẻ ngoài đẹp đẽ, tính năng cũng là thập phần cứng hãn, không có chút nào bãi bởi những chuyên nghiệp khác xe đạp đua. Hơn nữa, lấy tô Duệ có thể cười ở phía trước nhất biểu hiện đến xem Loại này xe đạp đua tính năng, nói không chắc mạnh hơn qua rất nhiều chuyên nghiệp xe đạp đua. Cứ như vậy, mọi người đối với này chiếc xe đạp đua ấn tượng, thì có rất lớn đổi mới. Không chỉ vẻ ngoài đẹp đẽ, hơn nữa tính năng còn rất cường hãn, đây là rất nhiều lái xe tha thiết ước mơ xe đạp đua, cũng là rất nhiều người muốn có xe đạp. Vì lẽ đó, này chiếc xe đạp đua thì càng thêm nổi danh, càng nhiều người đối với xe này sản sinh hứng thú. Này chính là tô rệ muốn hiệu quả, hắn tham gia thi đấu. Không chính là vì mở rộng chính mình công ty xe đạp đua, làm tốt đẩy ra thị trường tạo thế, mà tình huống bây giờ, đã nói rõ phương pháp của hắn là có thể được. Xác thực là nhường rất nhiều người đối với này chiếc xe đạp đua thấy hứng thú, mà những người này đều là có có thể trở thành xe đạp đua ẩn tại người tiêu thụ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn tham gia thi đấu mục đích, đã đạt đến, dù cho cuối cùng không cách nào giành quán quân, không cách nào thu được thứ tự, này chiếc xe đạp đua cũng có nhất định nổi tiếng. Có điều. Tô Duệ hiện tại cũng không phải đang suy nghĩ chuyện này, mà là nghĩ hưởng thụ thi đấu, không có lại đi muốn mở rộng không mở rộng, chỉ muốn khỏe mạnh thi đấu, tranh thủ để cho mình ở cuộc thi đấu này bên trong có thể được tốt nhất trải nghiệm, không để lại nửa điểm tiếc đối. Thứ tự không trọng yếu, trọng yếu chính là, hắn có phải là đã làm được tốt nhất, đây mới là hắn quan tâm nhất. Ở vòng thứ nhất thời điểm, bởi vì Tô Duệ đối với ven đường thi đấu đạo chưa quen thuộc, thêm vào còn phải xem bảng hướng dẫn, xác định phải nên làm như thế nào. Điều này làm cho hắn liền không thể vùng ra toàn bộ thực lực, độ cũng không có đạt đến mức tận cùng. Vì lẽ đó, ở 6 vị trí đầu 10 km thời điểm, hắn độ tuy rằng kinh người, nhưng cũng còn không phải hắn nhanh nhất độ, hắn còn có thể càng nhanh hơn. Mà ở 6-10 km sau, cũng chính là vòng thứ hai tô Duệ độ lần thứ hai tăng nhanh. Bởi vì hắn bây giờ, đối với thi đấu đạo cùng đường hướng cũng đã hết sức quen thuộc, không cần lại nhìn bảng hướng dẫn, cũng không cần lo lắng sẽ đi nhầm đường này thì có thể làm cho hắn càng thêm tận hứng, kỵ đến càng mau một chút. Nguyên bản, mọi người đều cho rằng trước độ, đã là tô rệ cực hạn, không thể lại sắp rồi. Nhưng không nghĩ tới ở vòng thứ hai thời điểm, hắn độ còn có thể lại tăng lên nữa, vậy thì nhường khán giả càng thêm kinh ngạc, đối với hắn ấn tượng thì càng sâu hơn. Ngày hôm nay Phong, hơi lớn, coi như đứng không hiểu, quần áo đều sẽ bị gậy lên, mà cưới xe đạp, chịu đến sức gió thì càng lớn hơn, nằm ở phía trước nhất độ. Tự nhiên là chịu đến to lớn nhất lực cản, nhưng vẫn không có ảnh hưởng đến hắn độ, hắn vẫn là nhanh nhất lái xe, cái khác lái xe độ đều không có hắn như vậy nhanh. Phong tuy lớn, thổi tô duệ, nhưng hắn vẫn là mồ hôi nhễ nhại thân thể đều ở nhiệt, điều này là bởi vì vận động dữ dội tạo thành, cũng là bởi vì tâm tình khá là hứng phấn, khó có thể bình phục, mới sẽ như vậy hứng hưởng. Nhiệt, nhưng là nhường hắn cảm thấy càng thêm tận hứng, càng thêm vô cùng nhuẩn nhuyễn, càng càng thoải mái, hắn còn muốn càng mau một chút. Ở 60 km sau, Tô Duệ độ triệt để nổ lên đến lĩnh rồi, đối với thi đấu đạo quen thuộc, nhường hắn có thể không kiêng rẽ chút nào xông về phía trước, chỉ cần đem hết toàn lực lái xe, để cho mình càng càng thoải mái là được, cái khác liền không cần nhiều cân nhắc. Vì lẽ đó, Hán độ vào lúc này vung đến mức tận cùng, cường hãn thể năng, nhường hắn có thể vô cùng nhuẩn nhuyễn vung ra tốt nhất thực lực, mà không cần lo lắng thể lực tiêu hao hết sự tình.